Ai u, các ngươi không biết ta, thương châu tiểu tiên đồng này vài thập niên chính là đại diễm cùng thanh thiên môn đấu đến ngươi chết ta sống châu đâu, thanh thiên môn không chiếm thượng phong A. Là đâu, ta vốn dĩ cũng là ở thiên địa lâu ép tới thương châu long đầu say, không thành tưởng. Ai, đáng thương ta một khối thượng phẩm linh thạch A. Phi, ta áp chính là trúc dịp thanh. Khai trung phía trước thắng suất tối cao diệu A. Chiều ca ngoài thành con đạo, nhà gỗ ở trong rừng chạy như bay, bóng cây xuyên qua. Trần huyền thương lại nhảy linh châu đứng ở lan can thượng thịnh, tiểu trưởng quay, tiểu trưởng quay, thật nhiều nhân tu thế ngươi nói chuyện lý. Đem trong tay cuối cùng một con chim loại yêu thú vi no, bạch phù dung sùng ái vớt ve nàng đầu vũ, nói nhỏ vài câu, đôi tay ném đi, phi ưng chấn cánh nhảy vào trời cao, mới quay đầu lại nói, hẳn là, chúng ta chúc diệp thanh bốn dĩ liền thu an. Thả chạy phi ưng thu nhỏ lại thành điểm đen, bay về phía tư phương, Trần huyền thương trong lòng không phục, tiểu trưởng quay, ngươi làm mười mấy chỉ lão điêu tin. Ta cũng có thể đưa." Bạch Phù Dung méo hắn đầy đầu trường mau vặn vặn, "Ta đây nhưng luyến tiếc, đưa ngươi đi ra ngoài. Tin cũng chưa về, ngươi khẳng định cũng không về được. Không chừng bị cái kia trường mắt môn phái bắt được đi làm linh thú." Trần Huyền Thương tiêu căng mà ngẩng đầu, Bạch Phù Dung nhìn hắn bộ dáng này cũng nở nụ cười, "Thật sự nghĩ kỹ rồi quy sà hoa ở nàng bên hai, lạnh leo đuôi rắn đụng vào nàng vành hai, kia mười mấy chỉ lão điêu một khi phi để mục đích địa, ngươi lại tưởng cùng khổng phồn tú cười tàn phiếm, đã có thể không thể nào." đương nhiên bạch phù dung thu liễm tươi cười ngón tay sờ sờ mai rùa, người không phạm ta ta không phạm người quy tắc nếu là ở trong tối giữa sông vậy xem ai sẽ bắt cầu chính là khổng gia khai sơn diệu bình chọn quy tắc nói rõ ràng bãi dưới ánh mặt trời hắn cho ta tới này bộ vậy đừng trách ta ghê tầm hắn hắn khổng gia người không phải tự xưng là nho gia tam giới đệ nhất thân cư vô thượng đỉnh sao còn sợ cái gì bạch trưởng quay khuôn mặt gần trong găng tức âm tam tiểu dùng đuôi rắn chạm vào nàng mềm mại làng gia Đoàn Thành Đoàn nói, vậy làm đi. Lo trước lo sau liền quá không bạch phụ dung. Bạch phụ dung, mặc nói không mất hồn, bao ứng tới cũng nhanh. Ngày đó buổi trưa, chiều ca Thành chủ khu nội vượt qua mười ra cửa hàng tiểu lầu khai trường bán lạc tuyển thần rượu chúc Diệp Thanh, dẫn tới người qua đường tranh nhau cạnh thấy, muôn người đều đổ xô ra đường, hỏi cửa hàng trưởng quầy, mỗi người khẩu kính nhất trí. Đây là sáng tinh mơ một mở cửa, phát hiện bãi ở cửa tiệm, Dì giá cao, bạch cấp, không cần tiền. Dự châu bạch phụ dung trưởng quầy người Mỹ thiện tâm, đem nguyên bản tính toán đưa cho thanh thiên môn mấy trăm đàn trúc diệp thanh dùng một lần đưa cho Triều ca thành, còn để lại sợi, thượng thư đem ta ái cùng đau để lại cho Mỹ lệ Triều ca đi. Nhìn một cái, nhiều thông thấu cơ linh người Ngọc Nhi A. Các đại cửa hàng trưởng quầy khen không rứt miệng. An dưa người qua đường. Dưa rất đầy đất. Không bao lâu, giao quang quận tiên sẽ, tam giang nguyên yêu sẽ, hồi lòng tiểu ma sẽ phân biệt phát ra trọng bảng tin ngắn. Phát ra đoạn huấn thế lực phân biệt vì đại diễm thiên đình, tam giang nguyên long tộc, long nguyên, tam phương thế lực lớn đường kính cũng là hết sức thống nhất. Đại diễm thiên đình, cảm tạ dự châu bạch trưởng quầy tặng rượu tri ân, hoan nên tới giao quan quận một du Long tộc, cảm tạ dự châu bạch trưởng quầy tặng rượu tri ân, người mang tin tức đã bị ăn, không cần chờ đợi hồi âm. Long nguyên, kính dự châu bạch phụ dung, tặng rượu đã thu được, đại thiện, chiêu ca người, thanh thiên môn, quả nhiên. Chiều ca tiên sẽ đại khu thanh thiên môn thông tin mã hạ, nhắn lại khu không đến 15 phút liền bị công hãm. Ngày đó, khổng gia hảo chiến hưu Ung Châu tiên sẽ vươn có lợi viện thủ. Ung Châu tiên sẽ, cáo thiên hạ anh hùng, giới tử bờ sông, cung điện bí cảnh. Một tháng 15, quân hùng hội tụ, bách gia luận đạo, ai cùng tranh phong. mươi 47 đi vòng Ung Châu, thanh thiên môn khổng gia trên dưới kỳ thật biết 13 châu liên tuyển định tại khuynh giang nam người không ít ngày ấy ung châu giới tử giang đoạn hiện lên cung điện bí cảnh ung châu châu chủ kiểu lục thần lập tức bạo phá bồ câu truyền tin khổng phôn tú huyết hồng bồ câu phi để thanh thiên môn khi khổng phôn tú đang ở từ đường giảng kinh bồ câu bạo phá chuyên âm huyết bắn đầy đất đem giới tử bờ sông bí cảnh hiện tin tức ù ù truyền khắp cả tòa từ đường nhất thời không ra từ đường loạn thành một đoàn khổng phôn tú giờ này ngày này cảm kích người đối với dự châu đoàn người rời đi phần lớn cảm thấy thích nghe ngóng hoặc sống chết mặc bay. Nhiều nhất đánh giá một câu, này đó Sơn giã người còn coi như biết điều. Ai ngờ, này xa xôi khu rừng đen dưỡng ra tới Mỹ nhân lại là cái ăn thịt người không nhả xương ác ma. Ngày thứ ba khai Sơn chính lễ còn tại tiến hành trung, khổng phồn tú mặt mang mỉm cười nhìn chăm chú dưới chân núi xếp hàng uống tẩy tủy rượu tiểu đồng tử nhóm, trong lòng tình cảm chào dâng, nói nho đạo không cô kế tiếp có người, nhưng mà rượu còn không có uống xong, elson Sơn đưa tin Linh Châu chật lóe gửi thư người là đại diễm thiên đình trưởng môn nhân lữ kỳ kỳ, kỳ kia ra mặt dày cảm tạ phồn tú huynh ghét bỏ chợ ta đại diễm người rút thăng tu vi a trước cảm tạ lạp Diệu ngon mặt trời rực rỡ thiên chúng ta giới tử bờ sông thấy khổng phôn tú không đầu không đôi thứ nhất tin ngắn xem khổng tộc trưởng như mày thức mau sơn đạo hạ nhân đàn thanh âm hoặc cao hoặc thấp nghị luận lên nhìn a nội thành thiên địa lâu nói khai bán trúc diệp thanh đâu hắc trời đất này lâu thật là vả mặt không nên bán khuynh giang nam sao ta bên này khai sơn lễ còn không có thu xong đôi đâu ai biết bên trong chắc chắc chờ chờ đâu hai ngày trước tẩy tủy lễ ngươi lại không phải không nhìn kia dự châu chúc diệp thanh nhiều lợi hại ra hỏa a cũng không biết khổng gia đại tộc trưởng sao cái tưởng khuynh giang nam cũng không tồi đi huynh đệ ai nói khuynh giang nam không hảo chẳng qua kia chúc diệp thanh càng tốt ha ha ngài nếu là ái kia khuynh giang nam đến sẽ lễ tất ta đi thiên địa lâu mua chúc diệp thanh láo huynh ngự nhưng đừng đi theo Ai đừng giới A, cùng nhau cùng nhau, khách khí lạc huynh đệ. Trên sơn đạo khổng phôn tú, sướng phiếu khổng tử. Phía sau Trương Điền đưa lỗ thai giải thích triều ca nội thành các đại cửa hàng tin ngắn, khổng tử đôi mắt trật lóe, móc ra chính mình đưa tin Linh Châu. Quả nhiên, hai ngày trước tẩy tủy quá trình sớm có toé miệng người thông truyền triều ca tiên sẽ, này một chút, triều ca nội thành cửa hàng thống nhất mở miệng vì Trúc Diệp Thanh nói chuyện, như lửa đổ thêm dầu, cỏ cây một phòng. Nhanh chóng đem khai sơn lễ lựa chọn khuynh giang nam chuyện này đỉnh tới rồi nơi đầu sóng ngọn gió. Chiều ca tiên sẽ đại khu. Chiều ca thiên địa lâu, kim ngày khai trương, bán trúc diệp thanh 200 đàn, đoạn hóa không bổ, tới trước thì được. Chiều ca nên tân lâu, trúc diệp thanh đổ đổ nên tân lâu. Khua chiên gõ chống hoan nên giữ châu bạch trưởng quậy lại đến chiều ca. Chiều ca thiên hương các, bán trúc diệp thanh lạc. Thiên 30 người rượu khách giảm 50% trở lên vì triều ca nội thành trung lưu lượng khách danh tiếng tốt nhất tâm ra, buổi trưa vừa mới tuyên bố ba điều tin ngắn, ở triều ca tiên sẽ này nặc đại khu vực nội, được đến vô số tu sĩ cùng phạm nhân xem. Phía dưới nhắn lại khu, cao ngất quát gai xương nhân tâm phổi. Thiên địa lâu ngươi đừng trang, nhà ngươi nở khắp tiên giới 13 châu, ma giới còn có mấy nhà, sao khả năng đoạn hóa không đủ đói khát marketing không phải như vậy làm bừa làm. Ha ha ha trên lầu đạo hữu lời nói đại thiện, nương ai nguyện ý quản khổng ra kia bọn hủ nho trong đầu là đậu hủ vẫn là ốc tử lão tử chỉ nghĩ nếm thử chuốc diệp thanh nghe nói ở mười ba châu tinh tế tiểu quán thanh danh như mặt trời ban trưa a đâu chỉ như mặt trời ban trưa các ngươi không biết sao năm trước một chỉnh năm dự châu tiên sẽ thống kê dự châu tân nguyên anh nhân số so năm rồi nhiều vài trăm hai khẩu lục mới biết được chín thành đô mua quá tinh tế tiểu quán rượu a nói cách khác còn có khác rượu vô nghĩa Ngươi cho rằng dự châu kia họ bạch tiểu nương tử là cái loại này rượu lâu năm hào ôm thành danh rượu không buông tay. Nhân giới tham gia mười ba châu liên tuyển căn bản chính là tinh tế tiểu quán giả nhất công hiệu nhẹ nhất rượu a. Ai u ta triều ca người thành phố nhóm a ta một cái xa xôi sơn dã lương châu người đều biết dự châu bạch phù dung trong tay một hai ba đâu. Trúc Diệp Thanh, Tùng Hoa Điêu, Hoa Mai Điêu, trước mắt lương châu trên thị trường tiêu thụ lượng lớn nhất chính là Tùng Hoa Điêu đâu. Ý nghĩa thôn thức, buôn thiên địa lâu mà đi ra đô nhà quê chiều ca người linh châu trung ngôn luận xem nhân tâm sôi trào đạo tâm không xong khổng tư khẩn nắm lấy linh châu phiên tay phất tay háo thu trời biết hắn cảm thấy ngón tay đều phải đem linh châu niết cái dập nát ta nên làm gì cảm tưởng đâu Cảm tạ bạch phụ dung không có công khai say trường an bí mật vẫn là ảo não với này sơn giã dự châu người không nghe lời không phục quyền uy đi luôn dư còn cấp thanh thiên môn trống giống bắt một chậu dơ huyết dưới chân núi các tiểu tiên đồng hoàn toàn không biết chiều ca nội thành phát sinh hết thảy ngoan ngoãn một ly kịch độc tẩy tủy rượu uống sạch sẽ chịu đựng nước mắt cùng khẩu nội máu tươi thống khổ đến cả người run rẩy khổng tử trong mắt nhìn này hết thảy cho khí bài không ra tâm huyết cơ hồ muốn nghịch lưu này đó bọn nhỏ toàn tâm tin tưởng nỗ lực sơn ngoại những người đó lại ở làm cái gì lấy bực này thần thánh nghi thức vì mánh lưới làm mồi dụ bác danh bác lợi nhân tâm nên như thế nào hiểm ác như thế nào ác độc mới có thể dùng lít lợi đấu đá đi dẫm đạp chân thành hướng đạo chi tâm đâu hư nhân qua Vô tình vô nghĩa. Bạch Phù Dung không phải cái nào loại, nàng vốn là không phải cái loại này nhậm người dấm đạp mềm cục bột. Phụ thân, đêm qua ngài làm quyết định khi, nghĩ vậy hết thể sao? Bị giả dối nhân nói trướng trụ đôi mắt, có thể làm ngài xem đến mây mù ở ngoài thế giới sao? Làm này đó hải tử vì những cái đó lao mà không hủ nhân đạo sĩ làm của hồi một khi, theo đuổi kia cung điện bí cảnh linh bảo khi, ngài sẽ suy nghĩ sâu xa bồi hồi sao? Trước mắt mây mù lợ lở, ánh mặt trời thanh minh. Khổng tử thật sâu hút khí. Đại nghĩa, như thế nào đại nghĩa? Ta không tin giả nhân, ta tin chân nghĩa. Ta không thương tiếc khổng gia phong vũ phiêu diêu danh dự, danh dự vốn chính là không xảo, dông tố bên trong sẽ tự phá kén trọng sinh. Ta cũng không lo lắng bạch phù dung bị nuốt lời thẹn quá thành giận, nàng vốn chính là cái đao kiếm không thể xâm thân ác ma. Ta chỉ thương hại này đó hoàn toàn tin tưởng bọn nhỏ. Công tử, ngài có khỏe không? Thấy khổng tử trên mặt xanh trắng đan sen ẩn ẩn kim quang từ đỉnh đầu thẩm thấu rất tán, trương điền lo lắng hỏi. nguyên anh lúc sau vì thần động, thần động qua đi vì phân thần. trước đó không lâu, trở về triều ca thành trước, khổng tử kia chàng kinh thiên triệt địa bốn mươi chín lôi kiếp, hoang giả thượng cửu thiên phong lôi kêu gọi nhau tập hợp, dẫn tới vạn người nể cổ nhìn lên. đại điệu ra nước, đại nghĩa chi đạo vì nó truyền nhân trưởng ca chiến thắng trở về. chói mắt điện quang trùng, nhìn thấy khổng tử mở to mắt, một đôi mắt phượng mơ hồ kìm quang lập lòe, trương điền liền biết. Nhà mình chủ công này phân thần kỳ là thành. Kết quả giờ phút này, khổng tử trên đỉnh đầu mơ hồ kim quang làm trương điền lại lần nữa lo lắng. Nên sẽ không ngắn ngủn mấy tháng, lại nên tấn trước đi. Không tốt, đại không tốt. Tuy là chủ công 13 trong năm tích góp muôn vàn áo nghĩa hiểu được, cũng không thể quá nhanh quá tỉnh ngưng kết thành tu vi. Này cử, hậu hoạn vô cùng. Không có việc gì. Khổng tử nhàn nhạt nói, rũ xuống mi mắt, trên mặt kim quang dần dần biến mất đám người nghị luận không có dao động khổng phồn tú biểu tình xa xa nhìn lại khổng tộc trưởng như cũng là mặt như băng cứng bàn thạch không thấy chút nào động dung lễ tất đám người tan đi khổng ra người dựa theo trưởng ấu tôn ti thuận sơn đạo bay vọt mà thượng tầng tầng mây mù che khuất khổng từ đôi mắt khổng trống chân bị hắn mang theo cũng không dám kéo thiện năm đường thúc quần áo đường thúc hiện tại thoạt nhìn hào hùng thanh thiên muôn nội khai sơn lễ sẽ không ảnh hưởng chủ gia đệ tử mỗi ngày nghiên tập giảng kinh trọng nhi từ đường nội hương xương mù lượn lờ Khổng tử thất thần nghe khổng phồn tú giang đạo, xương mù trung khổng thánh pho tượng đôi mắt nghiêm ngặt đáng sợ, mang theo thẳng chỉ nhân tâm ma lực. Đột nhiên, nội đường mọi người đưa tin linh châu đều bắt đầu lập loè lên, xôn xao động phát sinh mau mà không có phòng bị. Đại Diễm Thiên Đình, Ma Giới Long Nguyên, Yêu Giới Tam Giang Nguyên Tam Phương đầu sỏ tuyên bố ở tiên sẽ tin ngắn, như tam thạch kích khởi vạn trọng lãng, gột rửa khởi ngàn ngàn vạn vạn tiếng người, như không cốc tiếng vọng, trầm trọng một kích dừng ở Khổng Từ trái tim. Không nghĩ tới, hắn chưa từng nghĩ đến nay ta khắc kim thạch chi lực đổi trắng thay đen khả năng thế nhưng là bạch phụ dung một giới đoàn thọ phàm nhân rảo khởi sóng lớn phong ba không ra người không ít mặt lộ vẻ kinh sắc im tiếng từ đường trung cũng nhịn không được trâu đầu ghé thai địa phương một tiếng vang nhỏ đầu bài khổng tử nghe thấy lao quản ra nôn nóng hô phồn tú đại nhân khổng tử ngẩn ra ngẩng đầu nhìn lại đám người cũng sôi nổi đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy nguyên bản mặt triều đồ chúng khổng phồn tú không biết khi nào bối qua thân thanh âm nghẹn nào nói không có việc gì Không cần lộ ra. Khổng tử. Khổng phôn tú dưới chân trên mặt đất, vài giờ màu đỏ tươi hết sức bắt mắt. Khổng tử kinh hãi, thất thanh nói, phụ thân. Khổng phôn tú nhịn xuống quần quần khí huyết, quát lớn nói, ồn ảo. Nhạc năm, ngươi tới đón giảng đạo. Nói xong, không đợi khổng tử do hỏi, khổng phôn tú tự hành ly tràng, khổng xanh đứng dậy tiếp theo giảng đạo. Từ đường chung, mỗi người cảm thấy bất an, đại gia kinh ngạc nhìn tộc trưởng lưu lại vết máu nay rõ ràng là bị tam phương thế lực khí mà phun ra huyết châm huyết như hoa mai rừng ở khổng khâu tượng đắp dưới chân gạch vàng xích huyết đẹp cực kỳ hào thủ đoạn khổng tư nhìn chăm chăm vết máu một lần nữa ngồi quỳ trên mặt đất hồi ức sáng nay bạch phụ dung cuối cùng cho chính mình thứ nhất tin ngắn sơn thủy có tương phủng thiện niên công tử không cần áy nay không có chợ ta đạt thành khai sơn diệu thành tựu chuyện này ngươi thiện tâm giống như là nước mắt cá sấu nếu không phải a có chút đồ vật Vẫn là chính mình thân thủ tới bắt càng tốt Càng tạ ngươi trợ ta nghiên ra say trường ăn A Hẹn gặp lại Rút tuổi dưới đáy nổi Thật là hảo thủ đoạn Bạch Phú Dung Phía trước xem nhẹ Thật là xin lỗi Khổng tư nhẹ giọng nói Sửa sang lại bảo phục Hướng về phía khổng thánh pho tượng trường thân nhất bái Chiều ca ngoài thành quan đạo Tinh tế tiểu quán chạy như bay không tha Bạch Phú Dung ôm một vò tùng hoa điêu đương nước uống Giữa ngồi ở làn can thượng nhìn về nơi xa bên đường biển rừng. Âm tam kiểu ghé vào nàng bên chân, thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ mà cho nàng niệm khu rừng đen bên kia yến kiểu ra truyền đến trăm dặm kịch liệt tin. Bạch trường quay. Ngươi nếu là lại không trở lại liệu lý này tràn đầy như hồng thủy ý kiến và thái độ của công chúng, ta yến kiểu liền dẹp đường hồi phủ, tiếp theo cùng yến mập mạp hợp thành một đám họa hoa ngươi. Thiên giết, chiều ca tiên sẽ bên kia ba ngày hai đầu gõ dự châu tiên sẽ, làm cho bọn họ hỏi chúng ta tiểu quán tử, ngài ở bên ngoài rốt cuộc làm gì lòng dạ hẹp hòi khôn khéo có khả năng yến cửu bái thượng đôi rắn phiên xong cuối cùng một tờ âm tam tiệu nhìn bạch phụ dung hai người liếc nhau đồng thời cười ha hả xem ra trong khoảng thời gian này ta lăn lộn phong ba chính là cấp yến cửu gia mang đến không ít bối rối a bạch Phụ dung lau lau khỏe mắt cười ra tới nước mắt trong gió cất cao giọng nói lộc vương liệu lý người thủ đoạn vẫn là đáng giá tin tưởng tiểu trưởng khoài ngươi không cần quá lo lắng âm tam tiệu dùng đôi rắn vô vô bạch Phụ dung ngón tay bị nàng méo sờ sờ nhân gian pháo hoa đều có vô địch mị lực bạch phù dung lắc đầu chạy như điên nhà gô mang theo gió to thổi dối loạn nàng tóc dài nghĩ đến nhạn đãng sơn lộc đản sẽ không chán ghét chúng ta khu rừng đen rượu phòng đâu chỉ là không chán ghét ta âm tam tiệu nhìn bạch phù dung bộ dáng thầm nghĩ rượu tàng cũng đủ sao yên tâm có thể chống cự quá ở triều ca tiên sẽ phóng lời nói tam phương thế lực lớn chống cự quá bọn họ đồng loạt dẫn phát tranh mua sao yên tâm đi tiểu tiểu ngươi không gọi ta tiểu tiểu Ta khả năng sẽ càng vui vẻ. Chính là kêu ngươi tiểu tiểu, ta thực vui vẻ a. Bạch Phù Dung cười nói, đem âm tam tiểu ôm đến đầu vai của chính mình. Âm tam tiểu. Tính, ngươi vui vẻ liền hảo. Nơi xa hoàng hôn như lửa, ánh nắng chiều đầy trời, âm tam tiểu suy nghĩ, hỏi, hồi trình cũng muốn đi đường cũ sao. Bạch Phù Dung uống làm tùng hoa điêu, lau lau miệng, đổi một cái lộ. Nếu ra tới chơi, liền phải chơi không giống nhau. Chúng ta đi ung châu, đi xem tia giới tử giang cung điện bí cảnh. Chương 48 về Vân Tiên phủ. Tân An phủ thật sự là địa linh nhân kiệt, chân trời ánh nắng chiều đều mang theo nồng đậm linh khí kết thành màu tím. Xem hữu quán đoàn người đồng thời ngồi ở lan can thượng phát ra thở dài. Thật xinh đẹp a. Bạch Phúc Quý thổn thức, vươn tay tới sở sở không khí, ánh mắt tràn ngập cực kỳ hâm mộ. Bạch Phú Dung tán đồng gật đầu, tay trái cấp Trần Huyền Thương trải lông, tay phải chỉ vẽ vòng ở âm tam kiệu mệt mai rửa thượng vẽ tranh, làm cho quy xà xách một tiếng, cái nuôi quấn lấy nàng ngón tay không cho nàng lộn xộn lý không cứu hóa thành nguyên hình xóa tung một thân bạch vũ cấp gió đêm thổi hào hào vũ động hắn hạc mục nghiêm ngặt chăm chú nhìn phương xa tựa hồ nơi xa màu đỏ đường chân trời không phải đường chân trời mà là cái gì hy thế hiếm quý tân an phủ quả nhiên vẫn là cái kia tân an phủ phiêu ở chân trời mấy trăm năm màu tím lưu vân cũng không thấy biến hỏng bạch phúc quý bị gió đêm thổi đến sàng khoái thích ý mà cùng bạch Phủ dung kéo qua. là đâu kia mà thanh thử lúc ấy muốn ta thông tin mã gì ngươi không nói sớm bạch phù dung Ta cấp đều đã cho. Không liêu gì, hắn liền lão nói ta lớn lên quay mắt, hỏi ta xuyên vân kiếm kêu gì danh. Ta mẹ nói như vậy ngốc người sao. Ta sẽ nói cho hắn xuyên vân kiếm kêu xuyên vân kiếm sao. Đây chính là lão cha áp đáy hỏng thần bình. Bạch Phú dung cái hót rửa vào một lan thượng, liếc xéo tiểu Phúc Quý, ngươi cẩn thận một chút, Phúc Quý ca, kia mà thanh thử ta xem tâm tư thay đổi thất thường thực. Bạch Phúc Quý khó hiểu, Pháp gia tu sĩ, vẫn là rất đáng tin đi. cuồng Cùng kỳ đâu? Bạch Phù rung thích một tiếng, chẳng lẽ ngươi đã quên sơn móng tay lăng thành chiến dạ du thần sao? Pháp gia cuồng nôn kỹ không phải một hai phải nói thật, cũng không phải một hai phải cùng chân thật không tương vi phạm mới được. Hơn nữa, ai ta biết liên lụy đến pháp luật tổng làm người cảm thấy là thần thánh. Nhưng là pháp luật luôn là giai cấp thống trị người phát ngôn. Nhưng là thân phụ pháp luật người, chưa chắc chính trực vô ngụy. Bạch Phúc quý rảo khẩn mày, Tam Thiên đại nhân cảm giác còn hào đi. Bên cạnh lý không cứu nhìn hắn cái dạng này thật là giận sôi máu thầm nghĩ bạch ra anh minh một đời sao dưỡng ra tới cuối cùng tiểu tử như vậy không thông suốt ngươi này tiểu xuẩn trứng bạch sương bình gặp ngươi bộ dáng này thật là muốn tức chết chẳng lẽ hai trăm tuổi lúc sau sinh nhi tử đầu óc sẽ biến ngu xuẩn ngươi ngẫm lại kia pháp ra vệ ương, đừng quăng xem sử gia bá bá hắn những cái đó công tích ngẫm lại hắn lén làm người cùng đối đãi cố quốc hành vi bạch phúc quý trâm trước nói đại tiên nhi ý của ngươi là nói tam tiên đại nhân là cái loại này trước trách trong vòng thiết huyết vô tư người này không khá tốt bạch phù dung thở dài nhảy ra đưa tin linh châu đem mười ba châu chợ đen treo một ít cổ xưa truy sát lệnh nhảy ra tới cấp bạch phúc quý xem phúc quý ca ngươi hiện tại cũng không phải là hắn bảo hộ mục tiêu nhìn kỹ những cái đó cũ nát truy sát lệnh thế nhưng tiêu năm trăm năm thời hạn truy kích và tiêu diệt đúng là bạch gia tàn chi bạch phúc quý ngẩn ra lao cha chưa từng có đã nói với ta này đó lý không cứu lạnh lùng nói vô tri vô giác tồn tại Thật là hạnh phúc. Không cần chúng ta, năm đó chấp hành di tộc lệnh người là ta, ta báo đi lên chính là không một người sống. Ai biết chạy đi đâu tin tức, thiên hạ họ bạch người nhiều như vậy. Bạch Phúc quý không làm, đại tiên ngươi đây là cái quỷ gì cách nói. Lý không cứu cười lạnh, ta liền này cách nói. Hảo hảo, Bạch Phụ rung mắt thấy hai người lại phải đối mắng đi lên, chạy nhanh đau đầu một bên kéo một cái. Chúng ta tạm thời tin tưởng cắt bình minh trưởng quay đi, tin tưởng hắn cùng Bạch lão Đại giao tình. Sẽ không tìm cái gì lòng dạ khó lường người đi. Bạch Phúc Quý cảm thấy thực bị thương. Các ngươi vì cái gì không nói sớm. Bạch Phù Dung cùng Lý không cứu liếc nhau. Cuối cùng Bạch Phù Dung quyết định ra tới bối nổi, là ta. Sương Bình Thúc ở ngươi lâm ra khu rừng đen phía trước, viết thư cho ta, công đạo những việc này. Hắn vẫn là hy vọng ngươi quá đến vui sướng chút, cho nên ta không giảng. Dù sao ngươi vốn dĩ liền gì cũng không biết, có thể bộ ra nói cái gì, Bạch Phù Dung thầm nghĩ. Bạch Phúc Quý kinh ngạc trong lòng hồi ức này ra tới mấy tháng lão cha bảy ngày một phong thơ chính mình cũng chưa làm được đến mỗi phong thư tất hồi hắn mất mát mà nhìn sàn nhà hoắc mà đứng lên ta phải cho lão cha viết thư bạch phù dung ôm ngực cười hỏi viết cái gì bạch phúc quý đầu lưới không quá linh giống nhau báo báo cái bình an bái còn có thể có gì tiếp theo cái thành chấn thực mau liền đến giao xong qua đường bạc tiến vào nội thành to như vậy một tràng cao nhà ở ẩm ẩm ẩm xử nhập đường phố tới gần bế cửa thành trong thành người chút nào không vì thấy hình thù kỳ quái đại gia hỏa mà cảm thấy sợ hãi ngược lại một cái tái một cái rộng lượng xin hỏi trong phòng chính là dự châu bạch trưởng quầy hoan nên ngài tới chúng ta nơi này a ngài quá xoáy lạp trong phòng tiểu quán bọn tiểu nhị bạch phù dung thanh thanh giọng hỏa tốc vọt tới bên cửa sổ vén lên mảnh sảng khoái nói đúng là tại hạ cảm ơn ngài cao tán a lần này ứng đến không được một là kích khởi ngàn tầng lãng mọi người sơn hô hải khiếu thanh âm sóng triều mà đến thiên a thật là bạch trưởng quầy ta ở linh châu gặp qua nàng bức họa thật là mạo nếu thiên tiên a sao như vậy đẹp ai hắn nương xem mặt ngươi cũng không nhìn xem nhân ra bạch trưởng quầy chiếu khổng ra trên mặt chịu cái tác thật vang ha ha ha ha sảng a sảng ta liền thích xem đại diễm thiên đình cùng thanh thiên môn lẫn nhau véo bạch phù dung không ngừng đáp lại phố người khác đàn tiếng hô còn có không ít làm ầm ĩ ồn ào người mua đỏ tươi đoá hoa triều tiểu quán nhà gỗ vứt tới làm bạch phù dung thiếu chút nữa cười chết thủ thành người cầm trường kích vọng tinh tế tiểu quán khổng lồ bóng dáng cùng bên cạnh người kéo hoa nhìn không ra a đều nói làm rượu nương từ đẹp này dự châu bạch trưởng quậy thật đúng là tuấn a đồng bạn lạnh lạnh nói ta không để bụng này bạch phù dung tuấn không tuấn ta chỉ nghĩ nếm thử kia thanh danh đầy trời chuốc diệp thanh sách nói lên thanh thiên môn liền tới khí lại nên nộp thuế khoản sau một lúc lâu bạch phù dung đầu từ ngoài cửa sổ dỗi trở về suy tư nói này thanh thiên môn trị hạ không được a nay còn chưa tới tân an phủ biến cảnh liền có người bên đường xúi dục đại diễm cùng thanh thiên môn cái gì xúi dục, ngươi cũng thật để mắt này bọn điêu dân lý không cứu lệ thường trào phú mặt ngoài miệng hoa hoa tính cái gì bản lĩnh có bản lĩnh rút kiếm một mình đấu nhìn bạch phù dung nhíu mày lý không cứu động động miệng lại bổ sung một câu tân an phủ thuế trọng ngươi tưởng ai khơi mào tới đầu tự nhiên là không ra. Bạch Phù Dung ma ma nói, khả năng, không ra phô bày giàu sang thuê thanh thiên Sơn vẫn là yêu cầu rất nhiều tiền bạc. Lý không cứu, vô nghĩa. Bạch Phù Dung đang muốn cãi lại, eo Sơn linh châu sáng ngời, thế nhưng là Sơn móng tay lăng thành thành chủ Sơn móng tay hoa châu tín ngắn. Bạch trưởng quay quả nhiên hào sảng tính tình, kia một thành lợi, ta làm chủ, nhường cho khu rừng đen. Bạch Phù Dung, tình huống như thế nào, Sơn móng tay hoa châu đổi tính. Phía trước không phải còn cắn chết giá cả một bước cũng không được sao bọn tiểu nhị thấu đi lên xem, một năm miệng mười thảo luận nói, nói không chừng là xem tiểu trưởng quậy người bị ung châu khi dễ, cảm thấy đồng bệnh tương liên, liền đáp ứng rồi khu rừng đen cùng sơn móng tay giao dịch đâu. kia vì sao nói ta hảo sảng. nói không chừng đoán được ung châu cùng khổng gia giao dịch, sơn móng tay hoa châu tốt xấu là một cái thành chủ, có điểm tin tức con đường không kỳ quái. người này hảo kỳ quái ca tính, không sấn người bệnh muốn mạng người, còn đưa than ngày tuyết. bạch phúc quý cầm gác ở xuyên vân trên thân kiếm, lẩm bẩm nói. Có lẽ, là Bạch Phụ Dung ngươi kia tay rút tuổi dưới đáy nổi làm sơn móng tay thành chủ cảm thấy thực sản khoái đi. Tâm tắc, đem bảo bối bán cho thanh thiên môn người đối diện, ta ngẫm lại đều cảm thấy ngươi tâm tàn nhẫn. Thật sẽ làm nổi bật. Bạch Phụ Dung gãi gãi đầu, tin tức nhanh như vậy sao, đều chuyển tới sơn móng tay lang thành. Bọn tiểu nhị. Người sáng mắt không trang ám bức a trưởng quay Trở về khu rừng đen con đường thay đổi tuyến đường Ung Châu, thành thật nói lên tới xem như tha lộ. Tinh tế tiểu quán ngày trì đêm đổi nửa tháng, rốt cuộc đi tới giới tử bờ sông, nhưng mà khoảng cách rung châu giới tử giang đoạn còn có mấy ngày lộ trình. Một đường đi tới, tinh tế tiểu quán gieo hạt thanh danh vô số, ở đâu tỏa thành trì qua đêm liền ở địa phương bán rượu, cực thấp độ dày tùng hoa điều trúc dịp thanh, phàm nhân uống lên cường thần kiện thể, tu sĩ uống lít khí duyên niên, bán được chỗ nào liền sẽ khiến cho nơi đó điên cuồng tranh mua. Không từ không còn có cùng Bạch Phù Dung liên hệ quá. Bạch Phù Dung cũng không mặt nóng dán ngược lại là chuyên tâm kinh doanh nổi lên tinh tế tiểu quán cái này thông tin mã ra triều ca thành tới điều làm chúng ta ái cùng thống khổ đều lưu tại mỹ lệ triều ca đi tới rồi tân an phủ biên giới tới điều tân an màu tím lưu vân a hy vọng chúng ta còn có lại gặp nhau thời điểm tiến vào ung châu lại đến điều ngưỡng gia khuynh giang nam diện tích rộng lớn đại địa a hy vọng ngài hoàng nên ta đã đến an dưa con chúng nay bạch phù dung dương đông kích tây đem thanh thiên môn cùng ung châu thanh danh treo ở hỏa thượng nướng này một chút tới ung châu cũng không sợ bị đánh chết thật tráng sĩ si cũng bạch phù dung đương nhiên không đốc nàng sở hữu thông qua tiểu quán thông tin mã gửi đi tin tức đều là hóa lại chậm thì bảy tám cái canh giờ nhiều thì ba bốn tiên Nay không nàng đang định biên tập một cái lâm giới tử bờ sông độc bộ tìm hoa gì đó biểu đạt một chút cảm hoài bỗng nhiên thứ nhất tân tin ngắn nhảy ra tới bạch trưởng quay kính khải tha thứ kiểu mỗi tùy tiện lấy được ngài thông tin mã ta chỉ đại biểu ung châu hoan nghênh tinh tế tiểu quán khách quý nhóm đã đến Trăng tròn trên cao, bí cảnh sinh biến. Nhân đây, mời tinh tế tiểu quán tham gia buổi nguyệt 15 mở ra cung điện tri yến. Ung Châu Châu chủ kiều lục thần bái thượng. Bạch Phù Dung, người ở trong phòng ngồi, nồi từ bầu trời tới. Tiếp đón bọn tiểu nhị lại đây xem, Bạch Phù Dung hồi phục nói trực tiếp không mang theo chuyển biến. Tiểu Châu chủ. Không phải tháng sau 15 sao. Làm phiên với hỏi, cái gì là minh nguyệt sinh biến. Lục thần Châu chủ cũng không có hồi phục. Bạch Phù Dung. Này gì người. Trước liêu giả tiện A. Bạch Phù Dung chờ đến không kiên nhẫn, Toại phiên vào Ung Châu Tiên sẽ đại khu, quả nhiên, độc lượng lớn nhất một cái chính là Ung Châu Tiên sẽ tuyên bố trọng bảng tin ngắn. Kinh bạo. Mùng một trăng non lãng chiếu đêm, bờ sông cùng vũ mê vân hiện. Danh không biết này nơi phát ra chỗ, chỉ nói hôm nay sương về vân. Phía dưới rậm rạp nhắn lại vì Bạch Phù Dung đem sự tình giải thích rõ ràng. Nương. dọa chết người, mùng một ngày đó ta vừa lúc ở giới tử bờ sông luyện bộ pháp ánh trăng một chiếu a hoắc, kia cung điện bí cảnh bỗng nhiên liền vỡ ra phùng cái gì nứt ra rồi trên lầu đạo hưu nói rõ ràng điểm a chính là nứt ra rồi cả tòa cung điện vừa mới bắt đầu từ giang mặt trồi lên tới khi có thật dày thổ thân xác đao mũi tên không sầm ánh trăng một chiếu biển hiệu nứt ra rồi lộ ra về vân hai chữ ha ha ha ta còn nhặt kiện linh bảo thảo trên lầu lời này thật sự thiên chân vạn xác kia trong cung điện đầy đất đều là linh bảo a trồng chất như núi còn chờ cái gì đi kia về vân tiên phủ a mấy cái tiểu nhị vây quanh bạch phù dung trong tầm tay bị này đi hướng ma huyện nhắn lại khu kinh mà không biết nên nói gì có đi hay không tiểu trưởng quay bạch phù dung đĩu môi chúng ta lại không gì đồ đi bái. nhân ra mời chúng ta đâu bạch phúc quý khó hiểu chúng ta mới vừa đắc tội qua gung châu a bạch phù dung người nghĩ kỹ bạch phù dung gật đầu là đâu chúng ta kia chính là dương mưu chờ Ta lập tức đem tiểu lục thần mời ta việc này phát ở tiểu quán tử thông tin mạng thượng. Ta nếu là ở Ung Châu thiếu một cây tóc, hắn tiểu châu chủ đều thoát không được căn hệ. Bạch Phúc Quý. Vài tên tiểu nhị cùng kêu lên nói, trưởng quầy, mặt đâu. Bạch Phú Dung cười hì hì, không nói lời nào. Đầu vai âm tam tiểu nhìn chằm chằm linh châu trung về vân hai chữ, không biết vì sao cảm thấy đầu đau muốn nước ra. Về vân, rất quen thuộc tên. mươi 49 Hỏa Mộc Lan vừa vào ung châu đô thành cô tô địa giới chân trời tuyết thanh sắc lưu vân một sửa thường mạo thay đổi vì đạm kim sắc xem bạch phụ dung một cái yêu tiền như mạng ra hỏa thẳng đạn đầu lưỡi vô tay nói ta thích cái này nhan sắc cùng vang bạc linh thạch nhan sắc gần độ vật ngươi đều thích đi lý không cứu cười nhạo tay quạt gõ một chút bên cạnh dùng tay quạt gió dùng sức nghe ngửi bạch phúc quý được rồi đường ngửi ung châu lại giàu có cũng là hiến vân mười ba châu trí nhất linh khí độ dày đánh không lại tân an phủ bạch phúc quý mất mát thở dài chúng ta mười ba châu sơn hảo thủy hảo như thế nào liền sinh không ra hảo linh khí nguyên đâu lý không cứu khoe miệng tác động ý cười miễn cưỡng thậm chí mang theo hung ác này ngươi muốn hỏi một chút mấy trăm năm trước vì cái gì mười ba châu yêu thần tướng trước sau làm phản cũng lấy nhạn đãng sơn các giới tam giới chung, tiên ma yêu tiên yêu ma hai hai chi giản phân biệt lấy mười ba châu vì giới ngươi cảm thấy chúng ta mười ba châu ngày ngày đêm đêm muốn gặp nhiều ít tam giới người oán hận cùng đồng nghiệp Vô thành tâm sở hướng, tự nhiên thiên địa không linh. Nghe đến đó, Bạch Phúc Quý hơi há mổm, vẫn là cái gì cũng chưa nói ra. Hắn biết chính mình Bạch ra người thân phận ở Lý Không Cứu trước mặt, khả năng vĩnh viễn đều con không thành bóng ma, thậm chí, Lý Không Cứu giờ này khắc này nguyện ý mở miệng đề vài câu những việc này, đều đã xem như lớn lao tiến bộ, tổng hảo quá qua đi vài thập niên, đem Bạch ra người vây ở khu rừng đen, hình cùng cầm tù đi. Bên ngoài thượng quái nhiễu hơn xa quá chỗ tối đoán hận, Nơi xa giới tử giang đảo Thanh Kinh Thiên, trạng vạng hôn mê hà sắc trùng, đục hoàng nước sông mang lên chu tím chi sắc, huyến lệ bắt mắt, có thể nói thịnh cảnh. Bạch Phú Dung nghe bên cạnh hai vị tiểu nhị ngôn ngữ gian không đối phó, thói quen tính ra tới căng ngăn, được rồi được rồi, hai người, một người một yêu nói chuyện gì chung nhận thức. Căng nhưng mây trăm năm trước chính là người đối diện, xé lâu như vậy, miệng không mệt sao. Nhìn một cái, giới tử giang ai? Nhiều xinh đẹp. Bạch trưởng quầy múa may cánh tay. Đối non sông gấm vóc luôn có loại mạc danh khôn kể kích chấm cảm. Đời trước Chu Du vũ trụ bận rộn bất ham, mâu tính hùng hồn bao la hùng vĩ sơn xuyên chi sắc, thấy thật là không nhiều lắm. Cảnh này cảnh này, thật là tức tức chân bảo. Trần Huyền Thương ở một bên mẻ nhẻ, cùng Âm Tam Kiệu thấp giọng nói thầm, "Này nước sông có gì hiếm lạ?" Tiểu Trưởng què giống như luôn là đối với một ít phàm thủy lạn cục đá thực mê luyến. Âm Tam Kiệu gật đầu, ngoài miệng lại vì Bạch phù dung giải thích nói. Dự Châu cũng có giới tử giang đoạn, bất quá thực đoạn ở nho lâm thành tây mười ba châu trung chiếm cứ giới tử giang triều dài nhất quảng chính là Úng châu khúc vòng quanh co bãi nguy hiểm thác nước sắc thật hảo cảnh rất nhiều trần huyền thương nay gì người chân trước còn phụ họa ta quan điểm sau lưng liền hầm đi lên thổi tiểu trưởng quay đi nhà gỗ tử buôn gần đoàn người mới thấy bờ sông co không ít xem chiều người ngâm thơ làm phú hảo không tiêu sái bạch phù dung kéo xuống cơ con áp nhìn bên cạnh cửa biên bể cá to Bên trong thủy ngày ngày đổi lại như cũ là vô nguyên chi thủy, nàng đông nhiên nghĩ tới một vấn đề. Tiểu kiêu, giới tử giang ngọn nguồn ở nơi nào? Ta nhớ rõ trên bản đồ tiêu đến, 13 châu giới tử giang đô có phần chi, thủy hệ to lớn thực. Hơn nữa hình dạng kỳ quái, 13 châu trình đinh hình chữ, giới tử giang chạy đầy 13 châu, thực phản vật lý dòng nước xu thế. Bọn tiểu nhị, đặc biệt là bạch tiểu quý cùng Trần Huyền Thương này hai chỉ tiểu nhân, cười đến khúc kha khúc khích vang. Lý không cứu suy một tiếng Tiểu tiểu, ngươi còn không có bẻ lại đây cái này kêu pháp. Lời nói dường như là hướng về phía Bạch Phù Dung giảng, ánh mắt lại là liếc xéo quy xà âm tam tiểu. Tiểu Kiều." âm tam tiểu không nghĩ phản ứng này giúp gậy thọc cức, chuyên tâm đáp lại nói. Giới tử giang là 13 châu mẫu thân giang. Nó ngậm nguồn, kia địa phương tiểu trưởng quầy ngươi cũng biết. Bạch Phù Dung kinh ngạc, ta cũng biết. Ta không phải cái thường thức tiểu năng trí tuệ sao. Bọn tiểu nhị. Ha ha ha ha ha ha ha ha ẩm tam kiệu thở dài tâm mệnh nói chính là yêu giới tam Giang nguyên a tam Giang nguyên là một cái chẳng qua cách gọi ước tương đương một phương thế lực lớn có thể tương tự tiên giới thanh thiên môn hoặc đại diễm thiên đình tên này được gọi là nguyên nhân liền ở chỗ khởi nguyên tự nơi đó ba điều thủy hệ là tu chân giới ba điều dài nhất sông nước dưỡng dục tam giới là thật đánh thật phúc nguyên nơi bạch trăm học hào hỏi phù dung nào ba điều thủy hệ ẩm tam kiệu giới tử giang trà sắc hà còn có nhung thủy, hảo khó đọc tên, bạch phụ dung thầm nghĩ, gật đầu đánh giá, dưỡng dục tam giới mâu thân hà, trách không được lần đó luận đạo ta xem kia long tộc, mỗi người mơ phì thể trắng, sinh trưởng ở phúc địa gia hỏa, chính là không giống nhau a, bọn tiểu nhị, tao nhiều vô khẩu, Trần huyền thương kỷ một tiếng cười rộ lên, âm tam tiểu than cười lắc đầu, lý không cửu cũng nhịn không được cười, mở miệng sửa đúng nói, bạch phụ dung, người này ngu xuẩn. ngao đồng ngao nhị nhị đều là ngũ chảo kim long. Này cũng không phải là ở linh khí đủ địa phương là có thể mọc ra tới loại. Đây là long tộc phần mộ tổ tiên bạo khói nhẹ mới có thể làm được chuyện này. Bạch Phù Dung Bạch Phù Dung biết nghe lời phải sửa miệng, ta đều nói, ta là thường thức thiểu năng trí tuệ sao. Ung Châu Châu chủ kiều lục thần như thế nào cũng không nghĩ tới, này dự Châu Bạch trưởng quay đoàn người, tới nhanh như vậy. Đã nhiều ngày, Linh Châu Trung Ung Châu đại khu, không ít giã chiêu số tin ngắn đều đang nói này một cái chủ đề. Ai, các ngươi nhìn thấy sao? Hôm nay buổi tối giới tử bờ sông, có cái thần bí khó lường bạch trưởng quầy Quỳ xà gì, giới tử giang dài hơn A, người nói nào đoạn. Chính là xem triều điểm A, ta ung châu chu tím diễm triều nổi tiếng nhất địa phương A. Dự châu bạch phủ dung bọn họ thật sự tới. Lục thần châu chủ. tiêu lục thần đem linh châu ký lục đi phía trước khải khải, phiên đến 3 ngày trước. Ngày đó hắn mới vừa cấp bách đem cung điện bí cảnh trước tiên mở ra tin tức truyền tống cấp các giới thế lực lớn dẫn đầu, thương giới nói giới nung giới. Nghĩ đến phân ly canh đều phải qua chúng ta ung châu cổ tay cho phép, cuối cùng, tiểu lục thần tư cập khoảng thời gian trước Bạch Phụ Dung ngoan độc cực kỳ thủ đoạn, làm ung châu khuyên giang nam thanh danh đọa đến đáy quốc, trong lòng lạnh lùng cười, đem mời lệnh cũng chia Bạch Phụ Dung. Đến nỗi thông tin mã từ đâu tới đây, này đối với tiểu lục thần mạng lưới tình báo mà nói, không hề khó khăn. Cũng làm này sơn giã xuẩn nha đầu nhìn một cái, ngươi chỉ được nhất thời, chị không được một đời, đến đây đi, đi vào đến xem nhìn xem các ngươi khu rừng đen nghèo xó xỉnh cùng tam giới đỉnh cao nhất thế lực chi gian rốt cuộc còn kém nhiều ít là lạch trời vẫn là vân bùn tiêu lục thần tổng phải cho người khác tiểu cô nương một cái hối cải để làm người mới cơ hội đến nỗi khuynh giang nam trong khoảng thời gian này không song thanh danh tiêu lục thần kỳ thật cũng không lo lắng chúc diệp thanh tác dụng phụ không nhỏ hơi chút nhũng đẫm quá độ miêu tả một chút đem kịch liệt nôn mửa hộp máu đổi thành có nhân sinh nôn mửa thất khiếu đổ máu đến chết không phải hảo Có thể bắt được thanh thiên môn khai sơn rượu tư cách, mới là cuối cùng thắng lợi. An dưa quần chúng đều là 7 giây ký ức cá vàng, thời gian một lâu, khuyên giang nam thanh danh tự lành, dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, tiêu lục thần không nghĩ tới, đi tới ung châu địa giới, này bạch phụ dung còn không thu liễm, thế nhưng dọc theo giới tử bờ sông bắt đầu bán khởi rượu tới, còn luôn nói tiền tam ngày bán cũ rượu, tam tỉnh cũ thân, ngày thứ tư đem vì ung châu nhiệt tỉnh hiếu khách còn có rộng lớn trí tuệ, làm một loại tân rượu ra tới tiêu lục thần nhưng đi con mẹ ngươi đi linh châu trung ung châu đại khu chen đầy đường châu người ngao ngao kêu ở phía dưới vì bạch phù dung quyết định trầm trồ khen ngợi đã hơn một năm ngại nãi cái chân lao tử rốt cuộc chờ tới rồi tân rượu ngày ta chỉ uống qua chúc diệp thanh cùng tùng hoa điêu nguyên lai còn có lao tam ha ha ha trên lầu đạo hữu khẳng định không phải dự châu lương châu người hoa mai điêu nguồn tiêu thụ chủ yếu hướng ma giới phương hướng mở rộng hắc hắc Dựa tiên giới mấy châu không có lẩu căn A Ung châu người hỏa tuyến đổi tới Thâm giác này bạch trưởng quậy người tốt khí A Nói chính là A Ta vốn di nôn khí khuynh giang nam bị mắng Kết quả uống lên chúc diệp thanh lúc sau Ta quyết định trung lập xem diễn Ai Trên lầu đạo hữu hảo ý chí Ta uống lên chúc diệp thanh lúc sau Cùng phát ca ngợi nhắn lại Đã phát nửa ngày mới phản ứng lại đây Úc, đây là cùng quê quán khuynh giang nam đánh nhau rượu A Đạo hữu hảo hùng A Kiều lục thần. Nhất bang bạch nhãn lang, hôm nay là ngày thứ tư, tiêu lục thần tử án thư trạm kế tiếp lên, ngoài cửa sổ cao lầu liên miên, xa xôi châu giới tử giang bước lên khởi liên miên hơi nước, là lướt che người mắt, tiêu lục thần trong lòng cười nhạo, nói một câu ta cô tô thành còn có thể tùy ý một cái dự châu người phiên dậy sóng an mày. Ngay sau đó hắn tiếp đón người hầu, chuẩn bị đi ra ngoài, tham dò chu tím diễm chiều thỉnh cảnh, nếm thử ngày thứ tư rượu ngon. Giới tử bờ sông, cuộn sóng kim thiên dũng, dáng màu dày đặc tầng mây. Chân trời bơi lội minh hồng lượng tím, như quần quận du long rong rủi phía chân trời, sau tửa cực quang sông dài từ khung đỉnh bát sái. Nước sông ở cuối cùng dáng màu hòa hợp nhất thể, theo cuộn sóng sô đẩy, tầng tầng địa chấn chuyển đến, cuối cùng đụng vào bờ sông, bùng nổ thành nhất sáng lạn nước sông diễm chiều. Cảnh này cảnh này, tráng lệ vô song. Xem chiều người liều mạng trầm trồ khen ngợi, ngao ngao kêu tiếng người cơ hồ muốn áp quá ủ ủ lắng thanh, trong đó tu sĩ si đếm không hết, nỗi lòng trào dân, giả trực tiếp để bút tắm nước sông viết giờ phút này lý tưởng hào hùng, trang giấy thượng kim quang lập lòe, có lẽ liền thành bất hủ thơ dai văn. Đương nhiên, càng nhiều người vẫn là ở ngâm tụng quá vãng tổ tiên danh thiên. Bạch Phú Dung cảm thấy chính mình nghe xong nửa ngày, đều sắp ôn tập xong đường chiều 300 bài thơ đường, nàng nhịn không được cười rộ lên, thân ở trong đó, cũng hào hùng đốn sinh. Sóng chiều một đợt qua đi, không ít xem chiều người đều ở hướng tinh tế tiểu quán đoàn người thét to. Dự châu người, người tân diệu đâu? Đúng vậy. Mánh lưới hô ba ngày. Chúng ta đều tới, ngài liền hạ mình khai đàn đi. Ha ha ha ha, không có tân rượu cũng không sao. Hôm qua hoa mai điều ta uống tới rất tốt ta, Lại đến một ngày như thế nào? Bạch Phù Dung mỉm cười hương đối, hướng bên cạnh Lý không cứu đưa mắt ra hiệu. Lý không cứu gật đầu, ngón tay gian tuyết trắng yêu lực lưu chuyển, ngưng tụ thành một cái yêu thuật. Bạch Phù Dung nhắm ngay cái này tiểu lốc xoáy, cao giọng khuyết đại âm thanh nói. Tạ các vị bằng hữu nâng đỡ. Tinh tế tiểu quán cửa hàng nhũ danh hơi, nguyện vì hôm nay giới tử giang thịnh cảnh lại điển thượng một bút hiếm quý. Tới Ung Châu cô tô ba ngày, ngày ngày có thể thấy được tốt đẹp, ta cũng là tâm sinh hảo cảm hướng tới. Nhân đây làm tân rượu hỏa Mộc lan, vì Ung Châu mỹ danh thêm vinh dự a. Tiểu quán bọn tiểu nhị, thôi đi, còn tân rượu hỏa Mộc lan đều chôn ở nhà gỗ hai năm hảo sao? Xem chiều người ầm ầm ứng hảo, bạch phù dung làm mọi người truyền lại bắt rượu. Một hồi thời gian trôi qua ít nói một vài trăm người tay lánh một chén tân rượu không có gì bất ngờ xảy ra trong đám người ẩn thân kiểu lục thần châu chủ cũng phân tới rồi một chén hắn túi đầu xem kỹ ám đạo hảo tiểu nhân chén hảo thiếu rượu nghèo kiết hủ lầu keo kiệt phía sau người hầu thấp giọng dò hỏi hay không yêu cầu nghiêm độc kiểu lục thần thấp giọng nói không cần ngay sau đó cùng chung quanh đám người một đạo động tác ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch uống xong rượu hắn liền hò khăn lên này hảo liệt rượu bàng bạc như nước lửa đốt vị lan tràn ở trong cổ họng lồng lực, như là khóa lại ngọn lửa khối băng tiêu lục thần cao thâm tu vi thế nhưng cũng nhất thời bị sặc đến nói không ra lời trong đầu hồi ức chính là vừa rồi giới tử giang sóng triều thịnh cảnh trong lòng cổ đạm chính là hỏa muộc lan ngưng nhuận thuần mỹ mang theo nhàn nhạt muộc lan thanh hương phù hợp này rượu cùng ung châu khí chất tức vị phù hợp rượu ngon rượu ngon a nghĩ đến đây tiêu lục thần trong lòng nhiều ít châm chọc nôn luận đều nói không nên lời trước năm mươi ngàn người tấn trước. giới tử bờ sông Chu Tím Giang chiều mấy ngày liền, Du đang ở bờ sông rượu khách nhóm phẩm bạch phụ dung nhưỡng hỏa mục lan, thổi giang phong mục dáng ngầu. Mọi người phản ứng không đồng nhất, có một ngụm buồn kích động mà lên tiếng ngâm tương tiến tiểu, một câu nhân sinh đắc ý cần tận hoan. Mặc sử kim tôn đối không nguyệt kêu đến lòng dạ phóng đãng hào hùng đốn sinh, có người nỗi lòng trầm một chút, bọn họ yên lặng chậm lại uống rượu tốc độ, nho nhỏ một chén hỏa mục lan có thể uống đến năm sáu cái miệng nhỏ, xong rồi đầu lưỡi liếm liếm chén đế, nói một câu, hảo cay hảo cay. Thật là tuyệt thế rượu ngon. Một đám người thanh ca ngợi chung, Tiểu Lục Thần nghe vào lỗ hai, quan niệm thay đổi ở trong tim. Chẳng trách trang trúc Diệp Thanh tiếng gầm như thế chi cao, danh tiếng thịnh truyền mười ba châu. Này Bạch phù Dung thật là một đôi khéo tay, kỳ tư vô song. Hơn nữa, này Sơn Giá Diệu sư nói, hỏa mục lan là chuyên môn vì Ung Châu sản xuất. Tiểu Lục Thần cũng không tưởng thừa nhận, nhưng là chuyên vì Ung Châu mà đến này một câu thật là vô ống ngựa chứ. Chụp hắn cường ngân hỏa huyết, thần thanh khí sảng khen ta chỉ châu có công lý giữa đám người bạch phù dung thừa dịp khuyết đại âm thanh thuật không có tan đi giòn hô phiền thoái chư vị phùng cá nhân chẳng đi Tiểu quán tử thông tin mã mới vừa khai không lâu hoan nên đại gia nhắn lại bình luận a đám người ầm ầm tương ứng một thân phụ trọng kiếm cao tráng hán tử thanh tuyến thô trắng nói bạch phù dung trưởng quầy ngày nay quá không địa đạo chúng ta uống lên ngài ra rượu không nói điểm gì không làm thất vọng vừa rồi kia trận sảng khoái sao lời vừa nói ra Trung quanh đón ý nói hùa một mảnh, đúng vậy, đây chính là chuyên môn cho chúng ta ung châu làm hỏa mục lan đâu. Tiên tửu. Tiên tửu A. Cử thế vô song. Tuyệt thế rượu ngon A. Ha ha ha, dứt khoát đem chúng ta ung châu châu rượu định thành hỏa mục lan được rồi. Đạo hữu chủ ý này thần rượu. Bạch trưởng quay yên tâm, ta đây liền tới cái 500 tự trường bình. Bạch phù dung một người tiếp một người không lưng, cảm tạ bờ sông chư vị trợ lực, xem một bên bạch phúc quý mắt đau thầm nghĩ tiểu trưởng quầy cũng không sợ vặn gây eo, hảo, tiểu trưởng quầy, không sai biệt lắm là được. âm tam tiểu ghé vào bạch phù dung bên tai nói, ngăn cản bạch phù dung tiếp theo không lưng, không nhân cơ hội bán chút rượu sao? bạch phù dung vươn ra ngón tay, quy xả treo cái đuôi đảo treo ở mặt nàng trước, nhìn đến tiểu trưởng quầy đưa hắn một cái manh manh đát tươi cười, tiểu kiều đau quá ta a. âm tam tiểu, âm tam tiểu chiếu bạch phù dung chán thượng quăng một cái đuôi. sở nguyệt hòa nghe được tin tức đi vào bờ sông khi. Sắp trời đã hát thấu, xa xa một cổ kỳ lạ rượu hương cùng với giang phong đưa đến hắn chóc mũi. Sở Nguyệt Hòa hít sâu một hơi, làm một lan mùi hoa khí quanh quẩn tràn ngập phổi. Bờ sông thanh em táo tạm, đám người uống rượu tụng phú, hòa thanh cất cao giọng hát, khởi điệu đúng là khu rừng đen láo hy sinh vì nước khúc. Trong đó phổ từ đại bộ phận chọn dùng ngàn năm trước tiên nhân khuất nguyên chín ca, làm người nghe tới nỗi lòng kích động muốn ngửa mặt lên trời thét dài ba tiếng. Nhộn nhão ở bát rượu trung hòa mục lan mang theo cổ quái lắng động lại sắc. Phảng phất chất lỏng phân tầng mật độ không đồng nhất, vài giây không lay động bát rượu, kia nhìn như vô sắc chất lỏng liền sẽ trầm hạ một tầng hỏa hồng sắc, xem chi mỹ lệ phi phàm. Sở Nguyên Hoa tiến đến đám người bên, một bên thân cổ dùng sức nhìn, một bên thủ hạ vận dụng ngòi bút như bay, viết trước mắt rầm rộ. Cổ có giới tử bờ sông xem chiều huynh đệ kết nghĩa. Nay có giới tử bờ sông xem lãng nhấm nháp rượu ngon. Nói lên này bạch phụ dung, thật là trăm ngàn năm độc nhất cái rượu nhân a. Không đợi sở nguyện hòa trong tay Long Nguyên bút ngòi vàng viết tiếp theo câu. Nghe được bên cạnh trong đám người có người lớn tiếng đọc diễn cảm rượu bình. Bạn lệnh thấu xương hy sinh vì nước khúc buồn nôn đến cực điểm. Đây là ta uống qua đẹp nhất rượu, mỹ quá hoàng kim, mỹ quá bạch ngọc, mỹ quá như nước mỹ nhân. Tu chân đường dài từ từ vô biên tế, ta khổ quá mệt quá, cầu tác vô biên tế, chỉ có rượu ngon trấn an lòng ta. Dự Châu bạch trưởng quái a, Cảm tạ ngài đưa cho Ung Châu lễ vật. Này chén hỏa mục lan kính ngài nói xong người này dẫn đầu một ngụm uống làm đem chén đảo ngược đinh điểm không dư thừa bạch phù dung ôm quyền cao giọng cảm tạng chung quanh không ít người đồng dạng bưng lên bắt rượu cùng phía trước người nọ giống nhau một ngụm uống cạn nói một tiếng kính bạch trưởng quầy sở Nguyệt hòa ngày nga bạn giới tử giang sóng triều thanh chân trời dáng màu kích động như quang hải bờ sông mỗi người ngẩng đầu kính rượu hy sinh vì nước khúc không tiêu tan sở Nguyệt hòa vốn dĩ bị buồn nôn rượu bình tao nách nữa lúc này bỗng nhiên cũng cười không nổi Ung Châu người hỉ an nhàn giàu có, xưa nay chính là đại phú châu quận, ánh mắt thẩm mỹ xưa nay là nhất đẳng nhất hảo, bạch phù dung có thể được đến Ung Châu người tán thành, thực sự là đáng giá ghi lại kỹ càng. Tình cảnh này, vô pháp ở sách sử trung tìm được có thể tương tự chỗ, lại có giống như đã từng quen biết làm người thâm giác cảm động địa phương, sở nguyệt hòa cuộc đời ít thấy. Hắn suy nghĩ một lát, cắn cắn môi, trong đầu tính toán nên như thế nào viết, cánh tay bị người một chạm vào, ngẩng đầu thấy đến bên cạnh tu sĩ mặt mày hớn hở nói đạo hữu bạch trưởng quầy hôm nay quảng bố thiện duyên một văn tiền một chén hỏa mục lan này không đều lại đây cho ngươi sở nguyệt hòa chạy nhanh nói lời cảm tạ tiếp nhận còn không có phẩm một ngụm liền nghe cách đó không xa có người sửa đúng nói triệu huynh ngươi này liền không phúc hậu khen người cần thiết nôn tận a vị đạo hữu này hảo phúc khí đây là bạch trưởng quầy đợt thứ hai phân rượu một thanh hỏa mục lan a tinh tế tiểu quán thần rượu có thể giúp người cất cao tu vi tại hạ tâm mộ đã lâu nói xong Không đợi sở Nguyệt Hòa nói cái gì, người này uống một hơi cạn sạch. Ngay sau đó sắc mặt phí hồng, cả người phát run, kim quang như vậy từ hắn trên mặt lột ra tan đi. Sở Nguyệt Hòa, Sở Nguyệt Hòa lập tức đem này bát rượu thu vào túi càn khôn. Hy sinh vì nước khúc còn ở sướng, bờ sông dáng màu chung mọi người hữu hảo truyền lại tinh tế tiểu quán đưa đệ nhị sóng rượu. Trung Gian Lý không cứu không kiên nhận thanh âm giải thích này một thành hỏa mục lan chỉ có nguyên anh kỳ trở lên nhân tài uống rượu khách nhóm ứng hảo bát rượu cho nhau truyền tống. Đại gia không hẹn mà cùng uống. Một hai ba, mười hàng trăm. Bạch trưởng quầy nhìn bờ sông nhiều như vậy người uống trong chén liền, khoe miệng lộ ra tươi cười. Vì danh vì lợi, vì tu vi vì tấn chức, chỉ cần các ngươi muốn, ta đều có thể tặng cho các ngươi ung châu người. Hôm nay bờ sông thịnh hội, coi như ta tinh tế tiểu quán nghiệp vụ đặt chân ung châu bước đầu tiên. Nàng sao xuống tay tĩnh xem này biến. Bạch phúc quý chào chào đầu, lôi kéo Trần Huyền Thương về phòng đảo đảng say Trường An, chuẩn bị lôi ra tới. Tam tức qua đi lách cách lách cách chén gốm vỡ vụn thanh âm đạo đạo truyền đến sở nguyên hòa nhìn bờ sông trăm ngàn người cùng nhau tăng lên tu vi đồng thời đột phá tân chức kỳ cảnh hắn há to miệng nói không ra lời trái tim ở lồng ngực nội chấn động trước mắt chứng kiến điên đảo không chỉ có là cảnh tượng càng là lâu dài tới nay nhận chi đã sớm biết Bạch phù dung làm được thần diệu có thể đem cổ vũ tu vi lời này ván đã đóng thuyền chứng thực gắt gao nhưng là sở nguyên hòa trước kia đều gần chỉ là gặp qua một người nhiều nhất vài người đồng thời tân chức trạng huống Tốt nhất bất quá, lần đó khu rừng đen yến cửu nguyên anh kỳ tấn trước hiện trường, mười mấy người hoặc củng cố hoặc tấn trước, sở nguyên hòa như thế nào cũng không thể tưởng được, giờ này khắp này, giới tử bờ sông, hắn thế nhưng cuộc đời này may mắn, kiến. Thức đến hơn một ngàn người đồng thời tu vi tấn giai, Trời cao chung bởi vì đại lượng người tu chân ngưng thần tấn giai đưa tới rộng lượng kim sắc thiên địa linh khí, chúng nó xoay quanh ở không trung, đoàn thành một mảnh to lớn kim vân, tầng mây chung rơi xuống đạo đạo có sáng chiếu vào bờ sông trong đám người tỏ rõ một đám tu sĩ tấn trước tiêu lục thần bàn tay dùng sức sinh sôi bóp nát bát rượu rượu phử ra xối hắn bảo phục phía sau người hầu không nhịn xuống hô một câu hơn một ngàn nguyên anh tấn trước từ cổ trí kim chưa bao giờ từng có tiêu lục thần trong lòng táo bạo quay đầu lại thiếu chút nữa đá một chân ngươi có phải hay không qua nguyên anh kỳ liền đã quên nguyên anh cùng thần động kỳ chi gian tứ cựu thiên kiếp ngàn ngươi tứ cựu thiên kiếp ngươi còn cảm thấy kỳ quan sao người hầu kinh ngạc Ngay sau đó xanh cả mặt, sợ hãi nói, châu chủ, vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu lục thần thật mạnh thở dài, liên lạc gần nhất mấy cái huynh đệ lại đây, ít nhất cũng muốn hóa thần kỳ. Ta đi trước họa trận pháp, ít nhất không thể làm lôi vân thành đoàn tê ở một chỗ. Không trung kim quang lập lòe, chiếu vào sở nguyệt hòa trên mặt, hắn bị quang mang đâm đến hốc mắt ra nước mắt, ngây ngô cười vài tiếng, nắm lên bút trên giấy bay nhanh viết lên. Hắn đương nhiên biết Nguyên Anh lúc sau 49 lôi kiếp hơn một ngàn người lôi kiếp hội tụ càng là uy lực vô biên nhưng là sở Nguyệt hòa không nghĩ thối lui chẳng sợ chính hắn cũng gần là cái nguyên anh trung giai hắn cũng không muốn rời đi nơi này tiểu thuyết gia chứng kiến lịch sử nay cơ hội ngàn năm một thở đánh chết hắn hắn cũng không đi nửa canh giờ qua đi tiểu lục thần phát giác này quay chung quanh ngàn người pháp trận thật là không hảo hoạ linh châu chung mấy cái huynh đệ sôi nổi đưa tin thật là điên rồi nay dự châu bạch phủ dung ta phi lộng chết nàng không thể một ngàn cái nguyên anh kỳ 49 lôi kiếp thất bại suất không thấp, nếu là bởi vì nàng một chén lín rượu, làm này đó hậu bối chết yểu, ta nhất định giết đến Dự Châu khu rừng đen địa giới, sát nàng cái cửa nát nhà tan. Ít nói nhiều lời, ngẫm lại đợi lát nữa kết cái gì trận khiêng lôi kiếp đi. Trên đỉnh đầu kim quang chuyển ô, Tiêu Lục Thần ngẩng đầu nhìn lên, màu tím điện quang xuất hiện ở kim sắc vân đoàn trung ương, dẫn điện, liên thông quanh mình từng đóa kim vận, chốc lát gian, tảng lớn điện quang quán triệt trên đỉnh. Tiêu Lục Thần trong lòng phát lệnh, Mơ hồ nghi ngờ này lôi kiếp tốc độ sao đến nhanh như vậy. Nếu là ngàn người lôi kiếp tụ đàn, sinh ra ngoại giật, lan đến giới tử bờ sông trụ dân đàn, kia hắn này ung châu châu chủ liền làm được đầu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, không trung phong lôi kêu gọi nhau tập họp, vạn trượng lớn lên cự lôi trên cao đánh xuống. Tiêu lục Thần rút kiếm, ngưng tụ thần nghiệm, thầm nghĩ nhân sinh vô thường, chưa từng nghĩ tới sẽ khả năng chết ở tráng lệ giới tử bờ sông, thôi, ở này vị mưu này chính là châu chủ liền phải gánh khởi châu chủ trách nhiệm chỉ hạ vạn dân đều đương chịu ta che chở tiêu lục thần kiếm thức khởi người cùng phong dung ở một chỗ lại không thành tưởng cự lôi tốc độ càng mau không đợi hắn trường kiếm ra mặt đất bờ sông đằng nhiên dâng lên lam quang cái chán như thác nước tan dã ngọn lửa ngay lập tức chống cự ngoại giật bá tán lôi kiếp tiêu lục thần tiêu lục thần dựng lên cánh tay mở to hai mắt nhìn chỉ thấy kia quay chung quanh ngàn người một vòng ám màu lam đường cong Mới vừa rồi bị nước sông nuốt hết kiểu lục thần không chú ý tới, hiện tại xem ra lại là nở rộ ra vạn trượng quan mang, chặt chẽ đem lôi kiếp khống chế ở vòng cho nội. Này, này này này, tiểu lục thần không thể tin được. Linh châu trung các huynh đệ cũng là một cái tái một cái khiếp sợ. Lão lục, năng lực ngươi. Trận pháp luyện đến như thế hoàn cảnh cũng không cùng ca mấy cái nói một tiếng. Lục ca, đây chính là ngàn người lôi kiếp. Có thể so với một cái cựu cựu lôi kiếp đi. tiểu lục thần không phải ta ta không có không trung tiếng sấm ù ù rung động vạn khoảnh lôi quang tràn ngập tại đây phương trong thiên địa nguyên anh kỳ các tiên nhân tắm gội lôi kiếp uy lực mỗi người sắc mặt thống khổ bạch phù dung ngồi xổm âm tam kiệu họa tốt trong trận phùng căm nhìn âm tam kiệu ghé vào bên chân uống hỏa một lan nguyên tương bạch phù dung ánh mắt vừa chuyển nhìn thoáng qua âm tam tiểu, tâm tư thay đổi thật nhanh tiểu kiêu thật là lợi hại bản lĩnh mới vừa rồi ngàn người lôi kiếp hối làm một chỗ khi Chính là liền lý không cứu đều kinh hoàng đến thay đổi sắc mặt. Âm tam kiệu lại tại chỗ làm trận, khuyết tán mở ra, bảo vệ này một phương bình thản giới tử giang, làm này uy lực đáng sợ vạn khoảnh lôi kiếp cách ở trận pháp cái chắn ở ngoài, xem xét cảnh dường như. Thật là cao thâm khó đoán. Đều đã như vậy hoàn cảnh A, còn sẽ không hóa hình sao. Sở Nguyệt Hòa bị cách ở ngàn người trận pháp ở ngoài, hắn nhìn ám màu lam ngăn cách trận pháp, cả người đều phải nổ tung. Tiểu thuyết ra một đạo tụ tập giã sử hiếm Sở Nguyệt Hòa Si Mê này nói, biến lãm đàn thư. Thế gian trận pháp voi muôn vàn, tiên giới dạ du thần âm dương ra một mạch, ma giới pháp tu của ngốn kỹ, vạn hoa chùa phật tu, giải rác mặc ra đều là trong đó hảo thủ. Nhưng tốt nhất, lại là yêu giới mấy nhà thần thú. Sở Nguyệt Hòa hồi ức phía trước xem qua hiến cửu tấn chức nguyên anh hiện trường ghi lại, nhìn nhìn lại trước mắt, trong lòng hoảng sợ. Ung Châu thiếu phật tu, lúc này sắc trời không nên ra dạ du thần, ma giới pháp tu sẽ không như vậy bừa bãi mặc ra càng là không ảnh không tung như vậy sở nguyệt hòa như vậy nghĩ cảm thấy chính mình làm cái đại sự tình chương năm mươi ung châu ân nhân giới tử giang trung quanh là cô tô thành quý nhất cư dân khu xa xa xem giang sóng triều miền ngông giá nhà hàng năm trướng, xưa nay chính là trong thành phần tử trí thức tinh anh quý tộc tụ tập điện không lâu lúc sau cung điện bí cảnh mở ra khách quý chiêu đái chỗ cũng là mở ở nơi này hôm nay xem như cái hảo xem chiều ngày Trạng vạng này vừa ra ngàn người tân chức kỳ cảnh dẫn tới đại địa chấn động, thanh thiên biến sắc, không biết làm bao nhiêu người nhìn cái đế hướng lên trời. Quý tộc khu giữa nghị luận sôi nổi, đề tài từ nhà này xoay quanh chuyển tới kia ra, nôn theo gió động, không đến một canh giờ liền chuyển khắp Cô Tô bờ xuống khu. Cơ kiếp phù du còn ở hướng khách điếm lẻ lưới, nói một câu có mắt không thấy thái sơn, mặc ra cự tử cũng không cho vào môn, phía sau cơ sương cũng cởi câu lấy tiểu đệ bả vai, được rồi a tỷ ta lần này ra cửa không mang cái gì tiền không trách chủ quán cơ kiếp phù du lúc này mới thu thanh nhìn chính mình so nam nhân còn soái khí a tỷ đau lòng không thôi là bọn họ mắt vụ về a tỷ ngươi đừng khổ sở cơ xương không thèm để ý xua tay thế nhân toàn phủng cao dâm thấp ta mặc ra lúc này thế nhược không có gì hào thuyết cơ kiếp phù du khó chịu nho nhỏ một cái nam đồng đang định dậm chân phía sau khách điếm lầu hai thấp bé trúc cửa sổ truyền đến hai câu nhàn ngôn toán ngữ nhìn a Này dự châu người thật là đâm thủng thiên đi. Đúng vậy, ngươi nhìn nhìn, kia bờ sông ít nói mấy trăm người đi, nhiều người như vậy bốn mươi chín lôi kiếp ngoan ngoãn, ung châu thật là làm nổi bật về đến nhà. Ai nói không phải đâu, dự châu bạch phụ dung, từ đây lúc sau chỉ cần nàng làm rượu, mỗi người luật khởi, đều sẽ nói một câu, ước là cái kia mùa nào thức nấy rượu khiến cho ngàn người tấn chức bạch trưởng quầy. Tạo hóa, thật là tạo hóa, tiểu lục thần phỏng chừng nên lại tức lại cười đi ha ha ha Cơ kiếp phủ du, Cơ sương mày kiếm một trọ, trong tay chúc côn thăm mà, long chảo thuật sau khi đi qua, cơ xương thu tay lại nói, vở sông sắc thật thiên địa linh khí độ dày cực cao, tiếng sấm rung trời, so được với mấy cái cửu cửu lôi kiếp. Ai? Kiếp phù du, ngươi không cảm thấy cái này dự châu cái gì phù dung, tên thực quen thai a Cơ kiếp phù du há to miệng phiên đưa tin linh châu, theo sau ngơ ngác ngừng mặt, a tỷ đây là ta và ngươi giảng người kia a thanh thiên môn khai sơn lễ thượng, ta va chạm cái kia dự châu trưởng quài làm người tặc khôn khéo, làm việc tặc lão luyện, người tặc đẹp, cơ xương đôi mắt quay tròn chuyển, lấy quá cơ kiếp phủ du trong tay linh châu, bắt đầu tìm kiếm đối với bạch phủ dung đánh giá, lệnh người khiếp sợ chính là mở ra ung châu đại khu, bên trong nổ mạnh tất cả đều là giới tử bờ sông ngàn người tân chức tin tức, kinh bạo, giới tử bờ sông kinh hiện ngàn người tân chức thần động kỳ kỳ cảnh, trước không thấy cổ nhân sau không thấy người tới chi tuyệt đại kỳ quan, Hòa tốc vây xem, ngự kiếm đi trước giới tử giang. Má ơi, ung châu gần nhất có thể à, đằng trước có cái gia tấm màn đen khuynh giang nam, trung gian tới cái cung điện bí cảnh, hiện tại lại có ngàn nhân thần động kỳ đại công tích, ta xem này kiểu lục thần thành chủ, lần sau nên chuẩn bị tham tuyển 13 châu cộng chủ lạc. Trên lầu đạo hữu lời này chu tâm, 13 châu từ đâu ra cộng chủ? Rõ ràng là cho nhau khinh thường, cho căn chó một miếng mau. Hàng phía trước tuyến báo truyền đến, các vị đạo hữu ta đã hỏa tốc đuổi tới sự phát địa điểm, bờ sông đều là người. Bầu trời tiếng sấm nhất ai, thiên địa linh khí nồng đậm đến ta cảnh rơi bế tắc đều phải tung vương lỏng. Trên lầu đạo hữu đại thiện, nhị báo. Đã có một phần ba người hoàn thành tấn chức, lôi mây tan đi bộ phận, mới tinh thần động kỳ tu sĩ đã tại chỗ điều thức. Đậu má. Nhanh như vậy. Lao tử sao không đổi kịp này cơ hội tốt. Đừng nói nữa, cách vách huynh đệ ba cái canh giờ trước ước ta đi gặp tinh tế tiểu quán tân rượu nhấm nháp sẽ, ta cử tuyệt, lúc này. Biết vậy chẳng làm a Trên lầu đạo hữu ngươi tự sát đi ha ha ha ha ha ha, bỏ lỡ tấn chức cơ hội thật là hối đến ruột thanh A. Ta cũng là. Không hiểu được ta hóc heo, ba ngày trước đều đi, sao liền hôm nay không đi đâu. Tam báo. Tấn chức thành công giả đã qua nửa. Là ta mù vẫn là điếc. Đây chính là thần động kỳ không phải kim đàn kỳ ta cái đi. Vượt qua một nửa thành công tấn chức xuất. Cho cười lớn nhất thiên hạ. Không có khả năng. Trên lầu vừa thấy chính là thần động tiến giai không thành. Bị xét đánh choáng váng chán cái đi Bốn báo Đã tìm được hiện trường một vị tiểu thuyết gia tu sĩ kỷ lục giả Đang ở tiến hành hữu hảo hiệp thương Hy vọng có thể nói cho càng nhiều người kỹ càng tỉ mỉ tin tức Xem xong cơ xương Mặc ra tuổi trẻ cự tử một nhảy ba thước cao Lôi kéo cơ kiếp phủ du liền chạy Đi tới Tiểu đệ Ta đi nhận thức nhận thức này bạch trường quài Giới tử bờ sông không ít người đã tân chức xong Tại chỗ điều tức Chân trời lôi mây tan đi bộ phận Sở nguyên Hòa cắn cán bút làm đùa hộ mệnh, ở lôi trong trận qua lại nhảy, rốt cuộc đi tới giữa đám người. Bạch Phú Dung đang ở cấp âm tam kiệu thêm rượu, lời nói khách sáo vì sao lợi hại như vậy còn không thể hóa hình. Quy xà đang ở dối đầu lưới dùng sức liếm chén biên, nghe được lời này, phấn hồng phân nhánh đầu lưới nhỏ cứng đờ, hàm hồ nói, cái gì vì cái gì. Không nghĩ bái. Tiểu trường quầy, ngươi đừng hỏi nhiều. Bạch Phú Dung hiếp mắt, thầm nghĩ có chuyện xưa, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn đến sở nguyệt hòa một trương tê ở trận pháp ngoại bánh nhân thịt mặt bạch phù dung bạch phúc quý vừa lúc để rượu từ nhà gỗ ra tới thấy vậy kinh hỉ nói là nữ trang đại lão sở nguyệt hòa bạch tiểu gia ngươi nhưng cầm miệng đi tiến vào sau bạch phù dung treo chọc sở nguyệt hòa thành nguyên anh lạc bằng không khẳng định cũng sẽ không ra lâm nguyệt thành đúng hay không sở nguyệt hòa hừ một tiếng liêu tóc nói tự nhiên ta là ai trong tầm tay là sở nguyệt hòa cấu tứ suối phun viết liền bản nháp bạch phù dung thấp giọng nhất mãi nhân sinh ngắn ngủi có thể cùng kỳ tích tương ngộ cơ hội thiếu chi lại thiếu người viết may mắn kết bạn một vị thích tạo thành kỳ tích người thật sự là hết sức vinh hạnh giới tử bờ sông rét lạnh nước sông đông lạnh không người ở đàn lửa nóng mãn uống một ngụm đi vì này khó được quen biết khung đỉnh lôi vân kêu gọi nhau tập họp cựu thiên phong lôi lan lộn này lớn lao kỳ quan là ở đây người cộng đồng nắm tay mà liền là một ngàn người thanh vân chi thang lang bang quan cũng ký lục giả Người viết vô cùng cảm ơn tự thân tiểu thuyết gia tu sĩ thân phận, làm truyền kỳ có thể kéo dài, làm 13 châu càng thêm sáng giỏi. Xem a có người đứng lên, chỗ cao ô màu tím tầng mây lộ ra một đường thanh thiên, đây là thiên địa vì thần động kỳ cộng minh. Bạch Phú Dung âm thầm ế răng không được, trên mặt đem bản thảo chết hảo, gật đầu, thực động tình, nhìn ra được tháng sau hỏa tiên nhân thực động tình. Sở Nguyệt Hòa liếc xéo bạch trường quài, thầm nghĩ ta nếu là đem toàn bản thảo cho ngươi. Ngươi liền biết mặt sau ta có bao nhiêu động tình, có bao nhiêu thội ngươi. Đương nhiên, bực này thổi Phùng Chi ngôn vẫn là thận trọng chút, không cần cấp bản nhân xem trọng, vốn chính là nhất đẳng nhất việc trọng đại, dung tình miêu tả là hẳn là. Bạch Phù Dung đem bản thảo còn cấp Sở Nguyệt Hoa, tiên nhân này tới vì kia cung điện bí cảnh. Sở Nguyệt Hoa, đúng là ta tiểu thuyết ra một đạo, trước nay là có náo nhiệt tất xuất hiện. Bạch Phù Dung, không biết tiên nhân nói kia tiên phủ trung xuất hiện về vân hai chữ có gì giải thích. Sở Nguyệt Hoa cào cào cằm, Sắp đi miệng, không tính là giải thích đi. Chẳng qua có chút giã chiêu số tin tức này về vân hai chữ trong lịch sử xuất hiện quá số lần không ít, nhưng là này cung điện là tiền triều kiến trúc kia có thể xả đến về vân, hẳn là chính là quốc sư đi. Bạch Phù rung trong nháy mắt mở miệng. Ai? Sở Nguyệt Hòa ai un một tiếng quát kêu, Đường Vương triều quốc sư bái, còn ai ai ai? Ta xem đồng môn sư trưởng bọn họ tay lục trung, nhắc tới quá quốc sư dinh thự rất nhiều, có một chàng tư phủ giống như kêu về vân phủ đi. Bất quá. Chữ viết không rõ lắm, ta cũng không xác định rốt cuộc này về vân hai chữ chuẩn là không chuẩn. Bạch Phù Dung sơ cằm, nhìn thoáng qua bỗng nhiên ngẩng đầu âm tam kiệu, tư phủ, xem ra này quốc sư vẫn là kẻ có tiền, đại địa chủ đâu. Sở nguyên Hòa chịu cây quạt, ai nói không phải đâu. Bờ sông người ngồi xuống điều tức càng nhiều, Bạch Phù Dung rỗi tiểu bạch tay mấy người đầu. Sở nguyên Hòa lấy cây quạt gõ nàng bả vai, đúng rồi, Bạch Đại Lão, hiểu được không, tiên yêu hai giới thông thương danh sách muốn ra tới bạch phù dung ngón tay dừng lại thạch mà quay đầu lại không hiểu được không hiểu được thiên nhân ngài khắc không nếu không nếm điểm tân rượu Sở nguyệt hòa nháy mắt bị bạch phù dung này chân cho sắc mặt cho cười hắn ha ha cười lau nước mắt được rồi được rồi bạch trưởng quầy ngài kia thần rượu ta còn là chậm giai ở uống đi ta nhưng không nghĩ ngay tại chỗ phi thăng yên tâm tam gia nguyên long tộc điểm danh muốn dự châu rượu ngài ra tiểu quán tử khẳng định chạy không được bạch phù dung hắc hắc cười gật đầu xin hỏi cùng chúng tuyển còn có cái gì Sở Nguyệt Hòa gãi gãi đầu, rất nhiều đi, nói ví dụ, lương châu lúa mì thành khoa lúa A, thông châu kim tua bác A. Rất nhiều 13 châu đặc sản, hắc, liền số tiến dự châu tiểu lượng nhiều nhất. Bạch Phú Dung, này nơi nào là tiên yêu thông thương, này rõ ràng là 13 châu thông thương đi. Sở Nguyệt Hòa cười nhạo, ngươi nghĩ sao, ngăn cách như vậy thầm, nơi đó là thuyết phục liền thông đến đâu. Bạch Phú Dung gật đầu, không vội không vội, từ từ tới. Bóng đêm tiệm thâm. Đi làm nhi dạ du thần đã sớm nghe nói tin tức, chạy tới giới tử bờ sông, kết quả chỉ nhìn đến ít ỏi mấy cái còn ở tấn trước người, cùng với vây quanh này mấy người thành chủ cùng người hầu. Cô tô thành dạ du thần túi đầu hướng tiểu lục thần Vân An, tiểu lục thần xua tay nói miễn lễ, cũng không xem dạ du thần, nhìn chằm chằm bờ biển tiến giai vải tên tu sĩ. Dạ du thần khó hiểu, đồng dạng nhìn kỹ, này vừa thấy đến không được, cô tô dạ du thần phát giác này năm sáu danh tu sĩ tiến giai mạo hiểm, không biết hậu quả như thế nào. Nhìn bọn họ bổ mặt phía trên kim quang lập lòe không giả, nhưng hơi thở không song, kim quang hoa văn vỡ vụn hợp không thành hoàn chỉnh mạch lạc, thật sự là vô cùng nguy hiểm. Lúc này lôi kiếp đã qua, chỉ đợi củng cố tu vi là có thể thành công tiến giai thần động kỳ, thua ở nơi này, vận khí tốt lạc cái nguyên anh kỳ, vận khí không tốt, liền sẽ bởi vì ăn không song thiên địa linh khí mà nổ tan sát chết. Mệ ta, thật là mệ ta. Nước sông cuốn lên bờ tới, dạ du thần đá đá bọt nước, thở dài. Này mấy người huyền tiểu lục thần lắc đầu dạ du thần lời này sai rồi thà xem dạ du thần ngướng mày mới vừa tính toán nói lục thần thành chủ sợ không phải qua thần động kỳ lâu lắm nhớ không rõ những việc này ai ngờ mới vừa mở miệng liền nhìn một cổ hỏa hồng sắc linh khí từ mấy người dạ dày bụng vỡ ra cuốn lên đỉnh đầu giúp đỡ củng cố kim sắc gân mạch cuối cùng nhanh chóng nắn hình một trận to lớn tiên lực phụt ra vang khắp nơi kim quang từ mấy người đỉnh đầu lưu tiết mà xuống thần động kỳ thành cô tô thành dạ du thần Dạ du thần kinh ngạc không thôi, thất thanh nói, này này, này hỏa hồng sắc chi vợ, ra sao hiếm quý linh bảo. Tiêu lục thần cười ra tiếng tới, thu trục phong kiếm, lắc đầu than cười, đâu ra linh bảo. Bất quá là dự châu người một chén thường rượu. Nói xong, thanh chủ triệt hồi cấp mấy người làm hộ pháp trận, nhìn đầy trời tinh đấu thật dài cảm khái, này bạch phủ dung lợi hại A. Chân trước giấm khuynh giang nam rượu có tấm màn đen, sau lưng liền cho ta ung châu đưa tới một ngàn cái thần động kỳ. Khó lường a. Kinh thiên vĩ địa người, nhiều ít năm có thể ra một cái. Dạ du thần cũng cười nói, xem ra thành chủ không chỉ có không oán trách này bạch phụ dung, ngược lại cảm tạ nàng. Tiêu lục thần trầm giọng nói, không cảm tạ không được a, đầu cơ kiếm lợi, ta ung châu nên tạ nàng. Một ngàn cái thần động kỳ, xác thật khoảng cách các châu tối cao chiến lược trên lệnh còn rất xa, nhưng này tứ cửu thiên kiếp sáu thành thông qua suất, đủ để cho ta ung châu trung đẳng tu vi tu sĩ bảo trướng. Ta tạ hiện tại, chỉ cảm tạ chính mình lúc trước Linh Quang vừa hiện. Mời bạch phụ dung tham gia bí cảnh điện lễ. Nàng là chúng ta Ung Châu Ân Nhân. Chương năm mươi hai kết minh. Sở Nguyệt Hòa đêm khuya liền đem bên sông quan khán ngàn người tân chức kỳ cảnh bản thảo phát ở Linh Châu Trung. Vì tăng đại tuyên truyền hiệu lực, Sở Nguyệt Hòa này véo tiêm nhi hóa, đem bản thảo phúc chế, đồng thời phát ở mười ba châu tu sẽ cùng Ung Châu Tiên sẽ chung. Còn ý xấu mà ở yêu giới đại khu nặc danh lưu lời nói nói. Tư chứng minh, yêu tiên giới thông thương sẽ mang đến lâu dài ích lợi. Nhìn a. Tiên giới Ung Châu nguyên anh kỳ tới một lần ngàn người đồng thời tân chức phân thần kỳ đâu. đương nhiên nho nhỏ phân thần kỳ không đáng giá nhắc tới. Ngắn ngủn một câu, tao điểm vô số. Sở Nguyên Hòa lập tức bước ra rời đi. Sau lưng Hồng Thủy ngập trời lại không để ý tới. Ngày hôm qua trăng lên giữa trời là lúc. Bạch Phù Dung đọc quá Sở Nguyệt Hòa sơ thảo, này đương nhiên không giả, nhưng là Sở Nguyệt Hòa gia hỏa này thân là tiểu thuyết gia tu sĩ, tâm sinh thất hiếu, âm thầm để lại một tờ nhân vật đơn bình không có giao ra đây làm đến bạch phù dung ngủ phía trước còn ở Cảm thán này sở Nguyệt hòa xoay tính bắt đầu làm người tốt đuổi theo sở Nguyệt hòa nhiều như vậy văn chương khó được thấy hắn đơn thuần miêu tả sự kiện bản thân không mang theo cường điệu sự kiện nhân vật sự thật chứng minh bạch phù dung vẫn là tù giang tù xìm lệ sáng sớm hôm sau tinh tế tiểu quán nhà gấu ngừng ở cô tô thành tọa kỵ khu đoàn người hoặc thần khởi luyện công hoặc thượng trong lúc ngủ mơ bạch phù dung nằm trên mặt đất trải lên bỗng nhiên sau lưng một cổ khí lạnh thoáng đi lên nàng đang lập tức ngồi dậy đâu ổ gà còn không có lý hảo, âm tam tiệu chậm rãi từ gối đầu phía dưới bò ra tới, giúp Bạch Phù Dung kéo hảo đầu vai quần áo, hỏi, làm sao vậy? Làm ác mộng sao? Bạch Phù Dung phần phật cho chính mình một bật hai, vừa định nói một cổ điểm xấu dự cảm động nhiên thoán đi lên, liền tỉnh, ai ngờ lời nói còn không có xuất khẩu, ngoài cửa sổ liền truyền đến vang rội lãng tụng thanh, nghiệm đến đầy nhịp điệu, tràn ngập cảm tình. Chỉ đem cuối cùng bình luận ngắn, khiến cho ta sở nhận thức dự châu Bạch trưởng khoai nàng là một phàm nhân cũng là một thiên tài chúng ta quen biết từ thời hàn vi tiểu thành lâm nguyệt mới gặp nàng như xuân đêm tân vũ xâm nhập trong lòng ta như thế mỹ lệ lớn mật như thế lâm nguyệt thành là nàng dự châu bạch phù dung phát tích phúc địa chúc diệp thanh uy danh tại nơi đây nở rộ Khôn khéo như nàng giã tâm như nàng lâm Nguyệt thành lao trưởng quậy nhóm ninh thành một cổ đều không phải nàng một trận chiến chi địch ta dùng như thế thưởng thức ánh mắt lâu dài nhìn chăm chú vào nàng nghe đến đó bạch phù dung một ngụm đem xúc miệng tuyết nước muối phun cái sạch sẽ quả nhiên là dự cảm bất tường như vậy phù hoa mượn cớ che đậy giống sở Nguyệt hòa hành văn âm tam kiệu nhỏ giọng nói đôi rắn đem lau mặt khăn câu lại đây bạch phù dung tiếp nhận nói lời cảm tạng lau mặt lý không cứu vọt tới bên cửa sổ vén lên nỉ thảm lưu ly trên vách mông một tầng ban đêm hàn vụ mơ hồ nhìn đến nhà gỗ ngoại đứng một lớn một nhỏ hai bóng người đại cái kia dơ linh Châu lớn tiếng nghiệm lý không cứu dùng lông chim sát cửa sổ tập trung nhìn vào, tức khắc tạc, Bạch Phù Dung. Ngươi xem ngươi đưa tới hảo gia hỏa. Ngoài cửa thanh âm còn ở niệm, chuyện xưa tình tiết đã từ Lâm Nguyệt thành chuyển biến, đương nhiên, xảo rượu mà tránh đi Khổng Từ tới cửa tìm thầy trị bệnh một đoạn này, đi tới 13 châu hùng kỳ trải qua nguy hiểm, tham tuyển thanh thiên môn khai sơn rượu một đoạn này. Nhìn kia không ra, ra đại nghiệp đại, ỷ thế hiếp người không mang theo đánh thương lượng. Bạch Phù Dung sẽ sợ cái này sao? Ta cho rằng nàng sẽ, rốt cuộc lấy chứng cọi đã phần lớn kết cục không tốt đáng tiếc, bạch trưởng quầy là thần long trứng, thanh thiên môn là giống ruột cục đá, trúc diệp thanh lạc tuyển rét lạnh sở hưu ái rượu người tâm, bạch trưởng quầy cánh tay giương lên, lớn tiếng nói, không sợ, ta cho các ngươi hết giận. bạch Phù dung thật sự là nghe không nổi nữa, hỏi lý không cứu cửa là ai, lý không cứu khỏe miệng động động, lộ ra cười lạnh, khai sơn lễ ngày thứ nhất trước mặt mọi người cái kia họ cơ tiểu tử. bạch Phù dung kinh ngạc lún mày, nghe lý không cứu táo bảo nói, làm ngươi bất lo chuyện người bớt lo chuyện người ngày đó ta liền cảm thấy kia tiểu tử lớn lên quan mặt, trách không được. họ cơ hai chân quái không ít, này một nhà đặc biệt nổi danh đâu? ngoài cửa cơ xương lưỡi ngực thu bụng đứng yên, lớn tiếng đọc diễn cảm sở nguyện hòa viết cấp bạch phụ dung bình luận ngắn, trong lòng không ngừng trợn trắng mắt. nghe nói bạch phụ dung là cái rộng lão nhi, ra tay hào phóng, tinh nghiên cơ quan, hơn nữa gần nhất tinh tế tiểu quán ở tiên giới thanh danh thức hởi, thanh danh như mặt trời ban trưa. mặc ra cử tử đại nhân liền nghĩ ra một cái vai điểm tử. mặc ra am hiểu cái gì? Cơ quan A, các đại thành công phi thăng mặc ra người lãnh đạo đều là máy móc lưu thần nhân đâu. Mặc ra thiếu cái gì? Tiên A, hiện tại này thế đạo, mỗi người tu luyện đều duy tâm không được, tin thiên điệu tin chính mình không tin công cụ, mặc ra máy móc lưu thật là suy vi. Này hai điểm tinh nghĩa, vừa lúc cùng bạch trưởng quầy vô phùng kết hợp. Cường cường liên thủ A, nhiều đồng nhiều rượu. càng nhưng hướng, này hai ba năm, cơ sương nghe qua không ít bạch phù dung nghe đồn, cảm thấy này phạm nhân có ý tứ thực làm như sinh ý đồng bọn hoặc là bằng hữu đều có thể. Vừa lúc, bái cái lễ giao cái huynh đệ, nhà gỗ môn kéo kẹt một tiếng mở ra, một cái ăn mặc bạch y đi phục thiếu nữ cười đi ra, sáng sớm dương quang chiếu vào nàng đỉnh tiểu trên mũi, sơn đến nàng mặt như xuân hoa, tóm lại đặc biệt đẹp, cơ xương gãi đổi phát, không tự giác ngậm miệng. Bạch Phu dung cười nói, niệm à, quái tiên ma yêu tam phương đại thế giới, khổng ra làm này gió lốc mắt thật sự là đáng thương, đáng thương cái gì? Ta chờ nghe đâu. Cơ xương xua tay. Phi một tiếng nói, đế lặc cơ mộ niệm này tao ra mặt đồ vật chính là vì dẫn bạch trưởng quay ra tới, hiện tại ngài ra tới, cơ mộ tự nhiên liền sẽ không lại mất mặt ra. Nói xong, nàng tiêu sái không người chào, sang sảng nói. Xin lỗi, bạch trưởng quay. Sáng tinh mơ cho ngài ngột ngạt. Bạch Phù Dung bị trọc cười, nhìn người này diện mạo anh khí cả người lộ ra một cổ sống mái mạc biện mị lực, thật sự là chảo mắt đến cực điểm. Vì thế nàng cũng chắp tay nói, tại hạ dự châu Bạch Phù Dung xin hỏi dưới bậc là cơ sương sửa sang lại ống tay áo cất cao giọng nói mặc ra cơ sương đặc biệt bái kiến bạch trưởng quầy vọng ngài hành cái phương tiện cơ kiếp phù du cắn môi nhìn sang a tỉ lại nhìn sang bạch trưởng quầy cũng đi theo không lưng không lưng bạch phù dung lúc này mới chú ý tới hai vị cơ người nhà bên chân có một vòng mơ hồ loang loáng trận pháp trình vòng tròn thủ vệ nhà gỗ bạch trưởng quầy sửng sốt thầm nghĩ trách không được lý không cứu buổi tối ngủ được nguyên lai là âm tam kiệu trận pháp ở Mời vào, có việc chúng ta trong phòng nói. Cơ xương của một ngạnh, cự tuyệt nói, tạ bạch trưởng quầy hảo ý. Nhưng là cơ xương sở cầu việc gian nan, yêu cầu đến bạch trưởng quầy rất nhiều thương hại chi tình. Nếu là vào phòng vũ chiếm bạch trưởng quầy hảo ý, cơ xương bắn khoăn. Cơ kiếp phù du kéo kéo a tỉ quần áo, hơi há mồm, tưởng nói hai người bọn họ đều ở Cô Tô trong thành sở soạn một đêm mới tìm được tinh tế tiểu con nơi, này sẽ lại đói lại vây, cự tuyệt bạch phù dung hảo ý, thật sự là làm người bị khuất. Cơ sương không giao động. Bạch Phù Dung trong lòng hiểu rõ, mới vừa rồi ra khỏi phòng phía trước, Lý không cứu cùng âm tam kiểu hỗn hợp đánh kép đã đem mặc ra đại khái tình cảnh báo cho Bạch trưởng quài, này sẽ nàng định liệu trước, câu khỏe miệng cười nói. Thiên nhân xác định sao? Chờ hạ ngày này đầu hoàn toàn dâng lên tới, này tọa kỵ khu người nhiều, hai ta như vậy nói chuyện này, không hào đi. Cơ sương. Cơ sương thở dài, lại cúc một cung, tao mi đắp mắt mà dẫn theo cơ kiếp Phủ Du thoán vào nhà gô bên trong. Phòng trong hoàn toàn là tam đường hội thẩm tàn khốc pháp trường, cơ xương lại hoàn toàn không thèm để ý, nàng tiến nhà gỗ đã bị phòng trong giày đặc cơ quan trận pháp hấp dẫn, nhìn một cái kia giọt nước trung, tinh xảo mỹ lệ, đi giây phút không kém, nhìn một cái kia kín kẽ cơ quan vách tường, độc tiện đá lây lửa cùng đệm chỉ cách xa nhau một vách tường chi cách, lại như thế an toàn. Trên bàn nhỏ bai tân diệu hỏa mộc lan, ly hạ lót rắn chắc nhung lót, kéo dài qua trận cái bàn phía dưới lò sưởi, tửu quán người không hẹn mà cùng ngồi vây quanh bên cạnh bàn lén lút đem tay toàn bộ vói vào khăn trải bàn phía dưới, cơ xương khoan khoái mà thật mau. Bạch Phù Dung hỏi cái gì nàng đáp cái gì, thẳng thắn trắng ra, trừ bỏ một đôi sáng lấp lánh đôi mắt, không ngừng đồng xem tây xem, như là rơi vào lu gạo chùa tinh, lão vui mừng. Nghe xong lúc sau, Lý Không cứu dẫn đầu cười nhạo, vừa định chào phúng ra tiếng, Bạch Phù Dung liền đem một chén rượu đưa đến hắn hàm răng gian, thiếu chút nữa làm Lý Không cứu sặc. Lý Không Cữu, hành đi, ta câm miệng, ta đoán cơ tiên nhân hẳn là nghe nói dự châu bạch trưởng quầy thích cơ quan thuật cho nên hy vọng hai bên hợp tác phải không bạch phù dung thực săn sóc đem đầu nhập vào loại này tử đổi đi cơ xương hải nha một tiếng gọi là gì tiên nhân tục khí têu ta chăm giảm đi cơ xương cơ bách chăm giảm bạc xương chính là ta nói cơ xương búng búng chính mình eo sườn bạc xương đoàn kiếm tự hào nói bạch phù dung bị cơ bách tên này lôi một giây tổng cảm thấy hài âm cười ầm lên nàng khụ một tiếng nhịn cởi ý chính là Ngươi nhìn xem ta này nhà gỗ tử. Ngươi cảm thấy, ta cơ quan này, so chi mặc ra, như thế nào. Cơ xương trước đôi mắt, nói không ra lời, cả người như là bị sương đánh bông tuyết, khéo bẹp. Nàng cơ xương sư từ đời trước mặc ra cự tử, gặp qua tinh diệu cơ quan vô số, lại như thế nào cũng không thể tưởng được. Tại đây nho nhỏ cô tô thành hẻo lánh góc, đem tự tôn thua cái triệt địa. Chính tông máy móc truyền lưu người, tự nhiên xem hiểu người khác xem không hiểu. Bạch phù dung này một tòa nhà gỗ, tấp tấp có thiên địa. Nơi trốn là xảo tư, xem cơ xương hận không thể giữ được nàng đùi dùng sức riêu. Lý không cứu lại cười nhạo một tiếng, thanh âm chói thai, đâm vào cơ kiếp phủ du tiểu bằng hưu sinh khí, một phen méo tiên hạc đại yêu cái đôi, chả bao. Lý không cứu, tiểu quán người. Lý không cứu tức khắc đôi mắt liền đỏ, trần huyền thương cùng tiểu phúc quý cùng nhào lên tới, liều mạng kêu, đại lao bình tĩnh a bình tĩnh. Kia chỉ là một con vị thành niên hai chân quái. Đàm đương không nổi đại lão ngài một cánh. Bạch Phù Dung cười đến bụng đau, cơ sương chiếu đệ đệ chán thượng tàn nhẫn trụt một cái tát, trách mắng thành thật điểm, nói xong thở dài, đem môi cũng chưa dính một chút hỏa mộc lan đẩy ra, ôn quyền nói. Là Bách thác lớn, quay dày Bạch trưởng quài, cáo tử, chấm đã. Bạch Phù Dung gọi lại hấp tấp liền phải rời đi cơ sương, chấm gì gì nói, Bách hẳn là lâu dài không gặp quá đồng đạo người, xem nhẹ khác đi. Ngươi nhìn một cái, ta liền một người, sẽ lại nhiều có ích lợi gì. Ta một phàm nhân sinh không ra nà cha ba đầu sau tay. Mà bách, các ngươi chính là sinh đồ biến thiên hạ mặc ra A. Ta sẽ cơ quan, nhưng là ta không có pháp lực, trận pháp rốt đặc cắn mai. Có lẽ bách ngươi cơ quan thuật sắc thật không có ta hảo, nhưng là người đông thế mạnh, mặc ra trận pháp tinh diệu thiên hạ đều biết. Không cần khiêm tốn. Cơ xương ngừng ở cửa, đưa lưng về phía bạch phụ dung. Bạch trưởng quầy chỉ có thể miễn cưỡng thấy nàng bả vai rất nhỏ run lên một chút. Đã bao lâu, thật sự đã bao lâu. Thiên hạ người toàn sửa tin duy tâm lưu tu luyện chi đạo, ai còn nhớ rõ mặc ra? Mỗi người toàn phẩm nói tan phiếm, quần áo đẹp đẽ quý giá phụ bảo kiếm, ai tới quản thiên hạ thợ thủ công dân sinh cải tiến diễn biến? Ngay cả thợ môn đều thoát ly mặc ra, tự lập môn hộ làm thần binh cấp đi. Cơ xương cảm thấy tim phổi nóng bỏng, nước mắt thong thả chảy ngược trở về hết hầu, nàng hít sâu một hơi. Ha ha ha, bạch trưởng quay lời này nói thật là vui sướng. Cơ xương vẫn là không có quay đầu tới, nghe thanh âm sang sảng như cũ bạch phù dung săn sóc mà để lại cho nàng thời gian tam tức sau cơ sương quả nhiên lại kéo cơ kiếp phù du tiểu bằng hữu ngồi trở lại trên bàn tiệc đến đây đi uống một chén kính thương đạo cùng mặc gia kết minh cơ sương lớn tiếng nói bạch phù dung mỉm cười giơ lên chén rượu chương năm mươi ba thiếu niên mặc gia là lợi kiếm hơn nữa là nhân từ dạy rộng nuôi kiếm không tảo chiều quân đội bạn thần binh bạch phù Dung trong lòng minh bạch kia thần binh các nguyên lai like bất quá là mặc gia chi nhánh thợ môn Phá cửa mà ra tự lập môn phái trở thành thần binh các, quảng thu tam giới huy danh, làm thành đường vương triều băng giải sau đệ nhất gia khai biến tam giới cửa hàng, như thế thanh danh, như thế phong phú lợi nhuận, bạch phù dung cũng chưa thấy qua bất luận cái gì một cái mặc ra đệ tử tới phản quá thần binh các thân thích, nhân phẩm có thể thấy được một chút. Đối này, nước sông Trung Điều tức cơ sương phi nói, đó là tiểu phù dung ngươi thấy được thiếu. Nói đến cũng là kỳ quái, khu rừng đen trước mắt không phải cái gì quan trọng địa phương. Các bình minh vì cái gì sẽ đóng tại thần binh các lâm nguyệt thành phân bộ? Kia chính là thợ môn nguyên lai đại lão A. Bạch phù Dung ở bờ sông nhặt đá cội, quy xả bơi lội hoa đuôi rắn, cho nàng đỉnh ra tới một viên, nàng nhặt lên tới lau khô, có thể là vì cái gì người đi. Mười có tám chín chính là Bạch ra còn xuất lại. Tới tới tới, Bách, ta tới cùng ngươi tâm sự ta đối với khu rừng đen thiết tưởng. Nói, Bạch phù Dung từ trong túi càn khôn móc ra tới áp đáy hòm thiết kế đồ. Này đồ từ bạch phụ dung mấy năm trước sơ lâm khu rừng đen, liền bắt đầu chuẩn bị, mai cho đến hiện tại. Cơ xương trong lòng tò mò, thu bạc xương kiếm, đi tới. Một chương không thấm nước bố, phô ở trên mặt sông Nguyễn chuyển nhẹ nhàng nội ngạo, mỏng nếu không có gì, cơ xương trong lòng dùng mình. Ám đạo này bạch trưởng quầy hảo tinh xảo tay nghề, không thể tưởng tượng kỹ thuật, không thấm nước tầng vốn là khó làm, dày nặng kiên cố, suy tính một chút, càng mỏng đồ vật làm không thấm nước tầng liền càng không dễ dàng vàng nhạt ra bố thượng hóa khu rừng đen cơ sở địa hình bên cạnh đánh dấu tỷ lệ đường cong đối lập hiện thực nhiều tràng rất cao long huyết mực nước mang theo nhàn nhạt mùi hôi nghe tới cổ quái lại nghiện hơn một km vông rừng rậm xúc dung ở một chương ba thước vương bản vẽ thượng đường cong phức tạp đến tột đỉnh nhìn kỹ lại phát giác cũng không tất cả đều là đồi núi rừng cây lâm ảnh gian phát họa tinh tế quỷ bí cơ quan kiếm trận mũi tên lâm đá lấy lửa vũ cự thạch đường hầm độc vũ địa long mọi cách ngàn dạng cơ quan làm mặc ra cự tử xem không thở nổi Cho dù là năm đó đường vương triều trung kỳ, mặc ra ở quốc sư nâng đỡ hạ hương thịnh khi, cũng không có làm ra, không đúng, không có họa ra như thế đáng sợ câu tứ. Ngươi, ngươi ngươi ngươi. Cơ sương nắm lấy trong nước bản vẽ, trứng mắt bạch Phù dung. Ngươi thật hắn là cái thiên tài bạch Phù dung. Bạch Phù dung Hưng phần nói, thế nào thế nào? Có hay không hứng thú? Có nghĩ kiến? Cơ sương cười ha hả, đương nhiên tưởng lạc. Nhìn đến như thế bản vẽ, thân là mặc ra người như thế nào không ngứa nghề. Liên tính tiểu phù dung ngươi chỉ cấp mặc ra phía trước cùng ta thương lượng tốt những cái đó kiến rượu kho đường sông tiền bạc, này rừng rậm thành ta cũng nguyện ý nghĩa vụ giúp ngươi làm a Hoa Nga Bạch phù dung bị dọa sợ, đem âm tam kiệu từ nước sông Trung nhắc tới tới, xua tay nói, việc nào ra việc đó, này sống không đơn giản, hai ta đều là người thạo nghề, nhìn ra được tới. Tiên khẳng định vẫn là một tính. Phía trước thương lượng chính là đường sông là 3.000 thước ngàn lượng, rượu kho một cái ngàn lượng. Hiện tại cái này thành nói ta còn không có tưởng hảo tên gọi là gì cái này thành dựa theo khu rừng đen thực địa diện tích tính toán đi một cái ba nghìn thước vuông liền tính một vạn lời nói còn chưa nói xong bạch phù dung đã bị cơ xương đánh gãy cơ xương chống nạnh dở khóc dở cười tiểu phù dung ngươi cấp giá cả xa so bộ mặt thành phố giá cả đẹp này ta biết nhưng ta cũng hy vọng ngươi minh bạch một kiện tinh xảo cơ quan hoặc là trận pháp đối với mặc da người lực hấp dẫn nàng nết miệng cười duỗi tay nhu loạn bạch phù dung hất trường tạc còn tuổi nhỏ không cần tính như vậy rõ ràng a kính dâm thượng vạn đệ tử thừa ngươi ân tình đủ nhiều mười vạn lượng dự chi khoản cơ hồ làm cơ xương đầu gối nhún ra bạch phù dung nhìn chằm chằm cơ xương nhún vai không nói cái gì nữa nàng tuy rằng cũng không tin bách ra nhưng là nàng kiến thức quá có khắc sâu tín ngưỡng người đến tột cùng là cỡ nào cố chấp cùng kiên cường khi bọn hắn nói phong khinh vân đặng khi ngươi nếu là cũng cho rằng không sao cả vậy ngươi chính là cái thật xa điêu mặc ra không hề nghi ngờ Từ trước mắt hiểu biết tới xem, so nho ra càng thêm cố chấp cùng vào đời. Vào đời là được rồi, bạch phụ dung liền xem không được khổng ra kia giả tiên bộ dáng. Âm tam tiểu nhìn cơ xương gác ở bạch phụ dung đỉnh đầu tay, mị mị xả mắt, vươn cái đuôi chịu rất trướng mắt móng nuốt, cơ xương ai u một tiếng. Ta mẹ, tiểu phụ dung, trên người của ngươi có xả. Bạch phụ dung chạy nhanh giới thiệu, xin lỗi, bạch tiểu kiều vẫn luôn cùng ta gần người, tiểu quán mặt khác mấy cái ra hỏa phía trước ngươi cũng gặp qua, đây là cuối cùng một cái lạp trao hỏi tiểu kiều bạch phú dung nhỏ giọng nói chọc chọc mai rùa quy xà híp mắt con mắt lười nhác vươn đôi rắn quơ quơ làm như chào hỏi ánh nắng chiều rang trong gió cơ xương đánh giá quy xà xem hắn hoa đốn thân rắn trên lưng mai rùa quỷ bí một đôi màu đỏ dựng đồng lệnh người sau lưng phát lệnh cự tử cô nương chớp đôi mắt bỗng nhiên minh bạch trong lòng không thể hiểu được quen thuộc cảm đến từ nơi nào nay chỉ tiểu quái vật nhìn cùng cơ gia tiên nhân gia lục trung nói âm quốc sư nguyên thân giống như ai iu ta mẹ Như vậy tưởng tượng, cơ sương cảm thấy cả người đều giật mình, vị tiểu huynh đệ này, xin hỏi tên họ là gì đâu. Cơ sương nho nhã lễ độ nói, âm tam tiểu khỏe mắt co giật. Tiểu tiêu khách khí, cơ sương, thần thú chuyển sinh không phải sẽ không sửa họ sao. Bạch Phú Dung một cái tắt đem âm tam tiểu chủ bay, hảo hảo nói chuyện. Bạch, nhà ta này tiểu nhị vẫn luôn như vậy, âm dương quái khí. Hắn đều âm tam tiểu. Cơ sương hiểu rõ, úc, này liền đúng rồi. Âm mới là huyền vũ thần thú ngàn vạn năm qua duyên dùng dòng họ sao. Bái kiến âm hình. Cơ xương có khác thâm ý cười nói, chắp tay thi lễ nói. Bạch phù dung chê cười nàng hình thù kỳ quái, làm ra vẻ, âm tam tiểu ghé vào bạch phù dung đầu vai lại cảm thấy trong lòng phức tạp. Nhân loại này. Nhân loại này mười có tám chín là nhận ra tới chính mình chân thân. Thật là khó được, xuất thế lâu như vậy, thế nhưng thật sự gặp gỡ liếc mắt một cái nhận chuẩn nhân loại. Cơ họ, cơ họ, này dòng họ rất là quen thuộc đáng chết, âm thầm kiệu chán ghét loại cảm giác này, như lọt vào trong xương ngủ truyền thừa ký ức, tỷ bà che nửa mặt hoa, hắn cảm giác bạch phù dung rất quen thuộc, nhưng là thời gian nghịch biện hắn giải thích không được, hắn cảm giác cơ họ cũng rất quen thuộc, nhưng là một đoàn hỗn độn truyền thừa ký ức buồn xỉn mà không muốn nói cho hắn chân tướng. Như thế xem ra, trước mặt cái này tiêu cơ xương nhân loại giàu có thâm ý tươi cười, liền đặc biệt đáng giận. Tin tức không bình đẳng, thật làm người táo bạo vô lực. Bạch phù dung cùng cơ xương dọc theo bờ sông bước chậm tâm tình tương lai khu rừng đen cải tạo kế hoạch ngôn ngữ gian cơ hồ đem khu rừng đen miêu tả thành một cái máy móc thiên đường ở nơi đó phàm nhân sẽ được đến cực đại trợ lực tiên nhân cũng như cự cũ phi thiên triệt địa dối thân thần uy cơ xương vũ động bạc xương kiếm tuyết quang chớp động giới tử giang mặt nở rộ vạn đoá bông tuyết nàng cười to nói cùng người cùng sở thích người luận đạo thật là nhân sinh chuyện vui tiểu phú dung nhận thức ngươi thật là vui sướng a mặc ra không có chỗ ở cố định nếu là ngươi kia khu rừng đen kiến hảo nhất định phải hoan nghênh chúng ta a Bạch Phú Dung biểu môi, các ngươi là kiến thành người, các ngươi không tư cách trụ, ai có tư cách trụ. Cơ sương gà con mổ thóc gật đầu, kêu hóa ra hảo. Bạch trưởng quầy nhất định phải nhớ kỹ Nói, nàng ánh mắt sau trọn, cho âm Tam Kiểu một cái ánh mắt, cười rộ lên. Âm Tam Kiểu, thằng ngãi này làm gì? Ta nhận thức nàng sao? Này Đức Hạnh, nhận thức cũng muốn làm bộ không quen biết. Âm Tam Kiểu chính đoán giận gian trong lòng đem cơ xương này diện mà bất nam bất nữ ra hỏa sát cái mấy ngàn biến đông nhiên đầu góc một thanh một đoạn ký ức hình ảnh từ tinh thần hải trô sâu trong chạy xuôi mà ra đồng dạng cũng là giới tử giang hình người huyền vũ thú cùng một cái người bịt mặt vùng ven sông song hành phía sau đi theo môn khách nơi xa dáng màu nhộn ngạo hai người thảo luận khu rừng đen công sự phòng ngự xây dựng cuối cùng đem sai sự giao cho phía sau môn khách kia môn khách thực vui vẻ tiếp xuống dưới hình ảnh vừa chuyển hắn ngẩng đầu cười kia mắt hạnh đao mi cùng cơ sương thẳng nhãi này không có sai biệt. Âm tam kiểu. Trong trí nhớ giới tử nước sông ấm áp sóng chiều đánh tới, bao trùm quy xà mai rùa, hắn trầm mặc nằm ở trong nước, nhìn bờ sông hành tẩu ba người. Cơ họ, quả nhiên. Mặc ra trước đây cự tử, đã từng là chính mình đời trước muôn khách. Nay cơ sương, quả nhiên là cái có sâu xa người. kia người bịt mặt vóc người giống nhau, đứng ở âm quốc sư cao lớn thân hình bên cạnh, thoạt nhìn nho nhỏ một con âm tam kiệu đi phía trước bò hai bước xa đồng thu nhỏ lại muốn nhìn kỹ thanh người bịt mặt diện mạo người này mang theo kim thạch mặt nạ giống cái thần côn cười rộ lên miễn cưỡng thấy rõ đôi mắt hình dạng một đôi màu xanh lục đồng tử xem âm tam kiệu hái hùng khiếp vía nay thân này tình cho dù là đời trước âm tam kiệu cùng âm quốc sư đều là huyền vũ thần thú truyền thế cảnh tượng đại nhập cảm thập phần mãnh liệt hắn phân rõ ràng mình cảm giác được đến quốc sư đối này người lồn người bịt mặt thực thân mật đối kia mặc da môn khách thực tín nhiệm thậm chí này đó cảm giác sẽ vô cùng chuyển tiếp đến chính mình trên người Âm tam kiệu gắt gao nhìn chằm chằm bờ sông người trong lòng nặng nề thở dài hắn sớm liền phân không rõ ràng lắm đối bạch phù dung là cái gì cảm giác bắt đầu đối với rượu ngon tham lam đối với người này không thể hiểu được tín nhiệm cảm lúc sau tích lũy tháng ngày ăn ý làm bạn mấy năm tin cậy hiện tại nhưng hảo trong trí nhớ nghi vấn thật mạnh cảm giác hỗn loạn gậy thọc tức vừa ra càng phân không rõ cơ xương đại lão cho nên nói Không có việc gì đừng tính như vậy rõ ràng ai. Chuyên thừa ký ức chỉ biết ký lục quan trọng tinh nghĩa, không có việc gì ký lục này đó băng chân bờ sông hành tẩu làm cái gì. Âm Tam Kiệu tối tâm mà tưởng, moi moi chính mình chân. Nay người bịt mặt hắn tổng cảm thấy là Bạch Phụ Dung. Nhưng chuyện này không có khả năng, âm Tam Kiệu tự rêu nói, Bạch Phụ Dung thân thể phàm thai, tuy rằng đao mũi tên không sâm, nhưng cũng bất qua trăm tuổi số tuổi thọ phàm nhân, đừng nói hồi tưởng thời gian. Nang liên trở lại ăn cơm trưa trước thể trọng đều không thể quay về. Bạch Phù Dung Ngủ trước, tiểu quán một đám người ước hảo ngày mai khởi hành, vùng ven sông dò hỏi cung điện bí cảnh, ngay sau đó đại gia lẫn nhau nói một câu ngủ ngon, cái chăn ngủ. Đêm trăng thanh hàn, âm tam tiệu mở to mắt, vươn một con béo chân, ấn xuống Bạch Phù Dung cái chán, Bạch trưởng quay đối hắn không chút nào bố chi phòng vệ, mệnh môn rộng mở. Màu đen pháp lực chợt lóe mà qua. Âm Tam Tiệu không có ở bạch phù dung sọ nào trung kiểm tra ra bất luận cái gì cùng quốc sư tương quan ký ức. Tương phản, hắn thấy được một ít đột phá không được ký ức rào. Cổ quái, trên thế giới này thế nhưng còn có ta xem xét không được ký ức. Âm Tam Tiệu khó hiểu, thất thần gian, thiếu chút nữa bị bạch trưởng quậy một cái tắt sốc xuống giường. Âm Tam Tiệu, lớn lên lùn quả nhiên là ta sai. Dưới ánh trăng, quy xà lắc mình biến hóa, phòng trên vách thân ảnh biến cao biến trường. Thân xuyên màu đen, trưởng bảo thiếu niên phiền chán mà nhìn chằm chằm chính mình tái nhợt tay chân, khom lưng, đem bàn tay cai ở bạch phù dung trên chán. Nhân loại ra thịt chạm nhau cảm giác, thập phần vi diệu. Âm tam tiểu không được tự nhiên động động bả vai, vẫn là cái gì đều không có. Âm tam tiểu như mày, trong lòng táo bạo, lại không thành tưởng, bàn tay hạ cặp kia thúy sắc đôi mắt không hề đoán trước mà mở, bạch phù dung mặt vô biểu tình đối diện âm. Dình coi phích, thiếu niên, âm tam tiểu không tốt. Xem xong rồi sao? Ta liền nói ngàn người tân chức trận đều làm được tới, như thế nào sẽ vô pháp hóa hình? Nguyên lai tiểu kiều là cái tiểu đệ đệ a. Bạch Phù Dung nở nụ cười. Chương tư trước kia, ngoài cửa sổ đầu hạ ánh trăng, chiếu Bạch Phù Dung thúy sắc đôi mắt trong sáng mỹ lệ, chúng nó như là hai viên đá quý, long lánh ở âm tăng, kiệu trong tầm nhìn, như trong đêm đen minh tinh, nhưng mà hắn vị này bị Lạc Trường Lộ nữ nhân cũng không muốn đi bắt giữ. Tương phản, hắn quả muốn xa xa né tránh. Trong nháy mắt, Âm Tam Tiệu quanh thân bước lên khởi yêu lực, ánh trăng trung như xương khói ảo cảnh, hán phục tùng chính mình theo bản năng, vận dụng pháp thuật biến ảo nguyên hình, không hề lấy hình người đối mặt Bạch Phụ Dung. Này quá quân bách, là giờ phút này giờ phút này âm Tam Tiệu khó có thể lý giải khốn quẫn. Nhưng mà, Bạch Phụ Dung mau người một bước, nàng một phen nằm thiếu niên tay trái cổ tay, ngon cái gắt gao ấn xuống hắn nội cổ tay huyết điểm. Huyết mạch bị ấn xuống, âm Tam Tiệu sắc mặt biến đổi, tê tê nói, ngươi buông tay Bạch Phù Dung từ trên giường bắn lên tới, thở dài lý lý tóc, ta phát hiện người này trên cổ tay, ngượng ngùng, người kia chân thượng huyết điểm thật lâu. Sở Nguyệt Hòa phía trước nói chỉ cây loại thần thú dưới hàm sinh huyết điểm, đại biểu có thể mở miệng nhân ngôn. Từ kia sẽ ta liền suy nghĩ, quái, tiểu kiều như thế nào không thấy được huyết điểm ở nơi nào. Thiếu niên khuôn mặt ở chiều sáng không tốt ánh trăng trung, tranh tối tranh sáng, môi tái nhợt nhấp chặt, mi cốt hạ bóng ma rất sâu ám sắc một mảnh thấy không rõ đồng nhan sắc chật vừa thấy cả người quanh thân khí chàng rõ đầu rõ đuôi một cái bệnh tự kỷ báo xã thời kỳ cuối đừng nói nhảm nữa ngươi buông tay âm tam Kiệu gần từng chữ một nói đồng tử sinh hường quang cặp kia bóng ma hạ đôi mắt rốt cuộc hiện ra tung tích loài rắn dựng đồng ác độc mà nhìn chằm chằm bạch phù dung vẫn không núc ních huyết chỉ sâu không thấy đáy bạch phù dung đứng lên ngón tay từ cường thế ấn chuyển vì xoa ấn ngươi tiếng tim đập rất lớn tiểu trưởng quay cười một chút âm tam thiệu quỷ dị cảm giác càng quất bách bạch phù dung lôi kéo nho nhỏ thiếu niên thủ đoạn kéo hắn ra khỏi phòng tử vô nghĩa lưu tại trong phòng cãi nhau liền chờ rời giường khí ma vương lý không cứu nổ mạnh đi ngoài phòng trăm dặm bạc xương vẩy đầy đại địa bạch phù dung đem âm tam tiểu kéo dài tới bờ sông cảm giác chính mình như là kéo một cái người chết bước chân tắm gội trang bạc quang nơi xa nước sông bọt sóng cuộn cuộn bạch phù dung bông ra âm tam kiệu tay nhìn hắn sụ mặt không hóa hình cũng không đi động toại ngồi xổm xuống vốc phùng nước sông rửa mặt miệng tới. Trường đàm muốn hay không thanh tỉnh một chút. Bạch Phú Dung mời âm Tam Kiệu cùng nhau rửa mặt. Âm Tam Kiệu không nhịn xuống nhìn nàng một cái, nhỏ giọng nói không cần. Bạch Phú Dung đứng lên, dùng dính thủy tay xoa xoa âm Tam Kiệu đầu. Như thế nào như vậy đáng yêu, một hồi táo bạo một hồi nhát gan. Ha ha, tiểu kiều, ngươi như vậy cùng nguyên hình thời điểm, thật là tính cách sai biệt rất lớn. Âm Tam Kiệu. Âm Tam Kiệu một phen ném ra Bạch Phú Dung tay, có chuyện liền nói. Bạch Phú Dung, không phải ta muốn nói hẳn là ngươi muốn nói gì đi Âm tam kiệu ngạch cổ ta không có gì muốn nói bạch phù dung phải không Kia dấu dếm hóa hình chính là ai nửa đêm điều tra ta ký ức chính là ai Âm tam kiệu banh mặt không nói lời nào nhìn hắn vóc dáng so bạch phù dung này tiểu lùn tòa cao trang thâm trầm hiệu quả lại buồn cười thực sau một lúc lâu an tĩnh hai người không khí đình trệ bạch phù dung thở dài ám đạo dấu dếm hóa hình sự tiểu điều tra ký ức cái này thật là đại thai hoàng ẩm giải thích không tốt lời nói liền tính nàng lại không tha lại đau lòng âm tam tiểu này chỉ thần thú cũng muốn đuổi tận giết tuyệt cho dù thần thú khó xác cũng muốn áp dụng thi thố bạch phù dung trong trí nhớ vực sâu rảo quá nhiều trừ phi nàng chính mình tự nguyện bằng không đợi này đều không thể kỳ người âm tam tiểu nếu đối nàng ký ức có điều ý đồ như vậy bạch phù dung sẽ quyết đoán tiến hành quan hệ cắt bỗng nhiên âm tam tiểu ra tiếng nói ta ở truyền thừa trong trí nhớ gặp được một cái cùng ngươi rất giống người tiểu trưởng quầy úc kêu ta tiểu trưởng quầy Bạch Phù Dung trong lòng dễ chịu chút, nghiêng đầu hỏi, đây là ngươi phiên ta ký ức nguyên nhân. Bị ngươi ngạnh sinh sinh mở ra hồi ức cảm giác thật đúng là không tốt. Âm Tam Kiệu cứng lại, trong lòng ấy nấy, quả nhiên chính mình vẫn là vô pháp làm được đời trước như vậy tự nhiên sử dụng siêu hồn thuật, vốn tưởng rằng sẽ không mang cho Bạch Phù Dung thống khổ. Bạch Phù Dung thả chậm thanh âm, ngươi hoàn toàn có thể hỏi ta. Âm Tam Kiệu hơi há mổm, tiểu trường quầy, ngươi ca tính, trong miệng nói thật quá ít. Nhìn một cái những cái đó bị ngươi lừa đến xoay quanh tiền tu đi. Bạch Phú Dung một đốn, chỉ vào âm tam tiệu cười lạnh, niệm ở ngươi hình người tuổi không lớn, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Lời nói mới rồi, cho ta nuốt trở về. Âm tam tiệu tự biết nói lỡ, túi đầu không nói, một lát sau, hắn nhỏ giọng hỏi, kia nếu ta hiện tại hỏi, ngươi sẽ nói sao? Bạch Phú Dung bị hắn vừa rồi cho cắn lữ động tân nói dảo đến không có hảo tâm tình, đồng thời lại cảm thấy này yêu thú làm nhân loại thật là tính cách thật sự là xuẩn thẳng không được. Nàng hừ một tiếng, hỏi. Xem ta tâm tình. Âm tam kiệu ngẩng đầu lên, thanh hàn bóng đêm hóa thành xương sớm kết ở hắn lông mi thượng, làm bạch phù dung cảm thấy hắn ánh mắt ướt dầm dề lông xù xù, cướp chó. Xà mắt đâu ra cái gì chó má lông xù xù, ta đây hỏi. Tiểu trường quài, trừ bỏ lúc này đây ngoại, ngươi rời đi qua khu rừng đèn sao. Bạch phù dung liếc xéo hắn, đi vào trên đời này bắt đầu, lần này thanh thiên môn chính là ta lần đầu tiên ra dự trâu. Âm tam kiệu gật đầu kia cũng không có đã tới giới tử giang. Bạch Phú Dung, dự trâu giới tử giang đoạn như vậy gần, ta đều không có đi qua. Âm Tam Kiệu dừng một chút, cảm thấy chính mình hết hầu như là bị ai nhéo, Vậy ngươi, phía trước có hay không gặp qua ta? Cho dù là tương tự yêu. Bạch Phú Dung, không có. Âm Tam Kiệu nga một tiếng, vóc dáng rất cao một thiếu niên tức khắc héo bẹp. Bạch Phú Dung xách một tiếng, thầm nghĩ thật là nhìn không ra tới rất đại một cái yêu quái, như vậy để ý truyền thừa ký ức như vậy điểm sự. Vì cái gì muốn rối răm cái này? Đã quên liền đã quên, không nhớ rõ liền không nhớ rõ. Sống ở giờ phút này sống ở lập tức, làm ký ức vướng tay chân là người nhu nhược hành động. Các ngươi yêu tu còn luôn là đạo nhân tu đức mỏng, thiện cảm ngộ, rõ ràng là các ngươi yêu tu tính tình xuẩn thẳng phân không rõ nặng nhẹ. Bạch phù Dung mắng khởi người tới chút nào không lưu tình, chẳng sợ âm tam kiệu xem như tiểu quán tiểu nhị trung hòa nàng quan hệ gần nhất cũng không được. Phải không? Nếu ngươi biết ta hoài nghi ta đời trước chuyển sinh khả năng tâm duyệt ngươi ngươi cũng không cái gọi là sao. Nếu ngươi biết này đó chuyển thừa ký ức ấy nhiều phán đoán của ta, mê loạn ta cảm giác, làm ta có chút tâm thần không thuộc, ngươi cũng không cái gọi là sao, bạch phụ dung. Nói cẩn thận a nhân loại, ngươi sẽ không biết yêu tu tâm trí cỡ nào cố chấp. Đương nhiên, này đó âm tam tiệu đều không có giảng, hắn bình tĩnh cảm xúc, nhìn trên mặt sông chính mình một đôi đồng tử một lần nữa thu nhỏ lại ngưng tụ thành dựng tuyến, mới ngẩng đầu lên nói cũng không phải như vậy. Trong trí nhớ có bảo tàng, có lẽ còn có sứ mệnh. Thần thú sẽ không bạch bạch chuyển sinh, đặc biệt là chúng ta tứ phương thần thú. Bạch Phù Dung nhíu môi, cái gì sứ mệnh? Âm Tam Kiệu sửa sang lại một chút, nửa che nửa lộ chậm rãi nói, ta nhớ không rõ lắm, có lẽ là về hội tụ về dung hợp đi. Cái quỷ gì? Bạch Phù Dung nhíu mày, bất quá nàng cũng chưa từng có nhiều hỏi thăm, ngược lại thần tới một câu, cho nên, ngươi xem ta ký ức là vì đua hợp ký ức mảnh nhỏ cảm thấy ta nếu gặp qua ngươi, nói không chừng có thể kích phát ngươi nhớ tới càng nhiều âm tam tiểu không gật đầu cũng không lắc đầu thẳng tắp đối diện bạch phù dung đêm trung huyết sắc xà đồng làm người bất giác sợ hãi đảo cảm thấy vô tội bạch phù dung không nhịn xuống cho hắn chán một cái tát hảo hảo nói chuyện âm tam tiểu ta không nói chuyện a bạch phù dung lại hỏi kia ngươi cổ quái ký ức có nói cho ngươi chính mình là cái gì thần thú sao âm tam tiểu rũ xuống đôi mắt ngươi không phải huyền vũ chân nhân sao ta cũng là Bạch Phù Dung sửng sốt, mạch não gì thường nói, gì, truyền thừa ký ức loại chuyện này còn sẽ gạt người sao. Hảo hồ à, ngươi phân rõ ký ức nói cho thân phận là giả, lại nghĩ không ra thật sự thân phận. Ẩm tam kiệu một ngạnh, tiểu trưởng quay ngươi đây là kiểu gì kinh thiên não bổ năng lực a? Bạch Phù Dung quỳ lại nói, tính tính, nghĩ nhiều vô ích, duyên phận tới rồi nói không chừng sẽ biết. Hai người lại đứng ở bờ sông thổi không khí hội nghị, Bạch Phù Dung hiếp mắt ngắm trăng, cảm thấy tâm tình hảo không ít, tiểu kiều kiến thức bên bác. Chuyện này ta đã sớm đã nhìn ra. Xem ra ngươi đời trước là cái đại nhân vật. Như thế nào, này một chuyến ra tới, thấy cái gì làm ngươi lòng có cảm hoài cũ cảnh không có. Rất nhiều, này một tấp tấp núi sông ta đều xem qua, âm tam Kiệu thầm nghĩ, ngoài miệng hàm hồ nói, còn hào đi. Núi sông tương tự, người bất đồng. Bạch Phù Dung thầm nghĩ lại gắt ta, bất quá nàng ma ma nói, yên tâm, âm đại lão. Các ngươi tu sĩ không phải thực tin nhân quả duyên phận linh tinh sao, thời điểm tới rồi. Tự nhiên liền nghĩ tới. Âm Tam Tiểu gật gật đầu, phát giác bên cạnh Bạch Phù Dung nhìn hắn màu đen trường bảo ánh mắt tặc kỳ quái. Làm sao vậy? Bạch Phù Dung hắc hắc cười, biến thân còn sẽ tự mang quần áo A, lợi hại. Âm Tam Tiểu. Bạch Phù Dung, Nga đúng rồi, ngươi này hóa hình đã bại lộ, về sau không cần luôn trang vương bắt lạc. Được rồi, nhân loại diện mạo quá ấu răng cũng không trách ngươi có phải hay không ha ha ha ha ha. Về sau liền lớn lên lạc. Âm Tam Tiểu. Tiểu Ngươi vẫn là tắm rửa ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, không có gì bất ngờ xảy ra, trừ bỏ Bạch Phù Dung dài quá gấu trung mắt, vài người cũng đều có quầng thâm mắt. Bạch Phù Dung ngáp đuôi người, sớm a. Lý không cứu phiến đôi mắt, cắt mười mấy phiến khoai tây, phân cho vài người, lạnh lùng nói, được rồi được rồi, đáp một đáp. Chúng ta đều không dễ dàng, hơn phân nửa đêm cấp lăn lột tỉnh. Nói, Bạch Phù Dung, có ca đêm phi sao? Bạch Phù Dung vươn tay tới đón khoai tây phiến bị lý không cứu một cái tắt chú bay trách mắng người khởi xướng chính mình cắt tới bạch phù dung âm tam kiệu chầm gì gì bỏ lại đây đưa cho bạch phù dung vải miếng khoai tây cơ sương cười đến không được trêu trọc cơm tam kiệu đại lão tối hôm qua liêu thế nào a bạch phù dung trứng mắt các ngươi đều nghe được sao bọn tiểu nhị a trần huyền thương vô vô cánh nhỏ giọng nói cũng không có nghe được rất nhiều Đi. bạch phúc quý móc cất mũi cũng liền bạch phù dung ngươi nói tiểu kiều hấu răng kia đoạt đi âm tam tiểu bạch phù dung nhà gỗ một đường hỏa hoa mang tia chớp dọc theo giới tử bờ sông du lãm thịnh cảnh hướng tới về vân tiên phủ phương hướng mà đi suốt một cái ban ngày cao tốc chạy rốt cuộc ở dáng màu đầy trời khi chạy tới mục tiêu địa điểm nay đoạn giới tử giang thật sự là hoang vắng địa mạo bốn lượn dễ dàng phát hồng thủy không nói khoảng thời gian trước cung điện từ nước sông trung vỡ ra hoàn toàn phá hủy lòng sông địa mạo hiện tại đường sông rách nát nước sông đục hoàng nhìn thảm không nỡ nhìn toàn thân màu đen tiên phủ đứng lặng ở lầy lội nước sông trung dáng màu cùng trăng non dao hòa chiếu sáng lẫn nhau chiếu không ra tiên phủ rắn chắc gâm trầm mục lý không cứu tiến lên thử xách một tiếng phiền thoái ung châu người bố có phòng ngự trận vào không được chương năm mươi lăm châu rượu vào đêm tiểu quán đoàn người ngồi vây quanh ở bếp lỏ bên nướng đồ ăn xuyến cơ xương ấn xuống cơ kiếp phủ du muốn hoa hoa hoa miệng cùng trước mắt hiện trường duy nhất một cái bình thường nhân loại bạch phúc quý nhún mày bạch phúc quý xem một cái trầm mặc trưởng quay. Phẫn thế tiên hạc, cuối cùng ánh mắt rơi xuống nhân vật chính quy xà trên người, đều là vô giải, vì thế bạch phúc quý nhún vai, cho cơ sương một cái bất đắc di ánh mắt. Cơ sương nữ môi. Ba ngày phát sinh hết thể kỳ quái, không hề thần thú ở trung kinh nghiệm tuổi trẻ cự tử chỉ cảm thấy bờ sông trông thấy về vân tiên phủ tình cảnh, giống như là một hồi không hề đoán trước các ngậu. Giáng màu trung tiên phủ sâu thẳng mỹ lệ, mang theo ma sơn nhìn thấy ghê người mỹ lệ cảm, nhưng mà không đợi tiểu quán đoàn người sôi nổi phát biểu tán thưởng. Ma hóa âm tam tiểu pháp lực toàn bộ khai hỏa, hóa thủy hệ thần thú pháp thân với trước mắt, thân hình bằng nhiên, so lầy lội đục hoàng giới tử giang quan, màu đen yêu lực thành đao vũ, nổ mạnh mở ra, chân huyền thương chúng chiêu, hỏa thuộc tính thần thú trưởng thành trình độ khiêng không được huyền vũ chân nhân. Bạch phúc quý cắn giang niệm quyết, xuyên vân kiếm dung mạo bình thường lại tự mang thần uy, thế hắn bình phàm thân thể chặn tứ phương thần thú công kích. Cuối cùng là tử vong đại yêu lý tiên hạc chế trụ âm tam tiểu. Thừa dịp dáng màu đầy trời là lúc là hắn một ngày chung uy lực mạnh mẽ nhất thời khắc, mới xúc lực một kích, đem Huyền Vũ Nguyên Thân gắt gao đấm vào bạo thoan giới tử giang. Cuối cùng, Đao Mối tên Không Xâm Bạch Phù Dung nhảy xuống nước sông, đem chết ngất quá khư âm tam kiệu vớt lên. Nay không, mới vừa thanh tỉnh không một hồi, Tam Đường hội thẩm đâu? Cơ xương ngó trái ngó phải, rất có ánh mắt cấp Bạch Phù Dung thêm nước trà, Bạch Phù Dung hoàn hồn nói một câu tạ, Cơ Kiếp Phù Du nhỏ giọng nói, Bạch tỷ tỷ không khách khí buổi chiều nếu không phải tỉ tỉ nói không chừng chúng ta đều phải chết đuối ở giới tử giang đồng nôn vô kỵ lời vừa nói ra không khí cứng đờ lý không cứu hừ một tiếng cánh thượng vết máu còn không có lau khô nói được là đâu âm ra hảo thông thiên thủ đoạn a cồn hóa thế nhưng có thể dẫn tới giới tử giang tràn lan thật sự là thủy hệ căn nguyên thần thú không thành cơ xương ngó liếc mắt một cái độc miệng lý tiên hạc thầm nghĩ ngươi nói thật đối âm tam kiệu thật sâu hút một hơi yêu lực chợt lóe biến thành hắc y ỉa thiếu niên lui ra phía sau vài bước thật sâu bái hạ xin lỗi các vị là tam tiệu bất kính thất trí các vị có thủ oán báo thủ có oan giải oan tam tiệu tuyệt không hai lời lý không cứu lập tức một cái hàm hùng hồn yêu lực cái tắt liền chịu đi lên đen nhánh hạc mục mang theo trong trẻo huyết sắc đông đông làm cho người ta sợ hãi âm tam tiệu bị đánh đầu một oai quay mặt đi tới xoa xoa khỏe miệng huyết lại là một cung bạch phù dung không có ngăn cản nàng trong lòng thở dài cấp lý không cứu thượng dược bị lý không cứu không kiên nhận tránh lính ra nửa ngày âm tam tiểu không lưng không lưng cũng không thấy lên bạch phụ dung thở dài được rồi tiểu kiều ngươi liền nói đi buổi chiều sao lại thế này ngươi này cuồng hóa có ngọn nguồn nhưng theo sao có liền nói nói đi chúng ta làm dự phòng nếu không có bạch phụ dung tay dừng lại nửa khí chuyển lãnh ta tưởng tinh tế tiểu quán vẫn là muốn bận tâm cả gia đình người an nguy vấn đề ngươi chỉ có thể rời đi nàng lời ngầm như thế nói âm tam Kiệu tâm run lên thế nhưng cảm thấy có chút thống khổ khó nhịn cảm giác hôn loạn dưới hắn thấp giọng mở miệng tất nhiên là có ngọn nguồn bờ sông kia về vân tiên phủ rất giống ta đời trước một chô dinh thự có chút xúc cảnh sinh tình xin lỗi còn lại người đều là một mặc bạch phúc quý không chọn luyện gắt gao ôm xuyên vân kiếm cởi gượng tia đại lão ngươi xúc cảnh sinh tình địa phương nhiều sao Âm tam tiệu ngẩng đầu liếc hắn một cái không nói chuyện lý không cứu lử lạnh xem ra là rất nhiều ông tam tiệu hận rỗi nhưng là nhìn tiên hạc yêu tuyết trắng cánh thượng ân nhiên vết máu hắn sinh sôi nhịn xuống cái gì cũng chưa giải thích đương nhiên nhiều này to như vậy sơn xuyên sông nước mỗi một tấc hắn huyền vũ đều được đi qua có thủy địa phương chính là huyền vũ thiên địa nhưng tuyệt không phải bởi vì này một câu đơn bạc xúc cảnh sinh tình mà dẫn phát liên tiếp biến cố về vân tiên phủ là âm tam kiệu đời trước dinh thự không giả này hắn đã sớm rõ ràng chân chính kích phát hắn chính là tận mắt nhìn thấy là lúc trong đầu liên hệ ký ức bị kích hoạt về vân tiên phụ trung tồn tại quốc sư còn có người bịt mặt kia người bịt mặt thế nhưng thật dài quá một chương cùng bạch phụ dung giống nhau như lúc mặt cái này làm cho âm tam kiệu có thể nào không kinh hãi muốn chết không gan phách chấn động thời gian lịch biện huyền vũ vô số đại luân hồi trước nay không gặp gỡ quá đại biên cục nay quả thực đục lộ âm ra huyền vũ vâng chịu ngàn vạn năm áo nghĩa tín điều phục hồi tinh thần lại âm tam kiệu đối bạch phụ dung cảm tình liền càng thêm phức tạp có nghi có thân còn có kết không rõ nói không rõ tình tố Lý không cứu nói chuyện khó nghe, Bạch Phù Dung tự nhiên là nghe được, nhưng là nàng không tin, bởi vì tối hôm qua bờ sông đối thoại, âm tam kiệu công đạo rất rõ ràng, hắn xúc cảnh sinh tình chỗ thật nhiều, hôm nay phía trước cũng chưa bùng nổ quá, bởi vậy suy luận kết quả, chứng cứ không đủ. Nhưng là nhìn trước mắt, âm tam kiệu lại là một bộ căn chết không nghĩ mở miệng bộ dáng, Bạch Phù Dung quyết định lấy ra đại gia trưởng quyền uy, tạm thời ấn xuống không biểu. Rốt cuộc cung điện bí cảnh mở ra sắp tới tuy rằng bạch phụ dung một giới phàm nhân không có gì sở đồ nhưng là nàng bọn tiểu nhị mỗi người người mang tuyệt kỹ ra tới trường kiến thức cũng muốn mang theo tiện tay binh khí hào hào không khí quá xấu hổ lạc bạch trưởng quay cười cười nói ta cũng không hỏi khác tiểu tiểu ta liền hỏi một câu việc này từ bỏ nói lần sau ngươi có thể khống chế được chính mình sao có thể như thế nào không thể thời gian nghịch biện ta đều đã thấy ra gì xem không khai âm tâm tiểu trong lòng yên lặng lẩm bẩm Ngoài miệng cẩn thận nói, có thể. Bạch Phù Dung, bảo đảm. Âm tam tiệu, lấy ta dòng họ bảo đảm. Lời này vừa ra, Bạch Phù Dung còn không có thở phào nhẹ nhõm. Cơ sương liền trước cởi khai, cái này có thể tin. Dòng họ làm đánh cuộc, không thành vấn đề không thành vấn đề. Bạch Phù Dung. Bạch Phù Dung nghiêng đầu, úc, thoạt nhìn Bách thực hiểu dòng họ hệ thống ra phả. Cơ sương một miệng trà thiếu chút nữa sặc. Cơ sương, không, ta không hiểu ta chỉ biết huyền vũ vạn năm không thay đổi họ mà thôi. Cơ xương tặc tặc xem một cái âm tam tiểu, nhìn hắn mắt lộ ra hường quang, trong lòng dùng mình, chạy nhanh hướng bạch Phù dung đánh cái ha ha, lừa gạt qua đi. Khổng tư theo khổng gia đại bộ đội đi tới ung châu địa giới, xa xa nhìn giới tử giang lao nhanh, hắn bỗng nhiên liền thở dài. Khổng trống chân ở một bên đi theo đường thúc đi đường, vừa đi vừa nhìn lình châu, thiếu chút nữa ngã vào vũng bùn. Trống chân đi đường chuyên tâm. Khổng từ nhàn nhạt nói. Dùng ngón tay đem trống chân chán đỉnh lên. Thiện năm thúc. Không trống chân nhảy lên, nhỏ giọng nói, ung châu đại khu đều đang nói, bạch trưởng quay các nàng sớm tới giới tử bờ sông. Còn nói mấy ngày hôm trước cung điện bí cảnh bùng nổ phân tranh đâu. Hơn nữa, tiểu đồng tử chảo chảo trên đầu ti ti tì, những mày nói, chính là không biết vì cái gì, ung châu bên này hướng gió mấy ngày nay tất cả đều sửa lại. Khoảng thời gian trước, ta còn luôn nhìn đến có người mắng bạch tỷ tỷ đâu. Mắng cái gì đâu? Không tư hỏi khổng trống chân thực không muốn hồi ức nhưng là trưởng bối nói hắn cũng sẽ không cãi lời nói thầm nói cái gì dự châu phản loạn nơi làm được ra cái gì thứ tốt dính chúng ta ung châu địa giới giẫm tên của chúng ta rượu cái gì trúc diệp thanh chính là ít ỏi vài miếng trúc lá cây thích đều là hạ lưu mặt hàng còn có nói khổng trống chân bỗng nhiên cấm miệng không có thanh âm khổng tư liếc hắn một cái nói tiếp nói còn có nói khổng ra hai mặt làm thủ đoạn đắc tội người khác hai họa ung châu chính là sao khổng trống chân không vui gật đầu Sự thật như thế, nhân ngôn đương đến, khổng tử trong lòng nói, ngoài miệng vẫn là an ủi nói, nhân ngôn chính là như thế, chống chân không cần để ý. Khổng chống chân ngẩng đầu nhìn xem khổng tử, cảm thấy đường thúc nghĩ một đằng nói một nẻo chưa nói nói thật, trong lòng bị đẻ nén. Hán mới không phải bởi vì khổng gia bị mắng khổ sở, hắn khổ sở chính là, khổng gia thật sự làm không đúng sự tình. Nôn xưng thiện lương chính nghĩa, hành động lại chưa chắc. Này như thế nào cầu được đại đạo? Thiện năm thúc khổng chống chân thấp giọng hỏi. Lần này cung điện bí cảnh mở ra, Ung Châu cho khổng ra nhiều ít cái danh ngạc đâu. Khổng tư trầm mặc một lát, 56 người. Quả nhiên là như thế này, ra ra bọn họ cùng Ung Châu Châu chủ có giao dịch. Khổng trống chân trong lòng khó chịu, túi đầu không nói chuyện nữa. Khổng tư nhìn xem tiểu cháu trai cái ám đạo quả nhiên là cái thông minh hài tử. Sự tình trung khúc vòng quanh co biết đến danh mạch, không hỏi nhiều cũng không nhiều lắm giảng, tam ca thật là sinh hảo loại A. Khổng gia thanh danh sắc thật bị bạch phù dung hung hăng đòn nghiêm trọng một phen, nhưng là ngọn lửa châm thật kim, thanh thiên môn như cũ là tam giới đỉnh bá chủ, khổng tư đối điểm tâm này trung rõ rành rành. Ung châu châu chủ Kiều lục thần tự mình tới tiếp đái khổng gia đại đội nhân mã, khổng tư ẩn ở trong đám người nhìn phụ thân cùng Kiều lục thần khách sáo hàn huyên, khách điếm trụ hạ sau, Kiều lục thần lực mời đoàn người dùng bữa, khổng tư mặc kệ những người khác, chính mình nguyện chuyển từ chối. Dễ hoa trên gấm rất là nhàm chán xa không bằng hành tẩu một chút cô tô thành dân gian tắm gội thiên phong dạ vũ trông thấy hùng hồn giới tử giang cô tô thành đường phố phong cách tú nhã thanh lệ độc đáo khổng tử nhìn bên đường mang rêu xanh hôi ngói thầm nghị khí hậu giữa người tiệm rượu ngọc đẹp cách cửa sổ trung phiêu ra nùng liệt rượu hương mộc lan hoa hương khí khổng tử lớn như vậy lần đầu ngửi được như thế nùng liệt thấm vào ruột gan làm tinh thần hoảng hốt tỉnh não chủ quán thơm quá rượu a khổng tử cười gió hỏi xin hỏi vài đồng tiền một hai Chủ quán nhiệt tình đáp lại nói, ưu công tử hào ánh mắt. Đây chính là chúng ta ung châu châu hoa mục lan làm rượu ngon. Hoa mục lan, 15 tiền một hai Tân tấn châu rượu. Khổng tử vì này giá cả cảm thấy kinh ngạc, này rượu thật là định giá không thấp A. Chủ quán cười ha hả, nhìn công tử cũng là cái tu hành người thạo nghề, như thế nào như thế bế tắc. Nay hỏa mục lan chính là chúng ta ung châu ngàn người tân chức kỳ quan người khởi xướng A. Khổng tử trong lòng cả kinh. Trong khoảng thời gian này không có thường xuyên xem xét đưa tin Linh Châu, thế nhưng lẩu qua lớn như vậy tin tức, làm phiền chủ quán nói tỉ mỉ. Thượng Nguyệt 17, Giới Tử Giang Bên. Dự Châu rượu ngon, ngàn người tụ hướng. Ha ha ha, công tử ngươi yên tâm mua, này hỏa mục lan, chính là trợ giúp hơn trăm nguyên anh kỳ tân chức phân thần kỳ thần rượu A. Chủ quán tươi cười dạng rỡ Không từ, không từ trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Nay chủ quán bất quá bên đường tùy ý một người, không có lựa gạt hắn động cơ. Như vậy này ngàn người tân chức chính là chuyện thật nhi, nhiều nhất có điều khoa trương. Một ngàn cái nguyên anh kỳ tân chức phân thần kỳ, một ngàn cái bốn mươi chín lôi kiếp, liền ở giới tử bờ sông. Còn đều thành công, khổng từ khó có thể tin. Hán tâm thần một ngừng, bắt lấy một câu, chủ quán, ngài mới vừa nói, dự châu rượu ngon, ngàn người tụ hướng. Này không phải ung châu châu rượu sao? Như thế nào sẽ liên lụy dự châu? Chủ quán đối với phía nam giới tử giang phương hướng ôm quyền thi lễ, bội phục nói dự châu bạch trưởng quạy cao thượng làm ra danh rượu hỏa mộc lan không ràng buộc tặng cùng chúng ta ung châu hiện tại mọi nhà đều có thể làm hỏa mộc lan mỗi người may mắn nếm rượu ngon nổi danh có đức ung châu thích vì sao làm không được châu rượu khổng tử chương năm mươi sáu thiên tư cô tô trưởng thành phố chủ nói phiêu đầy hỏa mộc lan hương khí khổng tử trầm mặc đứng ở phố giữa sau một lúc lâu không mở miệng nói chủ quán trên mặt khách sáo tươi cười trong lòng có điểm không kiên nhẫn hơi chút thúc giục một câu Vị công tử này, ngài xem này hỏa mộc lan, ngài là muốn hay không nếm thử đâu. Lập tức muốn khai thác cung điện bí cảnh, tam giới đều sẽ người tới, tới rồi thời điểm hỏa mộc lan nhật lên, công tử nhưng không nhất định đoạt ta. Lời này nói chính là dịu dàng lại mang âm thầm hùng hổ doan người, khổng tử trong lòng cười nhạo ung châu người rào hoạt, một mặt bỏ tiền mua tam đàn hỏa mộc lan. 50 lượng, không cần tối lại. Chủ quán vừa thấy này, chạy nhanh nói lời cảm tạ, khổng tử xua tay nói không cần bưng thi uống ly dẫn theo rượu trở về đi về vân tiên phủ mở ra sắp tới cô tô thành ở kiều lục thần lãnh đạo hạ đã làm tốt mười phần chuẩn bị hải nạp tứ phương khách cười nên tam giới tân. bất quá ung châu này thương nghiệp thịnh vượng không khí hơi làm khổng tử không mừng trở lại chỗ ở khổng chống chân thật xa đã nghe thấy mộc lan hương khí vừa thấy đến khổng tử đệ bình rượu chống chân trong lòng căng thẳng đường thúc ngươi là gan thật lớn đúc, dùng cái gì thấy được khổng tử lại uống một ly hỏa mộc lan Nói ra nói đều mang theo mùi hoa khí Ra ra bọn họ như vậy sinh bạch tỉ tỉ khí Ngươi còn đem dự trâu rượu nhắc tới xá cửa hàng tới Khổng chống chân quyến luyến xem một cái hỏa Mộc lan Trong lòng mặc niệm ta còn nhỏ ta còn nhỏ Uống không được rượu mạnh uống không được rượu mạnh Sau đó kiệt lực nhịn xuống không đi nuốt nước miếng Khổng tư nở nụ cười Nói đến thật đúng là ta bế tắc Thế nhưng liền chống chân đều biết này hỏa Mộc lan chuyện xưa Ta thế nhưng không biết Ngươi tử khai sơn lễ lúc sau liền hoàn toàn không hề xem dự châu tin tức đường thúc ngươi lại trang khổng trống chân bíu môi không nói lời nào thiện năm đường thúc cùng bạch trưởng quay chuyện xưa khổng trống chân không biết tám chín nhưng cũng biết ba bốn khổng phồn tú đã sớm đem khổng từ hạ phong thương châu thân thể tự lành sự tình cha xét cái đế hướng lên trời khổng ra bên trong cũng là các có các lời đồn đái nói khó nghe nhưng nhiều nhưng nhiều làm khổng trống chân lưu lại nghiêm trọng bóng ma tâm lý cái gì lưu này anh tài tình cờ gặp gỡ mạo mỹ thôn cô vừa gặp đã thương lạc Cái gì Thâm Sơn cùng cốc tiểu địa phương người câu kẻ ngốc khổng từ mắt bị mù lạc? Trống chân là gặp qua Bạch trưởng quầy, không giống như là đối thiện năm đường thúc cố ý bộ dáng, kia sẽ tiểu đồng tử cảm thấy chính mình cao lãnh chi hoa thiện năm đường thúc là tuyệt đối không có khả năng động cái gì hoa hoa tâm tư. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy nghe thấy lại tồn tại rất nhiều vô pháp giải thích lịch biện, khổng trống chân bị vòng hôn mê. Đường thúc thực để ý Bạch trưởng quầy sao? Tiểu hài tử nói chuyện thẳng thắn, lực sát thương thật lớn khổng tử đem chén rượu đảo khấu ở trên mặt bàn cười nói trống chân là chỉ loại nào để ý đâu khổng trống chân trước đôi mắt tra đối nương cái loại này khổng tử cười ra tiếng tới sao có thể thính yêu việc nhất nông cạn bất quá nhất vô dụng bất quá không thể nào khổng trống chân trong lòng úc một tiếng đường thúc quả nhiên vẫn là cao lanh chi hoa trong tộc các tỷ tỷ vẫn là có cơ hội đó là cách vách khương sơn tỷ tỷ đối đường thúc cái loại này để ý sao Khổng tư bị khổng trống chân đối với minh luyến cùng yêu thầm phân chia kinh sợ một giây, lắc đầu cười nói, cũng không phải. Khổng trống chân nghiêng đầu, kia còn có thể là loại nào. Một cái mỹ mạo tiểu tỉ tỉ cùng tiểu ca ca chi gian, chứ bỏ này đó còn có cái gì. Thánh nhân cũng nói qua sao, duy tiểu nhân cùng nữ nhân khó dưỡng cũng. Tha thứ người thiếu niên, đầu óc thông minh cũng là đánh không lại lịch duyệt tích lũy. Trong tay pháp lực bước lên, bốc hơi hỏa mục lang rượu, mãn phòng mở mịt rượu hương, khổng tư tươi cười không thay đổi Giống thật mà là giả giải thích nói, ta chỉ là cảm thấy, Bạch phụ dung bạch trưởng quai, so với ta lúc trước nông cạn nhận chi, lợi hại rất nhiều. Chỉ thế mà thôi. Khổng chống chân nhảy lên ghế lay động chân ngắn nhỏ, Bạch tỷ tỷ vốn dĩ liền rất lợi hại a. Không hề pháp lực phàm nhân, đi ra dự châu liền rất không dễ dàng. Càng đừng nói tỷ tỷ còn có thể bình yên vô sự đứng ở tu sĩ chi liệt. Khổng tử, ngươi quên mất nàng tiểu nhị. Khổng chống chân duỗi trưởng cổ cứng cả giận, làm Bạch tỷ tỷ loang loáng chính là nàng đầu độc không phải vũ lực, khổng tử, không cần quên ngươi tu sĩ thân phận, khổng trống chân, khổng trống chân tức khắc khéo, đường thúc, ngươi rốt cuộc chạm bên kia úc, khổng tử dù bận vẫn ung dung cười, không phải ngươi hỏi trước lên sao, khổng trống chân trên mặt héo bẹp, trong lòng nhỏ giọng thích, cũng không biết vừa rồi thất thần người là ai, đúng rồi, đường thúc vẫn là nhìn xem linh châu đi, ung châu đại khu kiều lục thần tuyên bố cung điện bí cảnh danh sách, thanh thiên môn quả nhiên là nhân số nhiều nhất nhất phái, khổng trống chân thầm nghĩ nhìn khổng tử buông chén rượu móc ra linh châu tam vỏ rượu uống lên một nửa đi xuống mặt không đỏ tâm không nhảy có thể nói rộng lượng bạch phu dung a có bản lĩnh cùng ta so uống nguyên tương linh châu trung ung châu đại khu độc lượng lớn nhất chính là kiểu lục thần tân tuyên bố bí cảnh ứng triệu danh thiếp mắt to đảo qua thanh thiên môn hiện có tộc trưởng một thế hệ con nối dõi nhị đại không ít người đều ở năm sáu người danh sách chung, khổng tử trong lòng gật đầu đi xuống phiên phiên phiên đại diễm thiên đình qua là vạn hoa chùa Vạn hoa chùa qua là thần nông cốc. Rốt cuộc ở cuối cùng thấy được ít ỏi mấy chữ. Dự châu tinh tế tử quán, toàn thể người. Không tử, sách, thật là dựa sau. Không chống trơn hoa nga một tiếng, bạch tỷ tỷ các nàng thế nhưng toàn bộ người đều bị mời. Hòa mục lan uy lực đổng đổng đát. Không tử liếc xéo, nói như thế nào. Tiểu đồng tử ngọt kỳ kỳ cười, phía trước đều ở truyền, nói tiểu quán vốn dĩ chỉ mời bạch trưởng quầy một người. sau lại ra giới tử bờ sông ngàn người tân chức chuyện này? liền mời toàn bộ người làm khổng tư gật đầu trong lòng đối vu tổng là nghe được ngàn người tân trước chuyện này không quá kiên nhẫn ôn thanh hỏi chống trơn điện luận tìm hiểu thế nào khổng chống trơn tươi cười cứng đờ khổng tư thấy vậy vừa lòng nói tới đường thúc tới khảo khảo ngươi khổng chống trơn đường thúc ta sai rồi ta thật không nên tùy tiện phỏng đoán tâm tư của ngươi ô ô ô ô đồng dạng tiệp cũng ở tiểu quán nhà gỗ trung bị cao giọng hô ra tới bạch phúc quý do xoé giống nhau lao tới bị lý không cứu một cái tắt trụt qua đi bạch phúc quý bạch thiếu hiệp thần tốc tranh né dáng người mạnh mẽ làm lý không cứu nhất chiêu công kích rơi vào khoảng không âm vang một tiếng bàn gỗ nổ mạnh bạch phù dung nhanh nhẹn kéo xuống huyền áp trận pháp rơi xuống đem lý không cứu pháp lực công kích xuống lại lên tiêu hóa phòng trong mọi người đều là một tĩnh lý không cứu nhìn xem chính mình chống trải tay lại ngẩng đầu vọng thần sắc kinh ngạc bạch phúc quý thích một tiếng bạch gia tiểu tử có thể sao thân pháp không tồi Bạch Phúc Quý kích động đến môi phát run, hắn không thể tin tưởng mà nhìn chính mình vừa rồi bước chân quý đạo, âm tam Kiệu đã lại đây đem đuôi rắn đắp ở Bạch Phúc Quý trên đỉnh đầu. Một lát sau, ra tiếng nói, Nguyên Anh kỳ đỉnh, tùy thời có thể ứng đối tứ cựu thiên kiếp. Lời vừa nói ra, tiểu quán mọi người hoa nga kinh ngạc cảm thán, mọi người chụp tiểu Phúc Quý bả vai chụp cầu tử giống nhau đồng thời chúc mừng. Bạch Phúc Quý, ngươi thực có thể sao? Là đâu, Phúc Quý ca, đều nói sinh tử gian tiến cảnh mau. Ngươi này mỗi ngày luận bản cũng không nhường một tấc ca. Ai u? Vị này Bạch Tiểu Gia cá tính bình thản, thế nhưng có thể kiếm đi nét buông nghiêng, khó lường. Bạch Phúc Quý bị khen đỏ mặt, gõ đầu ấp úng nói không ra lời. Trần Huyền Thương nhảy bắn muốn kéo Bạch Phúc Quý luận bản, nói cái gì tranh thủ ở tiến về Vân Tiên phủ phía trước, liền cho hắn kích thích hiểu được tân chức phân thần kỳ. Bạch Phù dung cùng Lý Không cứu liếc nhau, hai người trước sau đi ra ngoài phòng. Nơi xa trong trời đêm phòng ngự trận lập loè mơ hồ ngân quang màn hào quang trung về vân tiên phủ khí thế trầm nhiên bạch phụ dung nhìn tiên phủ triều giang mặt ném một viên đá thương thương bình đã như chấn cánh chim chóc cuối cùng chìm ngẩn ra bạch trưởng quay nắm tay hướng lý không cứu đắc ý nói so ngươi xa lý không cứu lý không cứu thật không muốn cùng cái này xa điêu nói chuyện kết quả không nhịn xuống tăng tức hắn liền thấp giọng nói ngươi kỹ thuật này tính cái dám nhìn ra cho ngươi ném cái một dặm xa bạch phụ dung tắc quái thanh nói ngu Lý ra thật là lợi hại. Một dặm xa đó là nước tiểu bản đồ đi. Lý không cứu phun nói, thả ngươi nương thí. Ẩm Tam tiệu, nói, hai người các ngươi không phải ra tới thảo luận Bạch Phúc quý tân chức vấn đề sao. Ném đã làm cái gì? Sa điêu sao? Sa điêu nhất hảo Bạch Phù Dung. Sa điêu số 2 Lý không cứu. Hai người đồng thời ho khan một tiếng, liêu khởi chính sự. Một lát sau, Bạch Phù Dung ngồi xổm trên mặt đất nhìn Lý không cứu qua loa hỏa tu vi tân chức giản đồ. Nhìn Nguyên Anh mặt sau một đống lớn cấp bậc tên liền đầu đại, nói cách khác, Phúc Quý ca cái này Nguyên Anh kỳ tu luyện, kỳ thật thực mau. Trời cao trung trăng non như câu, Lý không cứu hút khẩu khí, nói, không phải mau không mau vấn đề. Bạch Phúc Quý lập tức 20, 20 tuổi Nguyên Anh đỉnh, tuy nói không nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức chưa thể kể đến. Sa không nói, kia tiếu diện hổ khổng tử, nếu hắn không có trên đường thiếu chút nữa chết yểu nói, 20 tuổi đừng nói Nguyên Anh, hắn khuy hư kỳ ta đều tin. Bạch Phúc Quý mấu chốt ở đơn vị tốc độ thượng. Bạch Phù Dung ngẫm lại, Bạch Phúc Quý đi theo ngươi chạy mấy năm, mấy năm trước khu rừng đen mới gặp, hắn mới miễn miễn cưỡng cưỡng Kim Đan kỳ. Tiên Hạc yêu nhìn Minh Nguyệt nói, trong mắt hồng quang kích động. Bạch Phù Dung gõ gõ sọ não, thật đúng là. Âm Tam Kiệu biến thành hình người, đứng ở Bạch Phù Dung bên cạnh bổ sung nói, không sai, Bạch Phúc Quý từ Kim Đan đến Nguyên Anh, kỳ tốc độ tương đối mau, Thần Động kỳ cũng sắp tới. Nhìn ra được tới, là cái hạt giống tốt lý không cứu vây vây tay áo bạch ra xương bình lão nhân cũng thật là khi còn nhỏ sờ cốt hẳn là liền sờ đến ra tới con của hắn là cái có năng lực nhiều năm như vậy che che giấu giấu cái gì che lấp cái gì che lấp các ngươi này đó đối cũ đường nhớ mãi không quên người bái bạch phù dung trong lòng những môi trên mặt cười hì hì câu lấy âm tam kiệu bả vai không dung cự tuyệt hỏi phúc quý ca vốn dĩ chính là tốt ta hiểu được bất quá lời nói lại nói đã trở lại tiểu kiều ngươi nhìn ra được phúc quý ca căn cốt vậy ngươi căn cốt như thế nào đâu âm tam kiệu bị bạch phù dung bỗng nhiên câu đi lên cánh tay hoảng sợ trên mặt âm chầm không thấy trong lòng lại nhảy như là hạ nổi lạnh như băng nói ta căn cốt tự nhiên thật tốt bạch phù dung ngang một tiếng thật tốt là nhiều dai đâu âm tam kiệu âm tam kiệu trách mắng nói trắng ra phúc quý đâu xả ta làm cái gì lý không cứu xem bất quá âm tam kiệu ra sức khước từ cười nạo chọc thủng hắn bạch phù dung ngươi này xa điêu ngươi trang vẫn là thật nhìn không ra tới Ta đều sẽ không loát hắn hổ cần, ngươi cảm thấy vị này âm ra là tầm thường mặt hàng. Nghe lời này, âm tam tiệu nheo nheo mắt, thầm nghĩ này tiên hạc yêu thật là thiếu thu thập thật sự. Bạch Phú Dung nhướng mày đầu, ta tự nhiên là trang. Cho nên, không cứu ngươi tu vi bao nhiêu. Tới sao tới sao, nếu rộng mở nói chuyện, liền cấp cái tiêu xích sao. Lý không cứu. Âm tam tiệu cười lạnh một tiếng, Lý không cứu nhến răng, sắc trời không còn sớm, tắm rửa ngủ đi. Nói xong hắn dẫn đầu hóa thành tiên hạc chụp cánh nhấc lên cơn lốc phi tiến nhà gỗ bạch phú dung bị cuồng phong thổi đến tóc bay loạn âm tam kiệu mắt lại nhìn giơ tay thế nàng hóa đi gió yêu ma nhọc lòng này đó có không không bằng ngẫm lại hậu thiên tiến về vân phủ sự tình đi chương năm mươi bảy khai phủ bạch trường quay Triển tin duyệt khu rừng đen hết thảy thuận lợi hoa mai điêu đẩy ra rất đúng tây tuyến ma giới ăn uống đêm qua đánh đuổi kia sóng ăn cắp giả đã là thứ chín lần thanh danh tiệm quảng Hôm qua ta uống một vò tam thành hoa mai điều, suýt nữa bị hiệu lực hướng nổ tan xác mà chết. Xem như tiến triển khả quan đi, làm phiền chúc mừng yến Mỗ một câu thuận lợi tân chức thần động kỳ, cảm ơn. Ma giới tu sĩ sắp thật thủ đoạn muốn bị ổi thô bạo rất nhiều, ít nhiều Lộc Vương còn có lạc nguyệt đáy hồ trường sa đại yêu, chúng ta tinh tế tiểu quán mới có thể sừng sững đến nay. Trường quay, trở về nhất định phải hảo hảo cảm ơn hai vị này. Lộc Vương tu vi đã bị ta đuổi theo, bất qua yêu thú thân thể cường kiện làm bất quá vẫn là làm Yến Mô rất là buồn rầu. Trong hồ sớm chút năm bị bạch trưởng quậy đảo phế rượu dưỡng ra tới không ít thần kỳ chi vật, ngài trở về có thể tự mình nhìn một cái. Thị trấn Trung Bạch xương bình lão ra tử thân thể càng thêm không hảo, trong khoảng thời gian này đều không có thu được thư tín, hay không muốn báo cho Bạch Phúc quý tiểu ca, trưởng bầy ngài chính mình quyết định, mong về. Tiễn cửu chín tháng mười hai đêm với dưới ánh trăng tử quán, Bạch Phù dung thu hồi giấy viết thư, tặng truyền tin tiểu Bồ câu một chén rượu. Sờ sờ nàng, thả bay sau mới thở dài Âm tam kiệu nhìn xem sắc trời Lại đến một ngày ráng màu đầy trời thời điểm Lúc này khắc dường như luôn là có thể kích khởi người rất nhiều sầu tư Làm sao vậy? Bạch phù dung chống đỡ cái chán Thấp giọng nói, tiến kiểu không dễ dàng a. Trở về đến hảo hảo cảm ơn hắn Hơn nữa, ta tổng cảm thấy sương bình thúc thân thể không tốt lắm Bạch ra kia một sạp lạn chuyện này Không chỉ có riêng là một câu thân thể không hảo có thể giải thích rõ ràng nhớ tới một ít chuyện cũ âm tam kiệu rũ mắt suy tư nhưng hắn cũng không tính toán cùng bạch phù dung giảng rốt cuộc loại chuyện này biết chính là cảm kích người tiểu trưởng quay tốt như vậy vẫn là ngừng nghỉ làm người ngoài cuộc tính yến cựu ngươi không cần lo lắng nhà chiến lược tu sĩ tính tình kỳ quái đã phản bội chủ lại trung thành lòng dạ một mục tiêu có thể ẩn nhẫn thượng trăm năm ngươi bạch phù dung tâm chính nhân kỳ phách mở đường căng đến khởi gánh nặng đúng là hắn yến cựu hái mộ chủ công cho nên trước mắt tới xem Tiến kiểu không có bất luận cái gì thay lòng đổi dạ động cơ, âm tam tiểu dùng một loại lãnh đạm thanh âm kể ra này đó. Bạch Phù Dung Trong tay giấy viết thư bị Bạch Phù Dung làm hỏa bậc lửa, theo gió cho bụi, Bạch Trưởng quay quay đầu hỏi, khắc khen không khen ta coi như người chủ ta mông ngựa. Bất quá, tiểu tiểu, cái gì kêu phách mở đường. Này tim từ rất kỳ quái. Âm tam tiểu đem nàng đầu vai một chút giấy hôi lau sạch. Trong lòng thở dài người này vì cái gì đối hắn này đó động tác không có gì phản ứng rốt cuộc có phải hay không cái giống cái a ngoài miệng bình đạm châm trọng úc. Nguyên lai bạch trưởng quầy thế nhưng là cái loại này nổ mạnh cũng không quay đầu lại xem thật hán tử sao. Bạch Phú Dung hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Cái gì? Âm Tam Kiệu, ngươi có phải hay không chưa từng ở Linh Châu Trung Trà quá tên của mình? Bạch Phú Dung gật đầu, kia quá tự luyến, không biết xấu hổ. Âm Tam Kiệu mặc một lát quyết định nhảy qua cái này xa điêu đề tài, ngươi còn nhớ rõ mấy tháng trước Thương Châu Bách ra luận đạo sao? Bạch Phù Dung lại lần nữa gật đầu. Ốm Tam Tiệu, ngươi giả tạo Hắc Phù Dung tên đã phát bình luận ngắn ở Thương Châu Đại Khu, vì hội tụ dư luận đối kháng tiên giới thượng tầng người quyết định, đúng hay không? Bạch Phù Dung gật đầu đều lười đến điểm, thích một tiếng, lộng kỹ cử chỉ, ta bất quá là tưởng nhắc lên tiếng gầm mà thôi. Nhìn kia bọn giả tiên nhi tự quyết định liền phiền đến hoảng. Ốm Tam Tiệu nghiêng đầu, sau đó hơi chút tránh điểm tiền bạch phù dung khỏe miệng một trọn hư nói điệu thấp điệu thấp nghe vậy âm tam kiệu nở nụ cười thanh âm trà trộn vào hình người thiếu niên âm nghe tới sống mái mặc biện ma thoi màng thai ngươi kia bình luận ngắn biết hảo a lấy tiểu thấy đại lời nói khẩn thiết không có một chút cố lộng huyền hư lúc sau khiến cho dân chúng tiếng hô cũng chẳng có gì lạ bạch phù dung ngồi thẳng thân thể bọn họ tin âm tam kiệu sắc bén hỏi lại bọn họ là ai tin cái gì như tiểu trưởng quay ngươi theo như lời Tin người tử, tam giới trung phàm nhân nghề nông kinh thương nhiều nhất. Người có hay không nghĩ tới, người kia buổi nói chuyện, ở bình hồ thượng nhất lên bao lớn lãng. Nay quả thực là kiếm chỉ tam giới lớn nhất quân thể, bậc lửa mãn nguyên lửa lớn. Hiện tại tu chân giới mơ hồ xuất hiện một loại tân tu luyện chi đạo, thương đạo, cùng người này một phen ba hoa trích trẻ tuyệt đối thoát không khai căn hệ. Bạch Phù Dung nhấp miệng. Nói thực ra, âm tam tiểu hiện tại nói nghe không ra khiển trách hoặc là tán đồng, nàng lại không nghĩ thừa nhận. Âm tâm tiệu kỳ thật nói ra chỉ là nàng bộ phận mục đích. Càng sâu xa hơn nàng sớm đều nghĩ tới, nhưng nàng không tính toán làm cái gì mong muốn hoặc khống chế, không thú vị. Lịch sử kỳ diệu ở chỗ sóng to nhấc lên, long ngư đều diệt, không ai chống đỡ được. Ở sóng to do lớn trung khởi vũ, nhiều có ý tứ. Nếu tới, vậy lại manh liệt chút đi, như thế nào? Lãng không lãng ta không nghĩ quản bạch trưởng quầy xoa xoa mặt, cười hi hi nói, ta chỉ nghĩ nói, tiên yêu thông thương phúc lợi thật thật tại tại lọt vào ta tối là được Âm tam kiệu nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt mang theo không rõ ràng khiển trách. Hắn mới không tin nàng chưa từng nghĩ tới thâm trình tự đồ vật, nàng rõ ràng là tưởng dành mạch cũng không mở miệng. Người này, người này quả thực đáng giận. Ú tiểu kiều bạch phù rung quát quát quy xà đầu, treo chọc nói, lại nói tiếp thật đúng là đâu. Người càng ngày càng ổn trọng. Hoặc là nói là một tao, Phân tích sự tình như vậy có chất tự. Cùng ban đầu lỗ mãng bộ dáng kém không ý ta, ha ha ha. Đây là lảng tránh không được truyền thừa ký ức thức tỉnh càng nhiều, vô số luân hồi tính cách dấu vết sẽ cuối cùng hòa hợp nhất thể, âm tam kiệu giàu dĩ mà nghĩ, đoàn thành đoàn, không nghĩ lý cái này cười to xa điêu. Nhìn âm tam kiệu bộ dáng này, bạch phù dung ánh mắt thâm thâm, thu liễm tươi cười, thanh âm lại như cũ vui sướng. Đúng rồi, ung châu đã tuyên bố ngày mai tiến tiên phủ danh sách. Người đối kia tiên phủ có ý kiến gì không? Cái gì cái nhìn, có thể có ý kiến gì không? Đời trước nhà riêng bị người lấy tới phá giải làm sấm quan trò chơi ngươi cảm thấy ta có cái gì đẹp pháp. Âm Tam Kiệu trong lòng nữ môi, chấm giọng đáp, vô hắn, một cái cất dấu không ít linh bảo cung điện mà thôi. Bạch Phù Dung, không hiếu kỳ. Âm Tam Kiệu cười lạnh, không hiếu kỳ. Bạch Phù Dung, quái, chẳng lẽ ngươi truyền thừa trong trí nhớ có cách nói. Âm Tam Kiệu, xem như đi. Bạch Phù Dung thầm nghĩ quả nhiên là, gõ gõ mai rùa nói, bên trong bấy dập cơ quan gì đó. Ngạch. Chính là khảo nghiệm tham bảo người chạm kiểm soát, có khó không? Ngày con mẹ nó tham bảo người. Âm tam kiệu trong lòng nhóm lửa, thật muốn đấm một đốn bạch Phù dung, kết quả lời nói tới rồi bên miệng lại biến thành, cái gì có khó không? Nông cạn. kia cung điện chủ nhân đời trước liền đoán trước tới rồi khả năng sau khi chết sẽ bị người từng cái quật khai nhà riêng, này về vân phủ chúng cũng liền hàm hàm hồ hồ vài đạo chạm kiểm soát. Bạch Phù dung thật sự kinh ngạc, này phủ chủ đủ khai sáng A. Nhà riêng công khai làm thăm bảo còn có thể suy yếu hộ trạch cơ quan. Cùng bài A. Âm Tam Kiệu liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi không biết phủ chủ là ai sao? Bạch Phù Dung buông tay, kia đều là bảo sao hay vậy? Cái gì quốc sư cái gì đại đường? Chỉ có vào về vân phủ nhìn đến chứng minh thực tế ta mới có thể đổi cách gọi. Này cách nói nghe âm Tam Kiệu không biết vì sao có điểm khổ sở. Hắn thấp thấp lên tiếng, quay đầu đi, không hề phản ứng Bạch Phù Dung. Hắn vẫn là chưa từ bỏ ý định. Vẫn là cảm thấy ta cùng hắn phía trước gặp qua, bạch phụ dung thầm nghĩ, lắc đầu không hề nói cái gì. Giờ tí đã qua, toàn bộ ung châu đại khu cũng đã bị cung điện tương quan tin ngắn soát đến nổ mạnh. Ung châu tiên sẽ thẳng ngơ ngác đã phát một cái. Giờ thì đúng giờ mở ra cung điện. Liền rốt cuộc không có tiếng vang. Phía dưới là môi tức ra tăng thượng vạn điều nhắn lại ăn dưa của chúng. a rốt cuộc tới rốt cuộc tới. Ta về vấn phủ. Ta âm quốc sư. Thích, trên lầu đạo hữu miệng hạ lưu đức Âm quốc sư là đại gia, đâu ra ngươi? Nói nhao nhao cái gì, mất mặt. Về vân phủ phát hiện tuyệt đối có thể mang đến rất nhiều chân quý tiền triều tư liệu lịch sử, phong phú hiện có tu luyện kinh nghiệm, vì toàn bộ tam giới mang đến trợ lực. Nói rất đúng, tiền triều băng giải sau, đại lượng tu luyện tư liệu lịch sử bị mai táng, lần này nói không chừng sẽ có chút thu hoạch. Đối, dù sao cũng là âm quốc sư nhà riêng A. Các ngươi nói, có thể hay không tìm được quốc sư sinh hoạt cá nhân dấu vết để lại. Ha ha ha ha, trên lầu đạo hữu ngươi vài lâu, bất quá nói đến cũng là, tứ phương thần thú trừ bỏ quốc sư đều là từng có bạn lữ. Mà chúng ta quốc sư, chỉ có thai tiếng. Sách, thật đáng thương. Sách, thật muốn phát gục. Y, -y, -y, -y sắc mặt. Âm quốc sư, cái nào kẻ cắp nhãi danh ở sau lưng ngữ người thị phi. Không phải ta. Không phải ta. Chính là ngươi ha ha ha ha. Tam giới tổng cộng mấy chục phương nhân mã đồng thời hội tụ giới tử bờ sông. Trên bầu trời tia sáng kỳ dị lộ ra, đại môn đại phái gặp nhau, thế thượng luôn là không muốn hạ xuống người sau, nhìn một cái này linh thú nhìn một cái kia thần binh. Xem trong núi đầu ra tới bạch trưởng quầy tấm tắc bảo lạ, nhìn xem, chật chật chật, nhân gia này đại môn phái trần thế. Bạch phúc quý biểu môi, thích, cái gì thần binh, còn không có ta xuyên vân kiếm đẹp. Lý không cứu cũng là cây quạt gái đầu, nhìn chằm chằm trước nhất tóc biểu nói chuyện kiều lục thần, khinh thường nói, ồn ào tiến cái bí cảnh còn muốn nói cái sáu Chân huyền thương so đối với kia chỉ đại diệm thiên đình linh thú, cảm thấy chính mình cái đuôi xa so với kia gia hỏa uyển lệ đẹp. Cơ xương ôm kiếm đứng ở một bên, nhìn chính mình tân các đồng bọn thiếu chút nữa muốn cười chết, được rồi được rồi, đại gia hỏa, chúng ta đang ở nhà người khác địa bàn, chờ chút khẩu đức đi. Ha ha ha ha, các ngươi thật là muốn cười chết ta. Hoa ở một đội đội nhân mã mặt sau cùng tiểu quán người cùng theo lên tỏ vẻ, khẩu đức là cái gì, chúng ta không biết. Theo sau mặc da người nhìn sẽ náo nhiệt cảm thấy không thú vị. Liền trở về tiểu quán nhà gỗ Tiêu lục thần thanh chấn lôi đình Một câu cung điện khai quật với ung châu Là ung châu phúc khí xác thật toàn tu chân giới chân bảo Bị hắn nghiệm đến thanh truyền trăm dặm Bạch phù dung che che lỗ thai Cảm thấy xảo, hỏi Lý không cứu Đúng rồi, không cứu, ngươi không phải tiền triều cũ đem sao Nay về vân phủ rốt cuộc có phải hay không tiền triều quốc sư tòa nhà Mấy ngày nay linh châu chung nơi nơi đều là như thế này nói Rốt cuộc thiệt hay giả Lý không cứu Lý không cứu cũng không biết chính mình kiên kỵ thân phận vì sao có thể bị như thế dễ như trở bàn tay nói ra, nhưng quái gì chính là, lời này từ Bạch Phụ Dung trong miệng nói ra, hắn thế nhưng cũng không thật sự sinh khí. Lý không cứu, có thể là lặp lại đà kích, không mẫn cảm đi. Bóc người khác vết sẹo rất có ý tứ đúng không Bạch Phụ Dung. Lý tiên hạc dùng cây quạt chiếu Bạch trưởng quậy chán hung hăng chịu lập tức, đấm mặt đất Bạch trưởng quậy ngao ô một tiếng, đại náo môn đỏ lên. Cái gì chó má nhà riêng? Lao tử căn bản không biết Ung Châu quốc sư có hay không dinh thự. Nhìn hai người đùa giỡn, âm tam kiệu thở dài, không phải Ung Châu, Lý không cứu. Nay khả năng gần là năm đó về vân phủ theo phủ chủ tiêu vong sau, hoàn toàn đi vào giới tử giang, cảnh đời đổi rời, duyên phận tới rồi, bị giới tử giang chạy xiết nước sông đẩy đến Ung Châu địa giới mà thôi. Lý không cứu bị người giáp mặt rồi, hư một tiếng cũng chọn không ra quy xà sai lầm, nhướng mày hỏi. Nói được là đâu? Vậy ngươi nói, duyên phận tới rồi cái gì duyên phận đâu? Mười có tám chín là ta đi ra Bắc Hải đi ra khu rừng đen đi, này đại biểu một loại thái độ, bất quá vì cái gì là về vân phủ mà không phải mặt khác phủ đệ, xác thật làm người sờ không được đầu góc, vẫn chưa nhớ tới về vân phủ hết thẻ âm tăng tiểu trong lòng than thở lại mê hoặc, ngoài miệng ứng phó nói. Ta nào biết đâu rằng đâu, duyên phận duyên phận, tới rồi chính là duyên phận đi. Lời nói gian, pháo mừng chứng minh, đại đội nhân mã đi lại, bạch phù dung nhắc nhở nói, có chuyện vừa đi vừa nói chuyện đi. Cung điện phòng ngự trận mở ra. Trước 58 ký ức mê trướng. Bạch Phú Dung thật là tiểu thuyết ra một đạo thích nhất người. Có bạo điểm. Nhân thiết mạnh, Tặc có thể làm sự. Chán so kim cương còn ngạnh. Có nàng địa phương liền tuyệt không sẽ gợn sóng bất kinh. Có nàng địa phương nhất định kinh tâm động phách. Lời này, từ ở Lâm Nguyệt Thành nhận thức Bạch Phú Dung lúc sau. Sở Nguyệt Hòa không biết người trước người sau nói qua bao nhiêu lần. Nàng trời sinh tính yêu tiền như mạng. Tam quan cấm kim ngạnh lại chính Thủ đoạn xuất kỳ bất ý tản nhẫn lao đạo, khuôn mặt minh diễm bắt mắt, như vậy một cái mười ba châu nhiều ít năm không ra nhân vật phong vân, thế nhưng, không có một chút ít tu vi, sẽ không xác định địa điểm pháp lực. Như thế mâu thuẫn, như thế xuất sắc, bạch phù dung ngắn ngủn mười mấy năm sinh mệnh phảng phất người khác gấp trăm lần sinh mệnh áp xúc. Điểm này điểm đặc sắc, bất luận cái gì một chỗ phát huy tới rồi cực hạn, xuất hiện ở một người trên người, đều là đáng giá tiểu thuyết gia tu sĩ ghi lại kỹ càng nhân vật, khác không nói tùy tiện một cái người như vậy xuất hiện ở trong đám người đều có cực đại tiềm năng trở thành gió ba mắt mà bạch phù dung thế nhưng kiêm cụ nhiều như vậy bạo điểm làm người như thế nào không thích mười ba châu tu sẽ nhân mã trung sở nguyên hòa cùng đồng môn sư tỉ dì khản nhàn biển vài câu cắn bút ngòi vàng vận đủ sa mục thuật dùng sức với tới cổ xem ô ương đám người đằng trước thanh thiên môn khổng gia nhân mã khổng tư an mặc khổng gia lam bạch trường bảo chậm rãi đi ở khổng phồn tú phía sau cảm thấy được sa mục thuật dừng ở trên người mình Hắn cũng không để ý, đi theo đằng trước tiểu lục thần đi bước một đi vào giới tử trong sông. Sở Nguyệt Hòa Sở Nguyệt Hòa lại dùng sức quay đầu lại, quả nhiên ở vô cùng xa xôi phía sau, thấy được vừa múa vừa hát tinh tế tiểu quán đoàn người. Này bọn đại lao đang theo bạch phúc quý sướng đi điều nhạn đãng sơn theo đuổi phối ngẫu điều, tao phía trước phương trận một cái tu sĩ sắc mặt đỏ lên. Tu sĩ, quá, không biết xấu hổ. Sa mục thuật mang đến xúc cảm như là phong khinh bạc sao y y phiêu phiêu trước mắt. Lý Không cứu ánh mắt dùng mình, hạt mục nâng lên, Sở Nguyệt Hòa chạy nhanh thu hồi ánh mắt, trong lòng mặc niệm cầu nguyện. Hy vọng vị này yêu quái đại lão không cần để ý không cần để ý, bằng không lần sau lại tìm Bạch trưởng quay tán gâu, liền phải bị hạ nổi trên thành bánh trèo áp trảo. Lý Không cứu, a, yên tâm, Bạch Phù Dung chủ nghệ làm không tới bánh trèo áp trảo. Bạch Phù Dung. Sư tỷ Di khản ở một bên vãn ngẩng đầu lên phát, thô mi một trọn cười hỏi, như thế nào a, ánh trăng? Người kia khổng gia thiếu ra thiếu gia cùng khu rừng đen thôn cô tao tỉnh chuyện xưa, biên thế nào? Đi, cái gì thôn cô? Sở Nguyệt Hoa phản bác nói, Bạch phù dung như vậy điều, thôn cô nhưng hình dung không được nàng, còn có, cái gì tao tỉnh chuyện xưa, ta nhớ rõ mỗi một bút đều là rõ ràng chính xác sự thật. Di Khản nụ môi, ngẩng đầu nhìn trời trung, phát ra vạn trượng kim quang tiên phủ phòng ngự trận như trứng gà xác, ở ung châu châu chủ ủ ủ thanh niệm động chú ngữ trong thanh âm, chậm rãi mở ra, đại địa chấn động. Hơi nước quay cuồng sông nước đảo ngược. Ngoan ngoãn, thật là kỳ quan. Di khẳng thấp giọng nói một câu, phân thần hỏi, hảo đi, kia khổng gia khổng từ cùng Bạch Phù Dung còn có bên dưới sao. Sở Nguyệt Hòa cũng bị trước mắt sang sinh thiên địa tráng lệ kỳ cảnh chấn động, sửng sốt một hồi mới đáp, không biết đâu. Bạch Trường quay cá tính rất bằng thẳng ta cảm thấy hiện tại hai người bọn họ này đoạn giao bộ dáng hẳn là không phải Bạch Phù Dung bên này chủ động hành vi. Di khẳng nghiêng đầu. Nhìn đằng trước tiểu lục thần cao rộng đọc trước mắt thu thập đến tiên phủ tin tức, lại lặp lại một lần khắp nơi thế lực cho phép tiến vào nhân số, nàng thích một tiếng, này khổng ra thật là. Ai, tuy rằng không phải một đạo, tranh đoạt tài nguyên gì đó cũng không dám nói đối hoặc là sai. Nhưng là, đối, chính là mấy tháng trước khai sơn rượu A, ngươi nói đường đường chính chính tuyển, lại vì cái gì làm âm thầm xã giao kéo cô ung châu sự tình đâu. Người trong thiên hạ trước mặt mất mặt rất có ý tứ sao. di khản trong lòng khinh thường. Sở Nguyệt Hòa trên giấy rơi xuống cuối cùng một bút, một câu nhìn như tình trạng ý thiếp vô tình, nhiên tắc lãng tình như núi tuyển, thấu xương rét lạnh đông tới thành băng viết xong, mới ngẩng đầu lên giải thích nói, cũng không phải đi. Sư tỷ ngươi loát loát thời gian trục, ung châu giới tử giang về vân tiên phủ xuất hiện thời gian. Ở khổng gia công bố khai sơn rượu từ 13 châu lựa chọn lúc sau đâu. Vi rượu thời gian kém, ai, bất quá, hành bất chính chính là bất chính. Tiêu lục thần nói lời nói còn văng vẳng bên ai khắp nơi thế lực tụ tập chia làm từng người phương trận giới tử nước sông quận sóng ngập trời kim sắc màn hào quang kể hết vỡ vụn đao kiếm va chạm tiếng vang lên bạch phù dung mắt to đảo qua phía trước môn phái đều móc ra từng người ra hỏa nàng nghĩ nghĩ hướng phía sau bọn tiểu nhị hô các huynh đệ chúng ta cũng trộn vũ khí chư bỏ bạch phúc quý rút ra xuyên vân kiếm còn lại đại yêu toàn bộ vẫn duy trì quan tài mặt vẫn không nhúc nhích bạch phù dung bạch phù dung nan kham khụ một tiếng nhỏ giọng nói các ngươi thật không trò mặt mũi trần huyền thương nghiêng đầu nói tiểu trưởng quầy ta không có vũ khí đát lý không cứu cười nhạo âm tam kiểu nghĩ nghĩ hóa thành nhân thân làm như cấp bạch phù dung nói một chút đáp lại bạch phù dung vô vô hắc y thiếu niên bả vai vẫn là tiểu kiều rất tốt với ta đám người đi lại một đám đi xuống giới tử giang đục hoàng nước sông thấu sương rất lạnh đen như mực sắc tiên phủ an tĩnh đứng lặng nước sông hòa tâm tu sĩ chân cẳng quấy nước sông bạch phù dung nghe phía trước người nghị luận mới biết được này tiên phủ chung quanh bị phủ chủ thiết quá giám chế vô pháp ngự kiếm hoặc sử dụng pháp thuật tới gần chỉ có thể đi bộ nhiều năm như vậy đi qua phủ chủ cấm chế vẫn là vô pháp phá giải thật sự là một nhân vật bạch trưởng quầy trong lòng gật đầu tiêu lục thần ở đằng trước cao giọng mở miệng các vị tiên phủ nhập khẩu gần ngay trước mắt về phủ chủ truyền thuyết trước mắt trải qua nhiều mặt thảo luận nhất đáng tin cậy một loại cách nói là về vân tiên phủ từng thuộc về tiền triều âm quốc sư mọi người đều biết âm quốc sư suy nghĩ xa xăm vì đại đường hộ quốc tổ mấy trăm năm Thiện cơ quan trận pháp cấm chế, trường bói toán hiện tượng thiên văn tương lai, sinh thời liền có ngôn luận xưng vì muôn đời con cháu kế, ta chính là đại gia. Dưới đây, chúng ta phán định, về vân tiên phủ vô cùng có khả năng thâm cụ bảo tàng lại nguy hiểm trình độ không cao. Đến đây, quả nhiên, đám người đằng khởi một trận hô nhỏ thanh, một ít môn phái nhỏ người mặt lộ vẻ vui mừng. tiêu lục thần xem ở trong mắt, trong lòng gật đầu, vừa đi vừa cao giọng nói, về vân tiên phủ màu đen mái hiên đầu hạ bóng ma Dần dần bao trùm ở ung châu châu chủ Vào tiên phủ, vạn sự cẩn thận Mọi người đều không biết sẽ gặp được cái gì Có lẽ chúng ta sẽ cùng chung kẻ địch đi đến cuối cùng Có lẽ chúng ta sẽ khoảnh khắc bị trận pháp phân tán Mọi người đều muốn cảnh giác điểm Mọi người cùng kêu lên ứng hảo To lớn tiên phủ tựa như ma sơn Ở tầng trời thấp phất hạ bóng ma Bao trùm một đám đi vào người An tĩnh mà nhìn chăm chú vào mỗi cái tu sĩ Vô luận tiên ma yêu Tựa như năm đó trầm ổn ít lời âm quốc sư một bước rào bước tiến lên chống trải đại điện lý không cứu ngẩng đầu nhìn bóng ma cùng ánh mặt trời giao hỏa nước mắt bỗng nhiên liền chảy xuống dưới nhà mái giác có khắc gâm quốc sư đánh dấu một bút làm viên mai rùa, hai bút giao nhau tam bút làm bòi toán đồng thau sắc ý cổn bạn năm tháng trôi đi hiện tại đã lột khởi ra lạc thành nửa thanh nửa hát nhan sắc hồi ức quần cuộn ở trong đầu lý không cứu nhìn như vậy thức quen thuộc đường cung điêu hành lang hòa đống trầm phát đại khí gân mạch trung khí huyết nghịch hướng như thế nào cũng bình tĩnh không xuống dưới hán cùng quốc sư cũng không nhiều sao thân cận hiện giờ lại tại đây nửa người quen cũ trạch trung hám sâu hồi ức không thể tự kiềm chế nghĩ đến thật là buồn cười đại minh cung dài dòng cung nói phô màu xám gậy thạch hai sườn màu đỏ tưởng cao hứng lấy mặt trời rực rỡ tắm gội ánh trăng hoàng hôn thần tướng chấp hành quá bao nhiêu lần nhiệm vụ là được đi qua con đường này bao nhiêu lần rốt cuộc không cơ hội không còn có ta triều đại nàng vong thật sự vong có thanh âm ở Lý Không Cứu trong lòng trầm thấp lại rõ ràng mà nói, hắn nhắm mắt lại. bàn chân đo đạc màu đỏ thắm lệch, mặt trên có khắc tinh xảo phượng hoàng văn dạng, sinh động như thật. Bạch Phù dung móc ra giấy bút thác hạ văn dạng, thẩm nghị vương triều diệu hệ liệt đẩy ra thời điểm, liền dùng cái này hoa văn làm đàn. quay đầu tới, nhìn đến Lý Không Cứu bối thân lau mặt, Không cứu, ngươi hảo chút sao? Lý Không Cứu thân hình cứng đờ, bối thân chăm trọng nói, ngươi nào chỉ mắt thấy đến ta không tốt, hai chỉ mắt đều thấy được. Bạch trưởng quầy trong lòng điểm môi, không đáp hỏi lại, không có việc gì liền hảo nha, Kia, hạt đại tiên phương tiện nhìn xem này chung quanh trận pháp không. Ta tổng không thể vẫn luôn vây ở chỗ này đảo quanh chuyển đi. Lý không cứu nghe vậy trong lòng cả kinh, mọi nơi nhìn quét, mới phát hiện mọi người từ tiến vào tiên phủ liền vào trận, khắp nơi nhân mã toàn bộ không thấy, cũng không biết là thật sự không thấy vẫn là trận pháp chướng mục làm ngươi không thấy, tiểu quán đoàn người đều ham ở một chỗ, lại biểu hiện các không giống nhau. Ký ức mê trướng Lý không cứu ra tiếng, quốc sư thực am hiểu hoặc nhân tâm trí. Bạch Phù Dung nghe vậy cân nhắc, theo sau gật đầu, nói có đạo lý. Lý không cứu kỷ quái vọng nàng, ngươi như thế nào không có việc gì. Bạch Phù Dung vô ngữ, cái gì kêu ta không có việc gì. Lòng ta ma không nặng, đã kêu ta không có việc gì sao. Nói xong nàng chỉ vào bên cạnh tung tăng nhảy nhót trần huyền thương, gà con không có việc gì là bởi vì hắn ra đời đến nay toàn dựa thiên phú tu luyện, không chịu quá cái gì suy sụp, không có tâm ma. Nói xong, nàng chỉ vào ánh mắt hỗn loạn ôm xuyên vân kiếm ngao ngao kêu Bạch Phúc Quý, Phúc Quý ca dù sao cũng là nhân loại, nghiệp chướng tóm lại vẫn là có chút bình thường. Lý Không Cửu nhìn liếc mắt một cái cả người cứng đờ âm tam tiệu, người khác hình đứng ở tại chỗ, tựa như khắc gỗ, thẳng lăng lăng nhìn hư không một chút, trong mắt hồng lấy máu, đồng tử đã khuyết tán tới rồi toàn bộ trong mắt, xem một cái khiến cho đầu người phát nổ mạnh. Thật là khó được, đều nhập chướng thành như vậy, còn có thể khống chế hành động, sẽ không thương tổn người khác, không tội. Tiên Hạc Đại yêu trong lòng gật đầu, đối Bạch Phù Dung nói: "Đừng lo lắng, này ký ức mê chướng ngươi không giải được, có thể đi ra một hồi liền đi ra." Bạch Phù Dung ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, túng tung tóc, nếu là đi không ra đâu. Lý Không Cứu lạnh nhạt nói: "Vậy vĩnh viễn luân hồi ở ký ức lốc xoáy chung, thực công bằng. Chút tâm ma này đều tránh không thoát, nói chuyện gì đắc đạo phi thăng." Bốn phía đại điện trống trải không tiếng động, Bạch Phù Dung thở dài: "Đừng nói như vậy." Lý Không Cứu cười lạnh: "Vốn chính là như thế." Nhưng âm Tam Kiệu là thần thú, thật mạnh luân hồi, không biết tâm ma nhiều ít, nếu cuộc đời này đi phá kiếp trước tâm ma, công bằng vẫn là không công bằng. Bạch phù Dung ám đạo, vẫn đủ sức lực cho âm Tam Kiệu một bạt hai, bang giòn vang, đánh nàng tay đau. âm Tam Kiệu không hề phản ứng. Bạch phù Dung Bạch phù Dung túm chặt khắp nơi chạy loạn trần huyền thương, theo sau hai người cầu vai kết nhóm cấu kết với nhau làm việc xấu, ở âm Tam Kiệu chung quanh một vòng bắt đầu đốt lửa. Đây chính là có thể hỏa táng cấm kim thần hỏa mắt thấy mảnh liệt màu đỏ cam ngọn lửa chạy trốn lên lý không cứu thật đúng là cái biện pháp lý không cứu mắt sắc phát hiện theo bạch phù dung một cái tát âm tam kiệu trên mặt rơi xuống một mảnh dày đặc huyết sắc này khẳng định không phải chịu cái tát ra tới huyết lý tiên hạc nhìn kỹ quả nhiên ở vội vàng phiến hỏa bạch phù dung lòng bàn tay phát hiện một chuôi trăng non hình vết máu vết thương sâu huyết lưu một tay nữ nhân này vẫn thường không nói lời nói thật lý không cứu trong lòng nói nàng nơi nào là tâm ma không nặng nàng rõ ràng là ngạnh sinh sinh dựa tự mình hại mình tránh thoát ra mê trướng đủ tâm tàn nhẫn đủ quyết đoán một phạm nhân có thể làm được loại trình độ này khó lường chương năm mươi chín tâm trí thần thú chân hỏa dày đặc mà thiêu đốt ở âm tam kiệu chung quanh hãy thiếu niên khuôn mặt khắc gỗ cứng đờ ngọn lửa trước thân hắn tái nhợt làn da phiếm da thủy sinh động vật mất nước trở nên trắng nhan sắc, tựa như tảng lớn vết sẹo chặt chẽ bái ở trên mặt dữ tợn đáng sợ chống trải trong đại điện bốn phía biên giác chất đống không ít hiếm quý dị bảo nhưng là tiểu quán đoàn người không một để ý bạch phúc quý cả người đổ mồ hôi chống xuyên vân kiếm miễn cưỡng đứng lên mặt như giấy vàng lý không cứu huy cánh chặn lại bạch phúc quý hỗn loạn trung phát ra công kích lạnh giọng hỏi thanh tỉnh bạch phúc quý suy yếu gật đầu run giọng nói đà tạ đại lão Vô vô bên cạnh sàn nhà bạch phù dung an ủi nói điều tức một chút đi tới ngồi chúng ta cùng nhau nhìn tiểu kiều thoát vây trần huyền thương ở một bên gà con mổ thóc gật đầu kỳ kỳ kỳ gọi bậy thanh âm quanh quẩn đại điện cổ quái khiếp người bạch phúc quý bạch phúc quý cảm thấy một cổ khí cười du thoắn ở đan điền nội làm hắn thương hại âm tam kiệu đại lao rất nhiều lại đến kiệt lực nhịn xuống không cười hắn ho khan một tiếng khoanh chân ngồi ở bạch phù dung bên cạnh ba người đồng thời tổ quốc đóa hoa phùng mặt trạng khuỵu tay đặt ở đầu gối nhìn chằm chằm âm tam kiệu các ngươi tránh thoát mê chướng thật nhanh a bạch phúc quý nhỏ giọng nói lý không cứu a tiểu nhi khoa trần huyền thương tiểu phúc quý ta hoàn toàn đi vào trường đát bạch phù dung quá khen quá khen khách khí khách khí bạch phúc quý quá dị nhìn chằm chằm liếc mắt một cái bạch trưởng quài thầm nghĩ thẳng nhãi này trong đầu mương khảm nhiều như vậy rõ ràng cũng biết di vãng trải qua kinh người thế nhưng sẽ không bị ký ức mê chướng trướng trụ thật sự là không thể tưởng tượng lý không cứu liếc xéo tiểu phúc quý ánh mắt trong lòng biết hai người bọn họ nghĩ đến cùng đi bên cạnh người ánh mắt nghi vấn bạch Phù dung tự nhiên sẽ hiểu nhưng nàng trong lòng cười làm bộ không thấy được ký ức là một người nhất quý giá tài phú trí nhất bạch phù dung trong đầu cất giấu quá nhiều không thể kỳ người đồ vật nàng nhìn thấy gì nàng thấy được vô tận vũ trụ thấy được trăm vạn tinh cầu những cái đó đời trước nàng đã từng dùng bước chân đo đạc quá thổ địa bàn tay chạm đến quá kim loại bên cạnh trên tinh cầu bạc thiên biển máu bao la hùng vĩ mặt trời mọc kề vai sát cánh vào sinh ra tử các đồng bọn này đó vật cảnh nhân sự cũng không có mang cho bạch phù dung nhất khắc cốt minh tâm đau triệt nội tâm cảm xúc phản đảo làm nàng nhớ tới cô đơn chỉ một cá nhân ngồi ở hoang mạc trên tinh cầu nhìn hàng tinh rơi xuống đường chân trời khi bộ dáng trong tay nắm cát đá đánh mặt đất thiếu thủy đoạt võng chán đến chết bị vứt bỏ bên ngoài vũ trụ đời trước bạch phù dung không cảm thấy này đó cảnh tượng có cái gì vấn đề nhưng mà mới vừa rồi đám chìm mê mẩn trướng trung khi nàng hiếm thấy cảm nhận được một trận cô độc bạch phù dung không biết chính mình ở cô độc chút cái gì tìm vọng chút cái gì trong mắt màu đỏ sấm thổ địa khô khốc mỹ lệ trong tay kim sắc cắt đá cứng rắn đến cắt qua làn da này hết thệ thoạt nhìn không có gì đặc biệt ta ở tịch mịch cái gì đâu nàng tưởng rõ ràng tiểu quán những cái đó bọn tiểu nhị một đám đều là lòng mang bản tính nhỏ một đám đều không có tư cách chia sẻ ta chỗ sâu nhất bí mật đâu cảm giác này như nước lạnh ập lên niết hầu không qua môi cuối cùng rót tiến xoắn núi bao phủ bạch phù dung một đôi tuân ra tơ máu đôi mắt cắn nuốt sinh mệnh đến muộn vài thập niên nhân loại xã đàn bản tính phát tắc đi tránh thoát mê chướng một khắc bạch phủ dung nuốt lòng bàn tay huyết yên lặng tự dễ ước giờ phút này lý không Cửu cùng bạch phúc quý đấu võ mồm Sinh long hoa hổ, mang theo nhân gian pháo hoa hơi thở, Bạch Phụ Dung hiện tại mang theo hoàn toàn bất đồng tâm cảnh bằng quan, ngay cả Trần Huyền Thương thiếu niên biến âm tao loạn điểu tiếng kêu đều dễ nghe rất nhiều. Từ băng sơn tuyết hải trở lại nhân gian cảm giác, làm người hoảng hốt, Bạch Phụ Dung không biết vừa rồi mê trướng chung chính mình đến tột cùng vượt qua nhiều ít năm, có lẽ một ngày, cũng là 10 năm, nàng không cảm giác được. Trên đỉnh đầu đại điện vây kín nóc nhà lộ ra ánh trăng, một bó đánh chiếu xuống dưới trên sàn nhà vượng khai một đoàn kim hoàng bạch phù dung dùng tay sờ sờ nói không rõ trong lòng tư vị bạch phúc quý chụp một chút nàng nóng bớt sờ cái gì sờ trên mặt đất lạnh bạch phù dung úc theo sau thu hồi tay túm lên tay háo cảm thấy lãnh lại đem bàn tay ra tới đặt ở quyển lựa thượng sưởi ấm bạch phúc quý âm đại lao nếu biết ngươi dùng thiêu hắn hỏa nướng tay phỏng chừng sẽ nổ mạnh úc bạch phù dung cười rộ lên kia hắn liền nhảy dựng lên tấu ta hảo bạch phúc quý biểu môi nhỏ giọng nói thầm nói hắn sẽ bỏ được tấu ngươi liền quái bạch phù dung đào đào lỗ thai nhữ mày hỏi phúc quý ca ngươi nói gì bạch phúc quý vội xua tay không gì không gì lý không cứu thính thai nghe nói hai người bọn họ đối thoại trong lòng kỳ quái không dễ chịu tả hữu chung quanh phát giác mê trướng chưa tán có lẽ yêu cầu một đoàn người ngựa thoát vây hoàn toàn mới có thể đi tới vì thế hắn đi bộ vài bước đến gần nhà biên giác bảo khí đôi tìm kiếm lên âm tam kiệu thanh tỉnh nói mau cũng mau nói chậm cũng chậm nhật Nguyệt luân chuyển ánh trăng bị sao kim quang mang thế thân Chân trời có nhạt nhẽo màu đỏ khi, hắn huyết sắc trong mắt rốt cuộc một lần nữa ngưng tụ, chuyển hóa thành dựng đồng, một ngụm chọc khí phun ra, thần thú chi hồn ở thể xác trung thức tỉnh. Vừa mở mắt liền nhìn đến trước mặt khom lưng lưng còn ngồi ba cái ngáp nhân loại. Bạch Phúc Quý, ai u ngươi rốt cuộc tỉnh đại lão, ta ngồi eo mau chặt đức. Chân Huyền Thương, Tam Điệu sớm A. Bạch Phù Dung, buổi sáng tốt lành. Đang ở điều chỉnh ống kính xem xét một phen bảo kiếm lý không kêu ở phòng góc nếp gấp nào quá mức tới hư một tiếng tỏ vẻ tồn tại cảm âm tam kiệu âm tam kiệu đem khoang miệng huyết vị nuốt xuống đi nghẹn ngào nói buổi sáng tốt lành ngay sau đó hắn liền phát hiện chính mình cả người lửa nóng cùng bị nấu dường như hắn tức giận trong lòng âm trầm quát trần huyền thương trần huyền thương sợ tới mức một ngày Hắc U, đại lao tha mạng bạch phúc quý đi theo quỷ tê U đại lao trở nên hào hùng bạch phù dung thở dài ra tới bối nổi ai là ta sai tiểu kiều ngươi vẫn luôn không tỉnh Ta cảm thấy ngươi cùng huyền thương nước lửa thuộc tính tương khắc, liền ra này hạ sách. Nói, thực thanh khẩn mà chỉ chỉ âm tam tiểu chung quanh cho rơm dạ vụ gỗ. Âm tam tiểu âm lánh nhìn chằm chằm bạch phụ dung, trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, nửa ngày nghẹn ra tới một câu, ngươi nhưng thật ra biết ta là thủy thuộc tính, rất nhạy bén a, Ở đây mọi người đều là một trận vô ngữ. Bạch phụ dung cười đến khỏe miệng chịu, này, này ai nhìn không ra tới ngươi nói. Âm tam tiểu trong mắt ngồi xổm trên mặt đất cùng lão nông dân dường như thiếu nữ mặt mày thiến lệ xinh đẹp âm tam kiệu xem ở trong mắt đau ở trong lòng mới vừa rồi ký ức mê chướng làm hắn thâm giác đời này kiếp này tu luyện thiện cận tránh thoát không khai luân hồi giáo cũng công nhận không rõ chính mình đầu góc lúc này bạch phụ dung ở trong lòng hắn đã thành một cái mâu thuẫn tập hợp thể thời gian nghịch biện cùng tình cảm không rõ này hai cái nhãn cực đại vô cùng âm tam kiệu rành mạch biết chính mình đời trước là tiền triều âm quốc sư số tuổi thọ một ngàn nhiều quốc sư trải qua phụ tá quá nhiều đại đế vương nay bạch phù dung sao có thể sẽ ở nhiều ký ức đoạn ngắn chung xuất hiện đâu nay đó vỡ vụ đoạn ngắn liền lên chính là ước chừng túng vượt mấy trăm năm còn có còn có này về vân phủ âm tam kiệu trong lòng thở dài nhìn trước mắt trống vắng rộng lớn cung vũ đánh tâm nhãn cảm thấy mỏi mệt quốc sư đặt mua bất động sản luôn luôn thực tùy ý nay về vân phủ bên trong thượng vàng hạ cám đều là một ít toái vật cũng liền cung điện sau núi huyệt hoa trong ao về vân kính tính cái bảo bối đi nhưng mà Âm Tam Tiểu cũng không có nhớ tới này về vân kính rốt cuộc là cái cái gì công dụng bà bối, hắn chỉ cảm thấy này một cọc từ giới tử trong sông trồi lên tới tư phủ mang cho hắn rất nhiều bối rối. Âm Tam Tiểu, quá, lao lực. Về vân phủ, anh anh anh. Âm Tam Tiểu, còn có này trong điện, cũng không lay động điểm thứ tốt, món lòng ngoạn ý nhi. Còn lại thế lực người. Úc. Lý không cứu phán đoán xuất hiện sai lầm, mọi người từ mê trướng chung sau khi tỉnh lại, cung điện không hề biến hóa, mấy người kéo dưa một hồi âm tâm kiệu trong lòng thở dài dựa theo mười tám tương cung bộ pháp đi rồi vài bước đứng ở một miếng đất gạch thượng trong tay hội tụ yêu lực chiều chung quanh phất một cái tiểu quán đoàn người chỉ cảm thấy quanh mình không khí biến đổi bình thản ánh nắng nhiễm hồng trở nên sắc phạt nguyên lai like này một tầng đại điện lại là vô cùng rộng lớn chợt vừa thấy mây mù mờ ảo không thấy cuối khắp nơi thế lực phần lớn vây ở trong đó cách mấy mét xa tiểu quán người phía trước vẫn luôn bị chướng ngục chút nào nhìn không thấy ba con người trẻ tuổi bạch bạch trần hoa Âm Tam Tiểu. Âm Tam Tiểu nhéo mũi không nghĩ nói chuyện, một thiếu niên ấu răng mặt làm lao thành động tác buồn cười thực, Lý không cứu mắt lẽ xem hắn, cảm thấy hắn này mặt không quen thuộc, động tác nhưng thật ra rất quen thuộc. Giống Âm Quốc Sư. Lý không cứu, quá, làm ra vẻ. Vì thế, kế tiếp phát triển liền rất là làm người sờ không được đầu óc. đao qua tiếng đánh chung, ba con người trẻ tuổi phía sau tiếp trước phát biểu cái nhìn. Trần Huyền Thương nhấc tay, chúng ta xem như thanh tỉnh sớm, đúng hay không? bạch phúc quý không xác định nói khả năng đi ta cảm giác giống như không thấy được khổng tử a bạch phù rung áp mặc kệ nó phúc quý ca này trong đại điện kiếm đạo cao thủ không ít ngươi muốn hay không nhân cơ hội học hai chiêu bạch phúc quý tạch một chút thoát lên làm sao làm sao bạch phù rung tay một lóng tay ngươi nhìn vạn hoa chùa bên kia cái kia lam lông mày chọc đầu một tay phi thiên kiếm khiến cho thật tốt trần huyền thương cũng đi theo nhảy lên xem tiểu trường khoài ngươi sao biết là phi thiên kiếm Bạch Phú dung đắc ý dung đùi đắc ý, tỉ tỉ ta là cái loại này tới xem siếc khỉ không đề cập tới trước nhìn xem hầu kêu gì người sao. Đại điện Trung không ít người hãm sâu mê trướng Trung không thể tự thoát ra được, mất đi thần trí buộc phát ra toàn bộ chiến lực ở đồng bạn đàn Trung chém lung tung, giết hại lẫn nhau, tiểu quán người nhìn một hồi, liền không mặt mũi nói khó nghe lời nói. Lý không cứu lắc đầu, tâm trí không kiên. Âm tam kiệu không ủng hộ, không biết người khác nói, không hảo tùy ý đánh giá. Lý không cứu khinh thường, như thế nào? âm ra là ở vì chính mình một đêm mới tránh thoát mê chướng tìm lấy cớ âm tam kiệu đồ sộ bất động ta tâm ma tất nhiên là trầm trọng vô cùng lý không cứu châm trọc cười nói ai mà không giống nhau âm tam kiệu liếc nhìn hắn một cái không nói chuyện lý không cứu tâm ma hắn ba lượng dây là có thể đoán được gia hỏa này khi còn nhỏ tuy rằng cùng quốc sư không thân nhưng là năm đó điều động tiến vũ lâm quân làm thần tướng khi quân doanh nội nghị luận thanh không nhỏ năm đó chu tức chính là lôi kéo quốc sư hảo hảo kéo cô quá một trận Cái gì ai nha ta phía dưới tới cái tặc tiểu nhân tiểu gia hỏa, ha ha, cũng không biết mại không kiên nhẫn thu thập. Cái gì ta đi tiểu gia hỏa này liền cái thần thú đều không phải rất có năng lực a. Lúc ấy đang ở bòi toán quay cuồng mai rùa âm quốc sư tỏ vẻ, biết ngươi già rồi, đừng hâm mộ ghen tị hận. Chu tước, phi ngươi nương cái chân nhi. Ở yêu thú trưởng thành kỳ, tiếp thu cực đại vinh dự, cuối cùng vinh dự vương điện suy số khi, không sinh tâm ma liền quái. Âm tam tiểu xem lý không cứu không ai bị nổi bộ dáng liền cảm thấy hoang đường buồn cười nhưng cũng không tính hoàn toàn không thể lý giải hắn đúng trọng tâm bình luận so với ngươi tới nói trong điện người xác thật coi như tâm trí không kiên lý không cứu trận trắng mắt dùng đến ngươi nói chương sáu mươi thần điều Về vân phủ nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ Tiểu quán đoàn người ôm mở mắt trường kiến thức tâm tình đi vào tới kiến thức quá lớn điện đám người bị lạc tâm trí hỗn loạn chém giết bộ dáng tỏ vẻ thật là mở rộng tầm mắt không phải nhiều khó chạm kiểm soát lại vây khốn tám phần người trên đời này ngàn yêu vạn ma đô hảo chu chỉ có tâm ma khổ sở nhất ta lý không cứu cuối cùng nhìn thoáng qua rộng lớn đại điện xa xôi chỗ đại diễm thiên đình phương hướng mơ hồ bay qua bí pháp tung tích cực kỳ giống hoàng hôn thần tướng nhiều năm trước ở đường doanh gặp qua pháp thuật bất quá tính nhiều tư vô ích lý họ hậu nhân có như vậy ba dưa hai táo hoa ở đại diễm thiên đình cũng không tính khó hỏi thăm tin tức lý không cứu trong lòng lắc đầu phía sau bạch phủ dung phất tay hô không cứu lý không cứu đi đi xem gì có thịt tan sao lý không cứu phiền chán bạch phụ dung này kêu cầu tử giống nhau ngữ khí xách một tiếng xoay người đi theo mọi người biến mất ở thông thiên cao bình phong mặt sau phía sau thâm mương biển lửa nấu chín lạnh băng không khí khổng xanh nhất kiếm phá vỡ trước mặt ngọn lửa trọng sơn ập vào trước mặt hỏa lãng như gió phơn giết người phía sau khổng ra người sôi nổi niệm động thanh thủy quyết trợ giúp khổng xanh chia sẻ áp lực khổng trống chân móc ra trưởng bồi cấp quyền trục đỉnh ở trên đầu hình thành đỉnh đầu tiểu thủy mũ tránh né liệt hỏa mang đến thương tổn khổng xanh quay đầu lại quát chiếu cố hảo tiểu bối khổng trống chân chạy nhanh úp một tiếng thực tự giác kéo lại bên cạnh thiện năm đường thúc tay không sờ không biết này bạch ngọc đẹp bàn tay so tuyết trắng còn muốn lạnh lẽo khổng trống chân cả kinh ngẩng đầu vọng khổng tử nhìn hắn sắc mặt vô dị tay lại lánh dò người phía trước khổng gia nhị đại mấy cái huynh đệ ở hợp lực bài trừ mê cung chung ngọn lửa trường long phương tiện những người khác đoạt lại ven đường dị bảo khổng tư lại chẳng quan tâm không hề huynh đệ tình chỉ nhìn chằm chằm phía trước khổng trống chân Đường thúc bộ dáng này, so Hỏa Long còn đáng sợ anh anh. Thiện Nam thúc, ngươi làm sao vậy? Tiểu đồng tử đem mới vừa nhặt được một khối loán ngọc nhét vào khổng tử trong tay, giúp hắn nướng tay, nhỏ giọng hỏi. Khổng tử mặt vô biểu tình lại thanh âm ôn hòa nói, không có việc gì. Mới vừa rồi một trong điện bài trừ tâm ma, có chút hiểu được mà thôi. Cảm ơn chống chân. Khổng chống chân vừa nghe này cách nói, càng cảm thấy đến cổ quái. Về Vân phủ bản thân không phải cái khó khăn đặc biệt cao bí cảnh. Đây là kiệu lục thần thành chủ cùng khổng gia đệ tin tức nói rõ ràng, dù sao cũng là ung châu châu chủ, nắm giữ cao đẳng chiến lược số lượng xác thật không địch lại khổng gia tộc trưởng, nhưng là tin tức nơi phát ra bởi vì 13 châu duyên cớ, chính là xa xa không thể khinh thường, trong phủ duy nhất thần khí cũng chính là kia mặt về vân kính, úc, còn không xác định rốt cuộc có ở đây không về vân phủ. Hiện tại nói hồi mới vừa rồi ký ức mê trướng, nhị đại khổng gia con cháu phần lớn một hai cái canh giờ liền tránh thoát mê trướng thậm chí từ giữa được đến ngộ đạo giả cũng không ít thoát ly mê trướng sau ngay tại chỗ tìm hiểu tấn giai thành công cũng có như vậy năm sáu cái khổng tử lại hoàn toàn tương phản thân là hiện có nhị đại con cháu trung thông tuệ nhất nảy bén trải qua nhất nhấp đông người khổng tử là năm mươi sáu danh khổng gia người cuối cùng từ ký ức mê trướng trung tỉnh táo lại hai người chí nhất một cái khác là vị lão tổ thúc thiên tư giống nhau đã sắp sống đến số tuổi thọ bản thân tiến thủ tâm hiểu rõ dạo chơi ký ức mê trướng đã lâu mới ra tới ra tới liền nói tâm tình thực sung sướng. Nhưng mà, khổng tử không phải như vậy tình hình. Hắn thanh tỉnh khi, khổng trống chân vừa vặn cách hắn không xa, thấy đường thúc một đôi mắt phượng mở khi, huyết quang mãnh liệt, không hề minh quang, nổ tung tới tơ máu mật mật đôi ở đồng từ bên, sợ tới mức chống chân trong tay cái ly thiếu chút nữa quăng ngã cái dập nát, theo sau liền thấy khổng tử hít sâu vài lần, nhắm mắt điều tức, sắc mặt xanh trắng phím hôi, mắt chu làn ra lại sung huyết đỏ lên. Khổng trống chân không chống trơn tâm tình phức tạp mà cắn cái li văn nói một câu thiện năm đường thúc kia bộ dáng so cuồng hóa ma tu còn khủng bố nhưng mà càng ngoài dự đoán mọi người mà là xem khổng tử sắc mặt liền biết hắn tâm ma sâu nặng thật vất vả tránh thoát lại không có thể hiện ra chút nào cảnh rơi tân chức dấu hiệu này không khỏi người mạo muội chắc ngờ vực vô luận là lúc ấy mê trướng chạm kiểm soát gác đêm chống trơn vẫn là hiện tại đi qua ở biển lửa trung chống trơn hắn đều không nghĩ ra chuyện này khổng tử tâm tư thông linh Liếc liếc mắt một cái tiểu cháu trai liền biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn trong lòng cười một tiếng, ngoài miệng nói một câu, nhiều tư vô ích, chống chơn, chờ ngươi lại đại điểm có lẽ sẽ biết. Có lẽ ngươi liền biết, này tam giới chung, có người sẽ tích lũy tu vi, có người sẽ hiểu được viễn siêu thực lực, có người sẽ liên tiếp tấn chức. Giờ này khắc này ta không có tấn giai không đại biểu ta tu vi không đủ, mà là lòng ta ma đột phá lại căn mạt không tịnh, ta yêu cầu nhiều điểm thời gian cát, rứt bỏ những cái đó vô dụng đồ vật trong không khí tràn ngập đốt trọi khí vị khổng tử thật sâu hô hấp một ngụm cảm thấy tình cảnh này giống như là ban thưởng tự mình trọng sinh thiêu chết quá vãng do dự không quyết đoán chính mình linh hồn tắm hỏa đoạn xá ly đoạn xá ly vì đại nghĩa thiêu đốt chính mình khi cầu đại nghĩa chi đạo quay về khổng tử phát ra từ nội tâm cảm tạ về vân phủ này một đạo ký ức mê trướng một đợt hỏa lãng từ khổng trống chân bên cạnh người thoăn quá đồng hành mấy tiểu bối ngao một tiếng ôm đầu ngồi sổng xuống trống chân nhanh nhạy mà nghiêng người tránh thoát Kéo đồng bạn, vừa nhắc đầu vừa lúc nhìn đến khổng từ ánh mắt mỉa Mai mà nhìn khổng gia đội ngũ phía trước nhất. Nơi đó là đang ở ngự kiếm đàm tiếu kiều lục thần cùng khổng phong tú. Không biết vì sao, khổng trống chơn cảm thấy cái đuôi căng thẳng. Hắn không cảm thấy này ánh mắt là cho kiều thành chủ, nhưng là... Hắn lại cảm thấy biết do hiếu đê chi nghĩa thiện nằm đường thúc không nên như vậy nhìn ra ra. Khổng trống chơn, hay thay đổi đường thúc, làm ta đầu trọc. Trước mặt là một đạo biển lửa huyền nhai, cao trăm trượng liếc mắt một cái vọng đi xuống lửa cháy quần cuộn dung nham lập lòe minh quang không ngừng có màu đen thổ thạch bị cực nóng bỏng cháy từ vách đá rớt xuống dung nham trong ao huyền ngai đối diện là dày đặc trong xương đen khúc vòng quanh co mê cung sâu không lường được tựu có người bạch phù rung ngón tay chọc chọc không trung trước mắt nói vừa rồi vẫn là cung điện đại đường đi như thế nào vặn mặt liền biển lửa địa ngục ta lại xuyên qua bạch phúc quý vào đầu cái gì kêu lại cái gì kêu xuyên qua này dung nham chỉ là muốn cho chúng ta bay qua đi a lý không cứu lỗ thai động động thu hồi cây quạt hóa thành nguyên hình trâm chọc nói hoặc là ngươi tưởng đi chân trần đi qua dung nham chỉ cũng đúng a than thiêu heo chân cơm chưa đỡ phải làm bạch phúc quý hảo đi đánh không lại hắn ta cơm miệng âm tam kiệu đứng ở bên vách núi ngồi sổm xuống ngón tay chạm đến nóng bỏng nham thạch tinh tế phân biệt trong lòng thất bại quả nhiên vẫn là năng lực không địch lại đời trước gâm quốc sư một nửa căn bản phân biệt không ra trước mắt này biển lửa địa ngục rốt cuộc là thật hay là giả ta phân không ra rốt cuộc có phải hay không trận pháp chứng ngục thực xin lỗi hắc y thiếu niên thấp giọng nói chuyện bộ dáng thoạt nhìn tràn ngập ấy náy kích khởi tiểu quán đoàn người bàng bạc tình thương của mẹ bọn họ đồng thời xua tay không có việc gì không có việc gì đừng để ý cùng lắm thì liền làm than nướng đùi người hảo lý không cứu lý không cứu không nhịn xuống phi một ngụm này giúp sa diêu rốt cuộc có nhớ hay không ta là chỉ tiên hạc yêu Nhìn không tới ta cánh sao? Một nén nhang sau, Tiên Hạc yêu đứng ở bên vách núi hóa thành nguyên hình, không kiên nhẫn đặng móng nuốt, quắc, Bạch Phù Dung. Móng nuốt thành thật chút. Lại khấu lao tử móng chân ta liền cho ngươi đặng hạ dung nhằm đi. Thiếu chết ngươi nha. Bạch Phù Dung tiểu bạch tay co rụt lại, hắc hắc cười giả ngu, bên cạnh ngồi ở một móng nuốt khác thượng âm Tam tiểu bất đắc dĩ liếc nhìn nàng một cái. Bên kia, Trần Huyền Thương nắm Bạch Phúc Quý dai lưng, lão đảo lắc lư, tiểu Phúc Quý túng túng mà nói, "Huyền Thương, nếu không ta ngự kiếm được Chân huyền thương trứng mắt ngươi là khinh thường ta sao bạch phúc quý nhất miệng không dám không dám nói xong ôm đầu trong lòng cầu nguyện ngàn vạn đừng ở dung nham chỉ chính giữa bị ngã xuống bay lên lý không cứu không hổ là thế gian nhất nhất lưu phi hành khí bị tuyển hán chấn cánh khi phong xuyên qua lông chim hình thành độ cung bạch phụ dung ở phía dưới ngồi biên nắm lý tiên hạc chân ra ra biên xem cánh búp búp búp búp nói cái gì này hình dạng này không khí động lực học làm ta hảo có linh cảm lý không cứu Lại một khối da da bị nhéo rớt, Lý Không Cửu nhận đến nghiến răng nghiến lợi, không đem Bạch Phù Dung một gì ồ đặng đi xuống. Âm Tam Kiệu ở một bên thấp khụ nhẫn cười. Liệt Phong mang hỏa thổi qua gò má, dưới chân biển lửa quay cuồng, cam hồng kim hoàng hỗn tạp, giống như đem hoàng kim sơn cùng thái dương một nồi hấp, bộc phát ra nhất nhiệt liệt sát thái. Biển lửa có sinh mệnh, theo tiểu quán đoàn người qua sông thâm nhập, càng thêm tăng vọt lên, mắt thấy khu bờ sông cao mấy trượng. Bạch Phù Dung túi đầu xem dung nham chỉ, trong lòng linh cảm như tiểu hà có ngọn rác Tiểu kiêu, ngươi nói, ra về Vân Phủ lúc sau, ta làm một cái hệ liệt rượu thế nào? Bạch Phù Dung lắc lư chân, hỏi. Ông Tam Kiệu nghiêng đầu, cái gì hệ liệt rượu? Bạch Phù Dung, hoa tươi rượu, không làm tu vi rượu, liền làm hàng ngày rượu. Ta hy vọng làm càng nhiều người nếm đến rượu của ta. Đệ nhất loại, liền tới hồng liên rượu hảo. Nàng ngón tay chỉ vào dưới chân dung Nham chỉ, cười nói xinh đẹp. Ông Tam Kiệu nhìn nàng, trong lòng vừa động, đắc, tùy ngươi. Thụ nghệ của ngươi vô luận làm cái gì rượu đều không cần lo lắng bạch phù dung vừa định cười cười trêu chọc vài câu hồi phục âm tam Tiệu, liền nghe trên đỉnh đầu lý không cứu thanh âm căng thẳng trần huyền thương không đúng ngay mặt sau có người theo kịp bạch phù dung vội quay đầu lại gió mạnh phong tới âm tam Tiệu phất tay yêu tác phẩm tâm huyết cái chán chắn mưa tên chỉ nhìn đến xa xôi tới chỗ đoàn người kéo cùng đứng yên một đợt qua đi liền không lại cùng bán bạch phù dung nhíu mày bọn họ làm cái gì âm tam kiệu lạnh giọng thử nhàm chắn siếc lý không cứu bên này không có việc gì trần huyền thương bên kia lại trận cước đại loạn trần huyền thương vốn là dẫn người kỹ thuật mới lạ bạch phúc quý mới vừa rồi còn phản kích mưa tên làm trần huyền thương hoảng loạn không thôi một cái không kém liền người mang điểu nghiêng triều dung nham chỉ phóng đi biển lửa đường ven biển mở miệng manh liệt vọt đi lên bạch phúc quý chạy nhanh ngự kiếm người cũng chưa đứng yên hoảng đi kéo trần huyền thương móng nuốt lại chỉ nhìn đến mạo mình quang dung nham đem thần điểu nuốt hết một khắc bạch phúc quý cả người sửng sốt nước mắt tràn mi mà ra hét lớn trần huyền thương bạch phù dung bạch phù dung ngơi mau xuống dưới a trần huyền thương rớt hán nga xuống bạch phù dung trong lòng khẩn trương nàng cùng Lý không cứu liếc nhau thấp giọng nói không cứu hy vọng chúng ta phía trước suy đoán là đúng nói xong ba người triệu biển lửa rớt xuống âm tam kiệu hóa là nguyên hình mai rùa như lục địa nước lửa không xâm trở mấy người nổi tại dung nham thượng quy xả phiền chán mà nhữ mày thầm nghị sống lâu như vậy vẫn là ghét nhất ngọn lửa một mặt hướng kêu to bạch phúc quý nói được rồi không đại sự đứng hô cực nóng ngọn lửa thêm tiếng ồn muốn điên rồi giả thiết này dung nham hải là chân thật không phải trận pháp chướng ngục như vậy trần huyền thương là thần điểu ngươi nghe nói qua kia chỉ thần điểu sẽ bị lửa đốt chết tuy rằng không phải mỗi cái đều có thể dục hỏa trùng sinh nhưng là khẳng định là thiêu bất tử nếu này dung nham hải là trận pháp chướng ngục ngươi lại lo lắng cái gì đâu bạch phúc quý trứng mắt bị dọa đến đánh cái cách bạch phù dung thở dài cho hắn một cái ôm, trấn an vô bờ vai của hắn. Quả nhiên, tam tức qua đi, một con toàn thân màu kim hồng đại điểu từ dung nham trong ao bay vọt mà ra, hắn cả người phát ra kim quang, như một vòng thái dương từ biển lửa trung dâng lên, mang theo huy hoàng ánh sáng, chiếu rọi cả tòa huyền nhai, một đôi kim mục phụt ra vô thượng thần uy. Bạch Phúc quý kêu lên, hắn còn sống còn sống. Ầm tam kiệu, thế nhưng là thật sự dung nham chỉ. Bạch phu dung, thật tốt quá, huyền hương. Chúng ta ở chỗ này lý không cứu Gia hỏa này nguyên hình lớn lên có điểm giống chu tước đại lão họ hàng xa chương sáu mươi đỉnh trệ mê cung về vân phủ nội núi cao vực sâu biển lửa địa ngục không biết huyền nhai bờ bên kia người thấy một con kim sắc thần điểu từ ngọn lửa trong biển dâng lên đến tột cùng ra sao cảm xúc có lẽ chấn động có lẽ kinh sợ chấn động với này vô song thần thú dáng người cụ mạo kinh sợ với mới vừa rồi một đợt mưa tên mang đến hậu quả quy xả trên lưng bạch phụ rung vẫy tay nộ mục kim cương trần huyền thương đẩy mặt cháy hạ xuống lý không cứu uy cánh chân khai hỏa lãng hướng bạch trưởng quầy lạnh lạnh nói ta nói cái gì tới nay tiểu tể tử cùng chu tức có quan hệ đi ít nhất đến có chút huyết mạch tương liên bạch phù dung đem bàn tay hư đặt ở trần huyền thương trên đỉnh đầu thần điệu thuận theo mà dập tắt đỉnh đầu ngọn lửa làm bạch trưởng quầy mà móng nuốt rơi xuống nàng cười hi hi nói không cứu ngươi này vả mặt tới thật mau là ngươi nói chu tức là không trung thần thú chi tổ đừng nói trần huyền thương kia diện mạo nhà ai điểu thần thú nhìn đều cùng chu tức có như vậy điểm tương tự đúng hay không lý không cứu khoe miệng một bành, ném cánh trách mắng vô nghĩa thật nhiều cả người kim sắc ngọn lửa tắt trần huyền thương gãi gãi đầu cảm thấy sọ não một đoàn hỗn độn không đếm được hỗn loạn hình ảnh len lỏi lan lộn phụt ra mà ra ông tam tiệu đem đầu rắn từ dung nham trung vươn tới chỉ điểm nói mới vừa hóa nguyên hình truyền thừa ký ức vừa xuất hiện cảm thấy lý không rõ ràng lắm thực bình thường từ từ tới thì tốt rồi chúc mừng a thần động kỳ mới thành lập âm tam kiệu huyền vũ đại lao yên lặng nói trần huyền thương nghe này tức khắc đình chỉ mọi sọ não kim đồng trâm mãn ngọn lửa minh quang hương phấn hỏi thật vậy chăng tiểu kiều âm tam kiệu dừng một chút kêu ta âm tam tiểu. ngay úc ai đều kêu tiểu kiều liền phiên thiên đều do tiểu trưởng quầy bạch phu dung ha ha. thường thường dùng xuyên vân kiếm quét khai nhào lên tới dung nham bạch phúc quý thay thai động, động thần tới một câu âm đại lão ngươi truyền thừa ký ức trải vớt như thế nào phía trước không phải còn đêm tập chúng ta bạch phù dung sao âm tam kiệu ai hắn sao đêm tập bạch phù dung câm miệng âm tam kiệu xú mặt không nói lời nào đôi rắn vung đem bạch phúc quý ngao ngao ngao mà điếu lên bạch phù dung ôm ngực đứng ở mai rùa đôi bộ nghe sắp cười chết cuối cùng tinh tế tiểu quán đoàn người bay vọt ngọn lửa huyền nhai kế hoạch thất bại cuối cùng biến thành qua sông huyền nhai một khắc vách tường gần ngay trước mắt chật liếc mắt một cái cao tới thượng trăm trượng bạch phù dung ra lệnh một tiếng có cánh bay lên không cánh ngự kiếm không còn có ném dây thừng leo núi bạch phù dung đối ta chính là kia duy nhất leo núi mấy người mỗi người tự hiện thần thông âm tam thiệu thu nhỏ lại ghé vào bạch phù dung đầu vai nhỏ giọng á hắn giận kia dung nham nhiệt đã chết bạch phù dung ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ chấn an hắn nửa ngày một bên túm chặt vách đá thượng dây thừng tay chân lanh lẹ hướng lên trên bò nóng bỏng vách đá bỏng tay nàng trưởng bạch trưởng quay lại mặt không đổi sắc âm tam thiệu nhìn chăm chăm nàng trắng nón làn da thượng hồng màu tím bỏng ngầm miệng hắn tự cao thần thú thân thể mạnh mẽ thiên hạ vô địch bị dung nham thiêu một hồi còn có làm ra vẻ kính nhắc mãi vài câu bạch phù dung nhưng gần là một phạm nhân vách đá thượng bái đủ cực nóng là có thể bị phòng nàng nàng lại còn có thể đủ chịu đựng này đó đồng thời an ủi chính mình nhân loại này nhân loại này bạch phù dung xem hắn sắc mặt cười nói đừng để ý ta thể chất đặc thù này cũng không thể chân chính xúc phạm tới ta ta chính là đao mũi tên không xâm đâu không phải sao nói xong bạch trưởng quay nhoẻn miệng cười âm tam kiệu không nói chuyện dùng béo chân sờ sờ bạch phù dung lạnh leo cái chán nửa canh giờ không đến bước lên vách đá lý không cứu chờ ba người đánh cây quạt chờ ở phía trên bạch phù dung lau mồ hôi đứng thẳng eo phát giác trước mắt là một mảnh vô biên mê cung xương đen tràn ngập hôi tường cao lợp loanh quanh lòng vòng mã ở trước mắt xem người hoa mắt bạch phù dung sách một tiếng nay về vân phủ phủ chủ có độc đi nhà mình trụ sân còn kiến tạo cái gì mê cung Còn lại mấy cái tiểu nhị tỏ vẻ tán đồng, âm tam tiểu trong lòng khó chịu, không nhịn xuống dỗi một câu, nói cái gì? chúng ta hậu bối vốn dĩ liền không phải bị mời vào tới, bị trận pháp cơ quan ngăn trở cũng là bình thường. bạch phu dung trêu chọc, tiểu tiểu, ngươi mông có điểm đấy úc. ăn nhà ai cơm nói nhà ai lời nói sao? âm tam tiểu, âm tam tiểu trong nháy mắt tức giận trong lòng, nhưng là cuối cùng vẫn là buồn pháo nhìn xuống. mấy người đi đến mê cung ven thương lượng một phen ngay sau đó lựa chọn một cái nhập khẩu tiến vào. Bước chân mới vừa mua nhập màu xám đường đi, bên sườn màu xám vách tường một trận loang loáng, mấy hành tự phù biểu hiện ra tới. Trong phủ người, 786, 27 phương đoàn thể. Đây là đệ thập phương. Cựu có người, gì? Một lát sau mấy người quái kêu lên, cái quỷ gì? Đây là thám hiểm trò chơi sao? Đúng vậy, sao còn có nhân số thống kê A? Mẹ cái trứng. Chúng ta thế nhưng biến thành thuận vị đệ thập vị thế lực. Thấy đủ đi mới vừa tiến vào thời điểm chúng ta chính là nhất mạt một vị. Âm tam tiểu nhìn hai sơn màu xám mê cung, không nhịn xuống khỏe miệng chửi chịu, chịu. Ký ức không được đầy đủ, mỗi lần hồi ức kiếp trước chuyện cũ đều như là thăm bảo đảo đất lôi giống nhau thú vị. Nay màu xám mê cung tuyệt đối là bao trùm trận pháp không thể nghi ngờ, này lột ra ngoại gia hẳn là về vân phủ trung đại hoa viên, bên trong mọc đầy các loại đánh biến thiên hạ vô địch thủ cỏ dại đại lão dày đặc kỳ trân. Âm quốc sư là đạo gia tu sĩ, đề sướng đạo pháp tự nhiên. Vì thế cỏ dại các đại lao trăm đánh không chết, có thể sống tạm bỡ. Nói lên đạo gia, âm tam kiệu nhìn đồng hành mấy chỉ thần thú. Yêu giới đồng tu đại đạo nhiều nhất chính là kia một đạo. Khẳng định là đạo gia, yêu thú sinh tự do, không mừng ước thúc, tính cách dữ dằn, cũng cũng chỉ có đạo gia cùng pháp gia đến mắt duyên tương đối nhiều. Nho gia như vậy nhiều giam cầm nhiều hủ bại, âm dương gia quái dị từ từ, đều sẽ không giất được các yêu thú yêu thích. Bất quá lại nói tiếp, chân huyền thương còn hảo, tuổi trẻ, giống cái tạp tu Lý không cứu chính là ván đã đóng thuyền đạo ra tu sĩ, hiện tại xem ra, thực không rõ ràng đâu. Tinh tình bạo cùng đoàn hỏa dường như. Âm tam tiểu dưới đấy lòng ngầm phân biệt do nghĩ, cảm thấy coi ý tứ, đồng thời gọi lại phía trước vài người, rẽ trái, rẽ phải có bấy giờ. Tiểu quán người đồng thời úc một tiếng, lại đồng thời rẽ trái. Âm tam tiểu. Âm tam tiểu đối với bọn họ loại này không chút nào bố trí phòng vệ hành vi, tỏ vẻ không thể hiểu được nghẹn muốn chết đồng thời vi rượu vui sướng. Hào đi hào đi hố chết các ngươi huyền vũ đại lao tự xa ngã thầm nghĩ rẽ phải hắc nhìn cái gì đâm tường thượng thẳng hành ta nói thẳng biết không là làm người thượng tường rẽ trái rẽ trái rẽ trái xa huyền thảo ở ngươi phía sau bạch phù dung đôi mắt đâu mê cung trung âm tam tiểu hóa thành hắc y thiếu niên chế ở mấy người phía sau chỉ huy tiểu quán tử người đấu đá lung tung xa huyền thảo trận tránh thoát trường xà gai độc tránh đi nghe một tường chi cách bên thương châu người thảm thiết thét chói tai đang thang mây dẫn mọi người cọ cọ cọ xuống đất, bọn họ làm theo cách trái ngược, xa xa đem thần nông cốc người ném ở phía sau. một hai ba bốn hỏa, năm sáu bảy tăng cuồng. tiểu quan tử người chặt chẽ đoàn kết ở âm tam tiểu đại lao chung quanh, gặp thần siêu thần, gặp ma trả ma, cuối cùng hoàn mỹ thực hiện ở mê cung trung đại xoay chuyển cộng thêm khúc con vượt qua. bạch phúc quý đỡ tưởng thở dốc, tiếp nhận bạch phụ dung đưa qua thủy, nói lời cảm tạ. không có việc gì bạch trưởng quay hít sâu một hơi, uống làm ly trùng say trường an. Cả người cảm thấy một lần nữa tràn ngập sức lực, nàng nghiêng đầu vừa thấy, màu xám trên vách tường đuổi theo bọn họ chạy mấy hành con số quả nhiên biến động. Trong phủ người, 723 người, cộng 27 phương đoàn thể. Này phương nhân vi đệ tứ phương đoàn thể. Wow, chúng ta siêu thật nhanh. Bạch Phù Dung cười nói. Lý không cứu quạt tử vô rất trường bảo thượng hỏa hôi, hư thanh nói, âm ra có bản lĩnh A. Này to, như vậy mê cung đi cùng có bản đồ dường như. Còn lại mấy người cũng thấu đi lên. Ngươi một lời ta một ngữ hỏi tới. Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Kiều ngươi thật là lợi hại a. Chính là nói sao, những người khác đều không biết mê cung đi Pháp, ngươi biết, nhìn, chúng ta đều từ đệ thập siêu đến đệ tứ. Gì? Này về vân phủ không phải quốc sư tư phủ sao? Tiểu Kiều ngươi như thế nào sẽ biết? Âm Tam Kiều, mẹ ngươi Tiểu Kiều. Âm Tam Kiều trừng mắt nhìn Lý không cứu liếc mắt một cái, Lý Tiên Hạc nhe răng đáp lại, nghe hắn như thế nào giải thích? Âm Đại Lao tạm dừng một lát, hàm hồ nói. Ta chuyển thế phía trước, xem như nhận thức Âm Quốc sư. Có thể không quen biết sao? Chính là ta chính mình. Tiểu quán ba cái sa điêu bài đội tỏ vẻ kinh ngạc cảm thán. Trần Huyền Thương, lợi hại. Bạch Phúc Quý, ai ưu uy. Quyền quý đại lão. Bạch Phù Dung, Âm Quốc sư. Tiểu kiêu cùng ngươi cùng họ ai? Âm Tam Tiệu, các ngươi tức chết ta tính. Âm Tam Tiệu trong lòng táo bạo, trên mặt lãnh đạm nói, tính có chút thân duyên quan hệ. Nhưng có. Trên đời này không còn có so với ta cùng âm quốc sư thân duyên quan hệ càng gần. Cam Đoan không giả. Ba con sa điêu đồng thời ba một tiếng, Lý Không Cứu phiên cái đại bạch mắt. Đại Diễm Thiên Đình không xa không gần chế ở Khổng Gia đại bộ đội mặt sau, mắt thấy bọn họ một đại bang tử biến mất ở quái đạo. Âm Dương gia tu sĩ Lữ Tinh Tinh không chút nào che giấu ngáp một cái, hét lên, phiền đã chết. Cái quỷ gì này về Vân phủ, chuyện xấu một đống. Nhặt nhặt linh bảo trở về được. Nói, Lữ Tinh Tinh chơi chơi trong tay trường kiếm tỏ vẻ đối với này một đạo về vân phủ vừa lòng. Lý xanh đen quát lớn nói, căng chặt điểm, đây chính là âm quốc sư nhà riêng. Hảo hảo mở ngươi âm dương nhãn, xem xét về vân kính ở nơi nào. Lữ tinh tinh nghe lời này liền tới hỏa, cút đi ngươi, họ lý lao thất phu. Ngươi từ đâu ra mặt sai sử ta? Nếu là ta ca thu lưu các ngươi, lý họ cũ triều người còn không được hy sinh cho tổ quốc đi. Nói nữa, kia về vân kính vốn chính là âm dương không dọa u minh dương hà chi vật. Nói không chừng một hồi dương mắt có thể thấy, một hồi âm mắt có thể thấy, ngươi hạt bức bức có cái dám dùng. Lữ Tinh Tinh mắng vẻ mặt nghiêm khắc. Lý Xanh Đen bị rối xanh cả mặt, ngươi hảo hảo nhìn là được. Lữ Tinh Tinh trợn trắng mắt, xem cái dám. Thân khí chú ý duyên phận, không duyên phận ta có âm dương nhãn cũng nhìn không thấy. Ngươi còn mấy trăm năm lão bất tử đâu, này cũng đều không hiểu. Lý Xanh Đen. Ra rồi ra rồi, hiện tại người trẻ tuổi miệng thật độc. Lữ Tinh Tinh phun xong không dễ chịu tính toán đổi cái đa dạng tiếp theo tới lý xanh đen phiền chán mà nhìn hắn phát giác này đại diễm phó trưởng môn bỗng nhiên biểu tình mần ra nhảy lên ngoạ tào ta thấy chương sáu mươi hai về vân thần kính lữ tinh tinh là ai tạp ra trăm tu đại diễm thiên đình trưởng môn nhân lữ kỳ kỳ đệ đệ nổi lên một cái không thư không hùng tên tu âm dương tương thông âm dương chi đạo trời sinh một đôi dị sắc quỷ mắt thấy xuyên âm dương đồng nam khi ra cửa thường xuyên bị không sạch sẽ đổ vật thượng thân làm cho chung quanh trừ bỏ hình trưởng lữ kỳ kỳ ở ngoài không người dám gần người được rất nhiều chán ghét cùng phá mạn lớn lúc sau thiếu chút nữa bị một cái âm dương gia ma tu bắt đi làm lô đỉnh cuối cùng sát ra trùng vây còn đoạt âm dương gia truyền thừa không thể không nói là cái có khí vận người nay một chuyến quy thuận vân phủ trải qua nguy hiểm chính là lữ kỳ kỳ điểm danh làm lữ tinh tinh dẫn đầu nguyên nhân vô hắn nay về vân phủ phủ chủ vì quá cô âm quốc sư âm quốc sư bản thể vì tứ phương thần thú chi nhất huyền vũ chân nhân tam giới thủy hóa thân thủy làm nghề hà thông địa phủ hữu vực này về vân phủ làm nhà riêng tự nhiên thập phần không dương khổng phôn tú cùng hắn ung châu châu chủ kiều lục thần có giao tình có nhân tình làm tiên giới đầu sỏ chi nhất đại diễm thiên đình tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu có lẽ tam phương trao đổi tình báo các có bất đồng nhưng là đại diễm phương diện biết đến tin tức cũng không ít nói ví dụ này về vân phủ vài đạo trạm kiểm soát giản đồ nói ví dụ này trấn phủ thần khí về vân kính quỷ dị là tính về vân kính dị dùng Hôn với âm dương bên trong, thuộc tính bất tử không sinh, nắm giữ thời gian áo nghĩa, chiếu thấy kiếp trước kiếp này. Lữ Tinh Tinh hồi ước huynh trưởng nói cho chính mình 16 tự, trong lòng phân biệt rõ một câu vô nghĩa thật nhiều. Cái gì chó má có chết hay không có sống hay không, dựa theo hắn Lữ Tinh Tinh nói tới nói, về vân kính chính là cái phẩm tướng thượng giai không thực tế tác dụng dâu dịa. Kiếp trước kiếp này có cái ngập dùng. Sống ở trước mắt quan trọng nhất. Nếu giờ phút này bạch trưởng quậy ở đây, hai người định có thể kết thành tâm đầu ý hợp. Nhưng mà, Lữ Tinh Tinh sống này mấy trăm năm, huynh trưởng là tam giới đối hắn tốt nhất người, liền tính Lữ Kỳ Kỳ bản chất chính là cái có thu thập phích lao nam nhân, cũng là hắn Lữ Tinh Tinh đời này sẽ không phản bội người. Lữ Tinh Tinh, hào đi hào đi, ta ca nói muốn này pha gương, vậy cho hắn làm tới. Sau lại tới ung châu địa giới, Lữ Tinh Tinh mới làm rõ ràng, nguyên lai không phải Lữ Kỳ Kỳ muốn về vân kính, mà là hắn thu dụng kêu bọn lý đường hậu nhân láo bất tử khấu khấu tắc tắc muốn chết muốn sống kêu muốn này gương luôn nói cái gì quốc tộ quốc tộ quốc tộ cái rắm lúc trước tứ phương thần thú trấn thủ tứ phương trong tay không biết thần khí nhiều ít sớm chút năm không thần khí xuất thế các ngươi thì đều không bỏ một cái lúc này về vân phủ từ nước sông trung ra tới các ngươi nhưng thật ra lời nói rất nhiều còn ở giao quang quật khi nhìn kia lý xanh đen đối với huynh trưởng không lớn không nhỏ bộ dáng lữ tinh tinh thiếu chút nữa dùng kiếm đem hắn thọc cái đối xuyên may mắn lữ kỳ kỳ ngăn cản hắn không cần phải sinh khí tiểu đệ Lữ kỳ kỳ lúc ấy là như thế này nói, trên mặt treo ngày thường thần côn tươi cười. Phế vật tổng hội rửa sạch, nhưng muôn chức dùng sạch sẽ lại nói. Lữ tinh tinh tự nhiên là biết lý ra người biết một chút người khác không hiểu biết tu luyện hiểu được, bằng không đế vương chi khí bạch bạch nấn ná nhà bọn họ hơn trăm năm, nhưng là... Lý xanh đen sắc mặt thật sự là lệnh người buồn ôn. Vừa rồi về về vân kính khắc khẩu đường xá chung đã phát sinh quá rất nhiều lần. Lý sanh đen đối với lữ tinh tinh cặp mắt âm dương này cái gì tâm tư lữ tinh tinh cũng lười đến quảng, dù sao một.